A dạ, này Tuệ phi là cố ý đi." Mạc Thanh Nguyệt ở Quân Thiên Dạ bên thai nói nhỏ nói, "Này đến hội là nàng đề nghị vì Quân Thiên Dạ trở về chúc mừng, theo lý thuyết hiến hội vai chính hẳn là Quân Thiên Dạ mới đúng, nhưng này Tuệ phi cố tình lại tại đây loại thời điểm đưa ra chuyện như vậy." Nói huyền chuyển chính là tài nghệ biểu diễn, nói trực tiếp điểm chính là thân cận đại hội, đặc biệt là già lâu quốc ba cái hoàng tử đều ở đây. Không ít thiếu nữ chính là mắt trông mong mà muốn gả tiến hoàng gia đâu. Hiện tại có cơ hội như vậy, các nàng không biết nhiều cảm kích tuệ phi đâu, tuệ phi như vậy đã có thể trực tiếp đem yến hội biến thành nàng sân nhà. Quân thiên giả túi đầu nhìn Mạc Thanh Nguyệt nói, Nguyệt Nhi không phải vừa lúc có thể xem náo nhiệt sao. Mạc Thanh Nguyệt cười khẽ, đúng vậy, có náo nhiệt xem, cớ sao mà không làm đâu. Mà lúc này, một gái ăn mặc màu xanh nhạt váy áo nữ tử đi tới phía trước, hành lễ nói. Hoàng thượng, thần nữ Lâm Ngữ Nhi, nguyện cái thứ nhất tới triển lãm tài nghệ. Mặc thanh nguyệt nghe thế thanh âm có chút quen thuộc, lại nghe được nàng tự báo ra môn, nhớ tới nàng chính là phía trước trả lại vân lâu chụp đến Mỹ nhan đàn người kia. Ngầm đầu nhìn lại, với lúc nhìn thấy Lâm Ngữ Nhi trần dung, cùng nàng tưởng tượng không sai biệt lắm. Bất đồng với tô khuynh thành là cái loại này thanh thuần nhu nhã Mỹ, Lâm Ngữ Nhi giống như là một đóa nở rộ lửa cháy hoa, quyến rũ muôn vàn, dáng người nóng bỏng. Mị cốt thiên thành. Chỉ là hôm nay này thân màu xanh nhạt váy thu liễm điểm nàng trong xương cốt quyến rũ, nhiều một tia thanh lệ. Quân Lâm Thiên nói, ngươi là lâm già nữ nhi. Không biết ngươi muốn biểu diễn cái gì? Lâm Ngư nhi nói, vũ đạo. Quân Lâm Thiên gật gật đầu, ý bảo nàng có thể bắt đầu rồi. Âm nhạc tiếng vang lên, ở đây người đều không hẹn mà cùng an tĩnh xuống dưới, nhìn giữa sân Lâm ngữ nhi. Mọi người tầm mắt trung tâm lâm ngữ nhi bạn âm nhạc thanh nhẹ nhàng khởi vũ, tựa như một con con bướm, yêu nhã mà linh động mà phi ở bùi hoa trùng, làm người trong mắt không khỏi mà đi theo nàng động tác mà động. Mặc thanh nguyệt nhưng thật ra không nghĩ tới, diện bạo như vậy vũ mị lâm ngữ nhi nhảy lên vũ tới, cư nhiên có khác một phen nhẹ nhàng ý nhị, từ trong ra ngoài mà tản ra một loại hấp dẫn người mị lượt tới. Nhưng nàng lại phát hiện. Lâm Ngữ Nhi ánh mắt cố ý vô tình mà nhìn về phía bọn họ ngồi địa phương, nhưng là nàng biết, Lâm Ngữ Nhi xem đến không ít quân tiên dạ. Đương nàng quay đầu đi nhìn lên, vừa lúc nhìn đến một cái bạch đi dĩa nam tử an tĩnh mà ngồi ở vị trí thượng uống rượu. Người nọ đúng là Vân Vương quân Mạch Vân, Mạc Thanh Nguyệt lúc này mới chú ý tới cái này vẫn luôn không có ra tiếng Vân Vương. Đương nàng nhìn đến quân Mạch Vân ánh mắt đầu tiên khi, trong đầu liền nhớ tới một câu. Mạch Thượng Nhân Như Ngọc. Thế vô song công tử, dùng để hình dung quân Mạch Vân lại thích hợp bất quá. Theo Mạc Thanh Nguyệt biết, này vân vương quân Mạch Vân xưa nay cùng thế vô tranh, không màng danh lợi, cùng hắn mẹ đẻ tĩnh phi rất là tương tự, cùng quân Mạch Ly trong ngoài không đồng nhất tính tình hoàn toàn không giống nhau. Bất đồng cùng quân thiên dạ hoàn mỹ không tí vết, quân Mạch Ly tuấn mỹ vô song, quân Mạch Vân diện mạo tuy rằng cũng thuộc thế gian ít có, nhưng cho người ta không phải kinh diễm, mà là cho người ta một loại thư thái cảm. Không nghĩ tới lâm ngữ nhi thích vân vương, xem ra nàng cái thứ nhất lên đài cũng là vì khiến cho vân vương chú ý đi. Bất quá nàng nhất định phải tương tư đơn vương, này quân mạch vân chỉ là nhàn nhạt, nhạt mà nhìn nàng khiêu vũ, tựa hồ chỉ là đi ra ngoài lễ phép tu dưỡng, trong mắt cũng không có một chút gọn sóng, bình tĩnh như giếng cổ. Quân thiên dạ nhìn đến mạc thanh nguyệt xem khác nam tử đi, có chút an vị mà vẫn quá mạc thanh nguyệt đầu. Nguyệt nhi, ngươi xem người khác đều không xem ta. Mạc Thanh Nguyệt nhìn đến quân thiên dạ vẻ mặt ưu án bộ dáng, không khỏi buồn cười. Ngươi nha, như thế nào như vậy thích ăn giấm a? Chính là ta nhìn đến ngươi xem nam nhân khác, ta chính là cảm thấy không thoải mái. Quân thiên dạ ăn ngay nói thật nói. Nhìn quân thiên dạ nghiêm túc vô cùng ánh mắt, Mạc Thanh Nguyệt trong lòng đống nhiên cảm khái, Người nam nhân này, kỳ thật ở cảm tình phương diện này thượng, thật là vô cùng đơn thuần đi. Nguyệt nhi, làm sao vậy? Quân Thiên Dạ không biết vì sao Mạc Thanh Nguyệt đỗng nhiên liền như vậy thẳng ngơ ngác mà nhìn hắn, hỏi. Mạc Thanh Nguyệt cười lắc đầu, không có việc gì. Giờ phút này Lâm Ngữ Nhi vũ cũng nhảy xong rồi, mọi người đều sôi nổi vỗ tay tán thưởng nàng giang múa. Quân Lâm Thiên cũng khích lệ câu, không nghĩ tới Lâm gia Nữ Nhi còn có như vậy tài múa, xem ra ngày thường không có thiếu hạ công phu à? Lâm Ngữ Nhi không mình hành lễ nói, thần nữ đa tạ hoàng thượng khích lệ. Nói chuyện thời điểm. Nàng còn không quên trộm nhìn xem quân mạch vân phản ứng. Nhưng mà đang xem đến quân mạch vân vẫn luôn đều nhàn nhạt, nhạt biểu tình sau, nàng không cấm có chút mất mát, biểu tình hề hỏi mà về tới chính mình vị trí thượng. Ngữ nhi, làm sao vậy, vừa mới còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên không vui. Lâm gia chủ nhìn đến chính mình nữ nhi mất mát thần sắc, quan tâm hỏi. Lâm ngữ nhi xả ra một mặt mỉm cười tới, ngã, không có việc gì, ta chính là có chút mệt mỏi. Lâm gia chủ nhìn nhìn lâm ngữ nhi, thật là vẻ mặt mệt mỏi, có chút đau lòng mà nói, kêu ngữ nhi ngươi nếu không đi về trước nghỉ ngơi một chút. Không cần, cha, ta ngồi nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi lâm ngữ nhi lắc đầu, nàng còn tưởng nhiều xem hắn trong chốc lát. Kế tiếp thời gian, lại có không ít đại gia tiểu thư lục tục lên sân khấu triển lãm tài nghệ, tuy rằng các nàng biểu diễn đều cũng không tệ lắm, nhưng so với lâm ngữ nhi tới, hoặc nhiều hoặc ít có chút không đủ chỗ. Mạc Thanh Nguyệt càng là xem mơ màng sắp ngủ, dứt khoát đầu dựa vào quân thiên dạ trên vai nghỉ ngơi lên. Quân thiên dạ xem nàng mệt nhọc, muốn mang nàng trở về, nhưng là lại sợ đánh thức Mạc Thanh Nguyệt, vì thế liền vươn một bàn tay tới, nhẹ nhàng ôm nàng. Làm Mạc Thanh Nguyệt ngủ ngon càng thư thái một ít. Nhưng mà hắn này nhất cử động làm ở đây không ít người nhìn, đều nhỏ giọng nghị luận lên. Nàng kia cũng quá không biết lệ nghĩa đi, trường hợp này hạ cư nhiên liền công nhân ngủ vẫn là dựa vào dạ vương điện hạ trên người. Chính là chính là, dạ vương điện hạ cư nhiên cũng không ngăn cản. Càng có một ít bị quân thiên dạ khí chất hấp dẫn thiếu nữ, trực tiếp mắt lộ khinh thường nói. Thật là không biết xấu hổ. Quân Mạch Ly ngồi ở một bên nhìn bọn họ hai người thân mật khăng khít động tác, trong lòng tức giận càng tăng lên, lại là không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ cần dầu di mà uống rượu. Nhưng thật ra quân Mạch Vũ, không biết vì sao, gắt gao mà trừng mắt mạc thanh nguyệt. Giống như hận không thể đi lên đem nàng từ quân thiên dạ trong lòng ngực lôi ra tới giống nhau. Mặc thanh Nguyệt kỳ thật căn bản không có ngủ, cho nên lấy nàng tu vi, đem những lời này đó một chữ không lẩu nghe được trong hai, trong lòng cái kia buồn bực a. Nàng trước kia trước nay đều không tham gia cái gì yến hội hảo sao. Chính là cảm thấy quá nhàm chán, hôm nay tới còn không phải đều vì quân thiên dạ, hiện tại khen ngược, nàng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút liền đưa tới như vậy nhiều người nghị luận. Sớm biết rằng không tới. Quân thiên dạ tự nhiên cũng nghe tới rồi, trên người hàn khí càng thêm trọng, làm ở đây người cảm giác này hiến hội không khí nháy mắt bị đông lại giống nhau. Lại nhìn đến quân thiên dạ con ngươi hàn ý khi, đều không tự chủ được mà nhắm lại miệng. Những người đó lúc này mới phản ứng lại đây, quân thiên giả đối mạc thanh nguyệt thái độ rõ ràng chính là tương đương sùng ái, bọn họ cư nhiên ngay trước mặt hắn nói mạc thanh nguyệt không phải, này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Mà đúng lúc này, Tuệ Phi bỗng nhiên mở miệng. Khuynh Thành, như thế nào ngươi không lên triển lãm một chút đâu? Ngươi chính là Kinh Thành đệ nhất tài nữ a. Tô Khuynh Thành bị Tuệ Phi như vậy thân mật mà gọi vào, có chút thụ sủng nhược kinh mà đứng lên, nói. Tuệ Phi nương nương quá khen, Khuynh Thành nơi nào gánh nổi đệ nhất tài nữ tên tuổi, là đại gia cất nhắc Khuynh Thành. Khuynh Thành ngươi nói như vậy đã có thể quá khiêm tốn. Bồn cung ở trong cung đều thường xuyên nghe được có quan hệ ngươi nghe đồn đầu. Tuệ Phi cười nói, còn đối với Hoàng hậu nói. Hoàng hậu nương nương, ngài nói đúng sao? Hạ Hân nhìn mắt Tô Khuynh Thành, nhàn nhạt mà nói. Đúng vậy, Tô Tiểu Thư Mỹ danh, buồn cung cũng là lược có nghe thấy. Tuệ Phi tiếp tục nói. Khuynh Thành, ngươi cũng tới triển lãm một chút tài nghệ đi. Tô Khuynh Thành hành lễ, nói, kia Khuynh Thành từ chối thì bất kính. nói. Liền thong thả ung dung mà đi tới giữa sân, lấy ra một phen đàn cổ tới, làm được một bên. Lâm Ngữ Nhi nhìn đến Tô Khuynh Thành như vậy, ánh mắt lộ ra một mặt khinh thường, thấp giọng cười nhạo một tiếng. Hừ, Liền biết làm bộ làm tịch. Mặc thanh nguyệt đem này hết thể đều đặt ở đáy mắt, nhưng thật ra không khỏi đối Lâm Ngữ Nhi xem trọng một ít, tuy rằng đều là thế gia tiểu thư, nhưng này Lâm Ngữ Nhi lại so với Tô Khuynh Thành muốn thật tình nhiều. Tô Khuynh Thành ngồi định rồi lúc sau. Đôi tay nhẹ nhàng đặt ở cầm huyền phía trên, tố chỉ nhẹ nhàng kích thích cầm huyền, dễ nghe tiếng đàn liền chạy xuôi ra tới. Mọi người nghe thế tiếng đàn, đều không khỏi an tĩnh xuống dưới, lặng lặng mà lắng nghe này động lòng người nhạc khúc. Mạc Thanh Nguyệt nghe này nhạc khúc, ngừng đầu đối với quân thiên dạ hỏi. A dạ, ngươi cảm thấy nàng đạn đến thế nào? Quân thiên dạ nói, có hoa không quả? Mạc Thanh Nguyệt có chút giật mình, nàng đến không biết. Quân thiên giả đối với âm nhạc cư nhiên có như vậy tạo nghệ. Đích xác, tô khinh thành tiếng đàn tuy rằng êm thai dễ nghe, nhưng là quá mức chú trọng hình thức cùng kỹ xảo, không có nửa điểm tình cảm, lại là có hoa không quả. Nguyệt Nhi cũng sẽ đánh đàn. Quân thiên giả hỏi, xem Mạc Thanh Nguyệt bộ dáng, hắn liền biết, Mạc Thanh Nguyệt cũng nghe ra này tiếng đàn không đủ chỗ. Mạc Thanh Nguyệt lại là thần bí cười, ngươi đoán. Bất quá nàng lại nhìn Tô Khuynh Thành cùng tuệ phi liếc mắt một cái, nói câu, ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Nữ nhân trực giác nói cho nàng, đợi lát nữa khẳng định còn sẽ có bên dưới. Tô Khuynh Thành một khúc song sau, đứng dậy chiều quân lâm thiên phương hướng không lưng hành lễ, sau đó mới ôm cầm về tới vị trí thượng. Tô Tiểu Thư tiếng đàn quả nhiên là Mỹ Diệu vô cùng a. Cho rằng tuổi trẻ công tử tán thường nói. Một người khác cũng phụ hòa nói, đúng vậy đúng vậy. Quả thực là dư âm còn vang vẳng bên hai, ba ngày không dứt ta. Không ít người, đặc biệt là đang ngồi những cái đó tuổi trẻ bọn công tử, đều không chút nào tiếc rẻ ca ngợi chi tử, chỉ vì làm Tô Khuynh Thành chú ý tới chính mình. Đương nhiên cũng có không ít nữ tử đối Tô Khuynh Thành cũng là tán thưởng thêm hâm mộ. Tô Khuynh Thành bất luận là từ gia thế, dung mạo thiên phú vẫn là tài tình, đều là các nàng theo không kịp. Bạch bạch bạch. Tuệ phi vô tay, Khuynh Thành này cầm đạn đến. Thật đúng là thế gian ít có A. Không mệnh vì kinh thành đệ nhất tài nữ A. Ly nhi, người nói đúng sao? Quân Mạch Ly đứng dậy, ôn nhuận cười, mẫu phi nói chính là, Khuynh Thành này tiếng đàn, đích xác thực êm hai. Tô Khuynh Thành nghe được quân Mạch Ly đối chính mình tán đồng chi tử, không khỏi sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng lại kích động không thôi. Thuệ phi nhìn đến Tô Khuynh Thành bộ dáng, trên mặt ý cười càng thêm thâm, đối với Tô Khuynh Thành vây tay. Khuynh Thành A, lại đây bổn cung nơi này. Tô Khuynh Thành nghe lời đi qua. Tuệ Phi lôi kéo Tô Khuynh Thành tay, vừa lòng cười cười, từ đầu thượng rút ra một con thủ công tinh xảo cái châm cài đầu, phóng tới Tô Khuynh Thành trong tay nói. Khuynh Thành, bổn cung ánh mắt đầu tiên gặp ngươi liền thích hẳn, cho ngươi lễ gặp mặt đi, nếu là về sau có thể làm bổn cung con dâu thì tốt rồi. Dưới lại người khác nghe được Tuệ Phi lời này, có chút kinh ngạc, Tuệ Phi ý tứ này. Chẳng lẽ là tưởng Càng có không ít tuổi trẻ công tử ca nghe xong lời này sau Trên mặt hiện ra nồng đậm thất vọng chi sắc Tuệ Phi ý tứ này lại rõ ràng bất quá Chính là muốn cho Tô Khuynh Thành làm Ly Vương chính phi A Nhưng là bọn họ cũng cần thiết thừa nhận Mặc kệ từ phương diện kia tới nói Ly Vương đều là nhất có thể cùng Tô Khuynh Thành xứng đôi người Tô Khuynh Thành nhìn trong tay cái châm cài đầu Cùng Tuệ Phi vừa lòng gương mặt tươi cười Đáy lòng trào ra thật lớn kinh hỉ tới Nàng rốt cuộc trở đến ngày này a. Bất quá nàng vẫn là thẹn thùng mà cúi đầu, chỉ dám dùng đôi mắt dư quang đi ngó một bên quân mạch ly. Nhìn đến quân mạch ly trên mặt như cũ treo ôn hòa tươi cười, còn nhìn chính mình cái này phương hướng thời điểm, vội vàng thu hồi ánh mắt, mặt càng thêm đỏ. Tuệ Phi nhìn đến Tô Khuynh Thành như vậy, vụ vô, vô tay nàng, đối với quân lâm thiên cùng hạ hơn hỏi. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đối Khuynh Thành thật là thích. Tưởng cho nàng hòa ly nhi đính hôn, không biết các ngươi ý hạ như thế nào. Quân lâm thiên nhìn nhìn tuệ phi đầy mặt đắc ý cười, có chút phản cảm, nhanh như vậy liền muốn vì chính mình nhi tử kéo trợ lực sao. Nhưng hắn như cũ sắc mặt không thay đổi, nói. Tuệ phi cảm thấy hảo liền hảo. Hạ vân chỉ là nhàn nhạt mà tới câu, tuệ phi ngươi con dâu, chính mình vừa lòng là được. Tuệ phi nghe xong hạ vân nói, gương mặt tươi cười hơi cường, nhưng lập tức liền khôi phục. Đối với Tô Khuynh Thành phụ thân Tô Định Phương nói, Tô Gia Chủ, không biết ý của ngươi như thế nào. Tô Định Phương đứng dậy, cung kính nói, tiểu nữ có thể được nương nương cùng Hoàng thượng ưu ái, là tiểu nữ tam sinh đã tu luyện phúc khí. Tuệ Phi lúc này mới đối với quân Mạch Ly nói, Ly Nhi, ngươi cảm thấy đâu? Bất quá lời này chỉ là tượng trưng tính hỏi một câu, con trai của nàng nàng như thế nào sẽ không hiểu biết, hắn khẳng định sẽ biết chính mình dụng tâm. Quân Mạch Ly nói, hết thẻ toàn bằng phụ hoàng mẫu phi làm chủ. Ý tứ này chính là cam chịu việc hôn nhân này. Kia việc này liền như vậy định rồi đi, ngài nói đi, hoàng thượng. Tuệ phi nói, nếu Mạch Ly cũng đồng ý, kia sự tình liền như vậy định rồi đi. Quân Lâm Thiên nhàn nhạt nói, sau đó chấm sẽ nghĩ chỉ, cho bọn hắn tứ hôn. Quân Lâm Thiên nói xong, nhìn mắt cung kính mà đứng ở một bên, hết thẻ như thường quân Mạch Ly, trong mắt hiện lên một kia ám mang. Khuynh Thành, còn không mau đi tạ ơn, có thể được Hoàng thượng tứ hôn, chính là rất lớn vinh hạnh a. Tuệ Phi đối với Tô Khuynh Thành nói. Tô Khuynh Thành lúc này mới phản ứng lại đây, đi đến quân Lâm Thiên trước mặt, quỳ xuống tạ ơn, đà tạ Hoàng thượng. Đứng lên đi. Quân Lâm Thiên vây vây tay. Tô Khuynh Thành lúc này mới đứng dậy thối lui đến một bên. A dạ, hoan nên ngươi hiến hội hiện tại đều biến thành người khác tú tràng mạc thanh nguyệt đối với quân thiên dạ nói. Nay tuệ phi sợ là đã sớm đánh hảo chú ý đi, cái gì chỗ tốt đều làm nàng cùng quân mạch ly được đi. Quân Thiên giảm nhưng thật ra không hề có để ý bộ dáng, đổ chén nước trà đưa tới Mạc Thanh Nguyệt bên miệng. "Tới, Nguyệt Nhi, uống nước, ăn như vậy nhiều điểm thơm, khác nước đi." Mạc Thanh Nguyệt bất đắc dĩ mà nhìn mắt Quân Thiên dạng, người này như thế nào hoàn toàn không có để ý chính mình lời nói trọng điểm a. "A dạ, ta như thế nào cảm thấy việc này còn không có xong đâu." Mạc Thanh Nguyệt nói, quả nhiên, Tuệ Phi bỗng nhiên nhìn về phía Mạc Thanh Nguyệt, nói, Mạc cô nương, ngươi có thể được dạ vương ưu ái, khẳng định không phải là không đúng tí nào đi, không bằng cũng đi lên triển lãm một chút tài nghệ. Mạc Thanh Nguyệt cố ý che giấu chính mình tu vi, này đây ở đây người ra tới quân tiên dạ, những người khác đều không biết nàng là có tu vi, đều cho rằng nàng là phế tài. Tuệ Phi lời này ý ngoài lời đó là, Nếu là Mạc Thanh Nguyệt không còn có điểm tài nghệ, liền thật là không đúng tí nào phế vật. Quân Mạch Ly nghe được Tuệ Phi nói, trong mắt hiện lên một đạo ám mang, đây cũng là hắn phía trước vẫn luôn khó hiểu chỗ, Mạc Thanh Nguyệt đôi mắt cùng cái kia nàng gặp qua tuyệt sắc nữ tử thực tương tự. Nhưng là, hắn lại không có ở trên người nàng cảm giác được đến nửa điểm linh lực dao động, cùng cái kia tuyệt sắc nữ tử trên người khí thế hoàn toàn không giống nhau. Hạ Hơn nghe xong Tuệ Phi lời này, không vui mà mở miệng nói. Tuệ phi ngươi đây là có ý tứ gì, thanh nguyệt triển không triển lãm tài nghệ là nàng chính mình sự tình, ngươi quan tâm cũng không tránh khỏi quá nhiều đi. Tuệ phi lại là cười nói, hoàng hậu nương nương, thân thiếp chính là không có ý khác, chính là tò mò, này mặc cô nương như thế nào liền vào dạ vương mắt. Lời tuy nhiên là cười nói, nhưng ngữ khí lại là mang theo một cổ tử khinh thường ngoài y muốn. Ở nàng xem ra, một cái mặt chính mặt cũng không dám cho người khác xem trên người không có nửa điểm tu vi người, khẳng định chính là cùng không đúng tí nào hương giã nữ tử, cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, câu dẫn Dạ Vương. Nàng sở dĩ như vậy nói, chính là vì làm Mạc Thanh Nguyệt ở trước công chúng mất mặt, thuận tiện hung hăng nhục nhã hạ hạ hân, làm nàng nhìn xem, nàng nhận định con dâu có bao nhiêu bất kham. Mà nàng âu Dương tuệ nhi tử, con dâu đều là nhân trung long phượng, là nhất định phải chịu vạn người kính ngưỡng. Thụy phi nương nương nói rất đúng a cái kia cái gì mà cô nương trên người không có nửa điểm tu vi, dựa vào cái gì đến giả vương điện hạ yêu ái? chính là còn mang khăn che mặt hay là xỉu bắt quái đi? dưới này không ít người ở tuệ phi vừa nói sau sau đều nhịn không được bắt quái lên. bọn họ đã sớm đối toàn thân không có linh lực dao động, lại không biết diện mạo mạc thanh nguyệt tò mò không thôi, chỉ là ngại với quân thiên giả không dám nói ra thôi. hiện tại có người khai đầu vẫn là hoàng thượng phi tử. Bọn họ cũng liền đều tráng khởi nhát gan thanh dưới mặt đất nghị luận lên. Nguyệt Nhi, không cần để ý tới bọn họ, không không vui nói, ta giết bọn họ là được. Quân thiên giả nói, đáy mắt hiện lên khởi một mạt sát ý tới. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng bất luận kẻ nào nói hắn Nguyệt Nhi không phải. Mặc thanh nguyệt giữ chặt quân thiên Dạ tay, giao giao đầu, sau đó đứng dậy, đối với hạ hơn nói. Hoàng hậu nương nương, thanh nguyệt bất tải, nguyện dâng lên một khúc. Hạ Vân có chút kinh ngạc mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, "Thanh Nguyệt, ngươi cũng tính toán đi triển làm sao? Nếu ngươi không thích, cũng có thể không dùng tới đi, bổn cung tin tưởng ngươi." Đảo không phải Hạ Vân sợ Mạc Thanh Nguyệt không có gì tài nghệ, chỉ là Mạc Thanh Nguyệt trên người khí chất, cũng không phải hời hợt hạng người có thể có, nàng chỉ là không nghĩ Mạc Thanh Nguyệt miễn cưỡng chính mình mà thôi. Mạc Thanh Nguyệt nghe ra Hạ Vân đối chính mình quan tâm chi ý, đáy mắt mang lên ấm áp. "Hoàng hậu nương nương, Thanh Nguyệt không có miễn cưỡng" Chỉ là đàn một khúc mà thôi. Vậy được rồi. Hạ Hơn nghe xong nàng lời nói, mới yên lòng. Mặc thanh nguyệt túi đầu đối với quân thiên giả cười cười, lúc này mới chậm rãi đi tới phía trước, đồng dạng lấy ra một phen đàn cổ, ngồi xuống một bên. Nhỏ dài mười ngón, nhẹ phóng cùng cầm huyền phía trên, bàn tay trắng nhẹ bác, linh hoạt kỳ ảo mỹ diệu tiếng đàn từ cầm huyền trung chậm rãi chạy xuôi mà ra, tựa như một cổ thanh tuyển, chạy vào mọi người trong hai sau đó có chậm rãi chảy vào trong lòng, dễ chịu bọn họ nội tâm, gột rửa linh hồn trung ô trọc. Mọi người không cấm nhắm mắt lại, hưởng thụ kia mỹ diệu tiếng đàn, đám chìm trong đó, mai cho đến mạc thanh nguyệt đàn tấu xong, bọn họ đều không có phục hồi tinh thần lại. quả thực quá dễ nghe a, cảm giác cả người đều tinh lọc giống nhau, nhẹ nhàng rất nhiều. nay khúc chỉ ứng bầu trời, nhân gian khó được vài lần nghe a. Vẫn luôn đều chưa từng ra quá thanh quân Mạch Vân bỗng nhiên bộ tay, tán thưởng nói. Quân Mạch Vân không khỏi mà nhìn về phía mạc thanh nguyệt, kia phảng phất thuần túy nhất đá quý giống nhau con người, thật sự làm tâm tình của hắn không nhịn được vừa đậu. Hắn thanh âm làm mọi người từ tiếng đàn trung phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía mạc thanh nguyệt ánh mắt cũng không khỏi mà thay đổi. Bất luận kẻ nào nghe xong như vậy tiếng đàn, đều sẽ nhịn không được đắm chìm trong đó, có thể có như vậy cầm kỹ nữ tử cú sắc thật có hấp dẫn người tư bản. Mặc Thanh Nguyệt đối với Quân Mạch Vân nhàn nhạt mà trở về câu. Vân Vương điện hạ quá khen, nho nhỏ tài nghệ không đáng nhắc đến. Mặc Thanh Nguyệt đôi mắt dư quang thấy được Tuệ Phi cùng Tô Khuynh Thành có chút cứng đờ sắc mặt, liền cảm thấy buồn cười. Hừ, cho các ngươi cái đuôi đều kiểu trời cao đi, buồn cô nương càng không cho các ngươi như nguyện. Quân Lâm Thiên cũng nhịn không được vỗ tay, mặt mang ý cười nói: Mạch Vân nói đúng. Thanh Nguyệt ngươi này khúc thật đúng là chỉ ứng bầu trời có A. Không biết này khúc tên gọi là gì, chấm trước kia nhưng chưa bao giờ nghe qua. Mạc Thanh Nguyệt nói, hồi hoàng thượng, này khúc tên là Cao Sơn Lưu Thủy. Hạ Hân nhìn Mạc Thanh Nguyệt, càng là vừa lòng đến cực điểm, vội vàng đối với nàng vơi tay. Thanh Nguyệt, mau tới đây. Mạc Thanh Nguyệt nghe vậy đi tới Hạ Hân bên người, Hạ Hân đồng dạng nhổ xuống trên đầu một con châm, vẫn là phượng thoa, phóng tới Mạc Thanh Nguyệt trong tay. Thanh Nguyệt nha, bổn cung hiện tại cũng không có gì hảo cho ngươi, này chỉ phượng thoa coi như là một cái tiểu ngoạn ý tặng cho ngươi đem, chờ thêm mấy ngày, buồn cung lại chọn tốt hơn cho ngươi đưa qua đi. Mặc Thanh Nguyệt nhìn dung nhan tuyệt mỹ, khí chất yêu nhã cao quý hạ hơn như vậy bộ dáng, đông nhiên cảm thấy nàng giống cái đáng yêu trưởng bối. Thụy Phi đưa cho Tô Khuynh thành một cái cái châm cài đầu, nàng hiện tại liền đưa nàng một cái phượng thoa, còn nói chỉ là tiểu ngoạn ý. Chính là cái này tiểu ngoạn ý lại là hậu cung nữ tử tha thiết ước mơ đồ vật à, bởi vì phượng hoàng đồ án, là chỉ có hoàng hậu có thể sử dụng. Muốn nói hạ hơn không phải cố ý chọc giận tuệ phi, nàng đều không tin. Xuống thế như mạng quân lâm thiên lúc này tự nhiên cũng muốn giúp chính mình hoàng hậu chống lưng, cũng là mỉm cười đối mặt Thanh Nguyệt nói. Đúng vậy, Thanh Nguyệt, chờ đi trở về, chấm cũng làm người chọn tốt hơn, cho ngươi đưa đi, xem như chấm cho ngươi lễ gặp mặt. Mạc Thanh Nguyệt nhìn đôi vợ chồng này cùng nào đó người xanh mét sắc mặt, không khỏi buồn cười. Thanh Nguyệt đa tạ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hạ Hân chạy nhanh đỡ lấy Mạc Thanh Nguyệt, nói, còn gọi cái gì hoàng thượng hoàng hậu à, sớm hay muộn là người một nhà, liền cùng thiên dạ giống nhau kêu phụ hoàng mẫu hậu đi. Mạc Thanh Nguyệt biết nghe lời phải nói, là, mẫu hậu. Tuệ Phi thấy bọn họ mấy cái trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, liền giận sôi máu. Đặc biệt là quân lâm thiên lời nói mới rồi. Quân thiên dạ vương phi, vẫn là không có đính hôn vương phi, hắn liền vội vàng cấp lễ gặp mặt, chính mình ly nhi tương lai vương phi, hắn liền một chút tỏ vẻ đều không có, này không phải rõ ràng đánh nàng mà sao. Đừng nói tuệ phi, ngay cả luôn luôn đều trầm ổn quân mạch ly giờ phút này sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn không phục, dựa vào cái gì phụ hoàng đối một cái đã nhiều năm đều không trở lại một lần quân thiên dạ như vậy coi trọng mà đối với vẫn luôn ở hắn bên người tân hiếu đạo chính mình lại luôn là như vậy lãnh đạm, không thèm để ý. hắn đến tột cùng nơi nào làm không hảo. mẫu hậu nguyệt nhi mệt mỏi, ta trước mang nàng trở về nghỉ ngơi. quân thiên dạ đã đi tới, kéo qua mạc thanh nguyệt, đem nàng ôm vào trong ngực, đối với hạ vân nói. hạ vân nhìn quân thiên dạ, buồn cười nói. như thế nào, sợ hãi mẫu hậu cùng ngươi đoạt người không thành. không nghĩ tới quân thiên dạ gật gật đầu, nói. Là. Hạ Vân chừng mắt nhìn quân thiên dạ liếc mắt một cái, ngươi tiểu tử này, ý định khí mẫu hậu có phải hay không? Hảo Hảo, đem ngươi tức phụ mang đi đi, bất quá có rảnh nhiều mang thanh nguyệt tiến cung đến xem mẫu hậu à. Sợ quân thiên dạ lại nói ra cái gì làm người dở khóc dở cười nói tới, mặc thanh nguyệt chạy nhanh nói. Mẫu hậu yên tâm, có rảnh ta sẽ thưởng tới xem ngài. Hạ Vân lúc này mới vui vẻ mà nói. Hảo Hảo, vẫn là thanh nguyệt ngươi chi kỷ. Không nghĩ cái này tiểu tử túi liền biết khí ta. Nguyệt nhi, chúng ta cần phải trở về, ngươi không phải mệt mỏi sao. Quân thiên dạ trực tiếp lôi đi mạc thanh nguyệt, căn bản không có để ý tới ở đây những người khác. Quân lâm thiên đúng lúc ra tới hòa giải nói, hôm nay hiến hội liền đến này đi, đại gia trở về đi. Sau đó cũng mang theo hạ huân rời đi. Tuệ phi nhìn này một đám đều không đem nàng để vào mắt, đáy mắt hung ác nham hiểm rốt cuộc che giấu không được. Tất cả đều bừng lên, trang dung tinh xảo mặt ở ánh đèn hạ, có vẻ hết sức dữ tợn. Mẫu Phi, chúng ta trở về đi. Quân Mạch Ly đi đến Tuệ Phi trước mặt nói, trên mặt treo nhất quán mỉm cười, chỉ là chưa tới đáy mắt. Tuệ Phi nhìn chính mình nhi tử, trong mắt hiện lên một tia ấy náy, nếu nàng có thể được đến Hoàng thượng sủng ái, chính mình nhi tử cũng sẽ không như vậy bị hắn phụ hoàng lãnh đạm. Ly Nhi, Mẫu Phi, chính là quân Mạch Ly đánh gây nàng lời nói, nhàn nhạt nói. Mẫu Phi, không có quan hệ, nên ta, như thế nào đều là của ta. Quân Mạch Ly nói lời này thời điểm, trong mắt lẽ nhất định phải được quang. Tuệ Phi vui mừng mà nhìn chính mình nhi tử, trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải giúp chính mình nhi tử được đến sở hữu hắn nên được đồ vật. Tô Khuynh Thành cũng ngoan ngoãn mà đối Tuệ Phi nói, nương nương, Khuynh Thành bồi ngươi trở về đi. Tuệ Phi nhìn đến Tô Khuynh Thành, trên mặt mới có chút ý cười, ít nhất chính mình nhi tử chính Phi. Ra thế cũng đủ cường đại, không phải cái gì người lai lịch không rõ. Hảo, khuyên thành ngươi vừa lúc đi buồn cung trong cung bồi buồn cung ngồi ngồi. Tuệ phi đám người rời đi sau, người khác cũng lục tục rời đi. Lúc này, quân mạch vũ đống nhiên đi đến lệ phi trước mặt, vẻ mặt thủy khuất mà nói. Mẫu phi, ngươi nhìn đến vừa rồi thiên dạ ca ca đối ta như vậy lạnh nhạt, ngươi vì sao đều không giúp ta nói chuyện. Lệ phi nhìn quân mạch vũ, lời nói thâm thiếu mà nói. vũ nhi. Dạ vương tuy không thường xuất hiện ở hoàn thành, ngươi tính tình bản tính đều còn không rõ ràng lắm, ngươi hôm nay vì sao phải như vậy chạy tới tự tìm mất mặt, ngươi còn muốn mẫu phi như thế nào giúp ngươi. Điểm này, lệ phi cũng là thực khó hiểu, chính mình nữ nhi đối dạ vương thái độ, có điểm không quá thích hợp, theo lý thuyết, bọn họ căn bản không như thế nào gặp qua mới lại a. Vũ nhi, ngươi vì sao đối dạ vương như vậy thân cận? Ngày thường cũng không thấy ngươi đối ly vương vân vương như vậy a. Quân Mạch Vũ có chút mất tự nhiên nói, đó là, đó là bởi vì thiên Dạ ca ca rất ít trở về, cho nên ta mới nghĩ muốn nhiệt tình một chút sao. Phải không? Lệ Phi hổ nghi mà nhìn nàng, Vũ Nhi, dạ vương ngươi vẫn là ít đi treo trọng. Quân Mạch Vũ có chút ảo nào nói, ta đã biết. Vân Nhi, bồi mẫu Phi đi một chút đi, vẫn luôn biểu hiện mà cùng trong suốt người giống nhau tĩnh Phi đối với quân Mạch Vân nói. Quân Mạch Vân gật đầu. Đi qua đi đỡ lấy tinh phi, hảo. Trên đường, tinh phi giống như tùy ý hỏi câu, Vân nhi, ngươi cảm thấy ngươi phụ hoàng đối với ngươi như thế nào? Quân mạch vân sửng sốt một chút, ngay sau đó mỉm cười nói, phụ hoàng đối nhi thần thực hảo, nhi thần thực thỏa mãn. Tinh phi ngừng lại, nhìn chính mình nhi tử, thanh tú điềm đạm trên mặt hiện lên một tia cười tới, ngươi minh bạch liền hảo. Mẫu phi, nhi thần biết ngài ý tứ, phụ hoàng thâm ái hoàng hậu đương đương. Tự nhiên đối đại hoàng huynh cùng ngũ hoàng đệ muốn thiên vị một ít, đó là nhân chi thường tình, nhưng là phụ hoàng đối nhi thần cũng là yêu quý có thêm, nhi thần không có cảm thấy không tốt. Lại nói tiếp quân mạch vân còn rất bội phục chính mình phụ hoàng, thân là vua của một nước, còn có thể đối ái nhân làm tận lực thuần túy, đây cũng là hắn muốn theo đuổi. Húng chi, phụ hoàng đối bọn họ mấy cái phi hoàng hậu sở ra con cái, kỳ thật vẫn là thứ tốt, hắn không có giống quân mạch ly như vậy giã tâm. Càng không có gì bất mãn, hắn thực thấy đủ. Chỉ là mẫu phi, ủy khuất ngải. Quân mạch vân nhìn tĩnh phi nói. Sợ là bất luận cái gì một nữ nhân, đều khát vọng chính mình trượng phu sủng ái chính là chính mình đi. Tĩnh phi lại nói, vân nhi, ngươi phụ hoàng cùng hoàng hậu nương nương, đều là cực hảo người, mẫu phi không có cảm thấy ủy khuất, mà là hâm mộ bọn họ. Lời này nhưng thật ra làm quân mạch vân ngây ngẩn cả người, hắn nhìn chính mình mẫu phi nghiêm túc thần sắc. Biết nàng nói đều là trong lòng lời nói, nàng là thật sự không cảm thấy ủy khuất. Tĩnh Phi tự nhiên biết chính mình nhi tử suy nghĩ cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói, có một số việc, ngươi về sau liền minh bạch. A dạ, ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Mạc Thanh Nguyệt nhìn quân thiên giả từ từ Hoàng Cung ra tới sau liền vẫn luôn muốn nói lại thôi bộ dáng, nhịn không được hỏi. Quân thiên giả nhìn Mạc Thanh Nguyệt ánh mắt đen lấy, miệng trương trường lại nhắm lại. Mạc Thanh Nguyệt thấy vậy, nói. A dạ, nếu có cái gì lý do khó nói nói, liền đừng nói nữa, không có quan hệ. Không phải, Nguyệt Nhi, ta. Quân thiên dạ giả giải thích nói, ta chỉ là ta nói sợ ngươi sẽ không vui vẻ. Mạc Thanh Nguyệt duỗi tay ôm ôm hắn, nói. A dạ, không có quan hệ, nếu ngươi thật sự không biết nói như thế nào, liền không cần phải nói. Mạc Thanh Nguyệt biết quân thiên dạ khẳng định là có chuyện gì không biết nên như thế nào nói cho nàng, có lẽ là hắn bí mật. Nàng kỳ thật cũng không như thế nào để ý này đó, mỗi người đều có chính mình bí mật, nàng cũng có, quân thiên giả cáo không nói cho nàng, cũng chưa cái gì quan hệ, nàng không cũng không có nói sao. Quân thiên giả không nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt sẽ như vậy nói, trong lòng sẹt qua ấm áp, gắt gao mà ôm chặt Mạc Thanh Nguyệt nói. Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi. Sau đó hắn lại tiếp theo nói, Nguyệt Nhi, kỳ thật, phù hoàng cùng mẫu hậu không phải ta tự mình cha mẹ. Mạc Thanh Nguyệt từ Quân Thiên Dạ trong lòng ngực ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn, "Kia bọn họ cùng ngươi là cái gì quan hệ? Cha mẹ ngươi đâu?" Quân Thiên Dạ nói, "Hoàng hậu Hạ hơn là ta mẫu thân muội muội, cũng chính là ta gì? Ta tự mình cha mẹ lại một lần gia tộc nội loạn vì bảo hộ ta bị chết, là gì liều chết mang theo ta chạy ra tới." Mạc Thanh Nguyệt cảm giác được Quân Thiên Dạ trên người toát ra bi thương, thập phần đau lòng, nhịn không được gắt gao mà ôm lấy hắn, nói, "A dạ." Đừng nói nữa, về sau ngươi còn có ta. Quân thiên Dạ ở trong lòng nàng, vẫn luôn là cái loại này chẳng sợ trời sập đều sẽ không một chút những mày, càng không cần phải nói có dư thừa cảm xúc. Mà nàng hiện tại lại ở quân thiên Dạ trên người cảm giác được rõ ràng bi thương cùng hạ xuống cảm xúc, làm nàng vô cùng đau lòng, muốn thế nào quá khứ, mới có thể làm lãnh tâm hắn, có như vậy một mặt. Quân thiên Dạ nghe ra mạc thanh nguyệt trong giọng nói đau lòng, trên mặt mới lộ ra một chút cười tới. Nguyệt Nhi, có ngươi thật tốt. A dạ, về sau ta đều sẽ bồi ngươi." Mạc Thanh Nguyệt nghiêm túc mà nói. "Nguyệt Nhi, ta biết ngươi còn có rất nhiều nghi hoặc, chỉ là hiện tại ta không thể toàn bộ nói cho ngươi, bởi vì có một số việc đã biết sẽ làm ngươi lâm vào nguy hiểm." Quân Thiên Dạ minh bạch, thông minh như nàng, khẳng định đã sớm đối chính mình thân phận có điều hoài nghi, chỉ là vẫn luôn không hỏi tôi, không phải hắn cố ý giấu dếm mà là sợ cấp Mạc Thanh Nguyệt mang đến nguy hiểm. Mạc Thanh Nguyệt nói, A dạ, ta đều minh bạch, ngươi không cần lo lắng. Đích xác, Mạc Thanh Nguyệt đối với quân thiên giả lai lịch có rất nhiều khó hiểu, một quốc gia vương gia, như thế nào sẽ có năng lực tiến vào vô tận chi sông trung tâm, lại như thế nào sẽ có như vậy cường đại tu vi, lại sao có thể trùng cái loại này kịch độc. Chỉ là nàng minh bạch, càng tin tưởng quân thiên giả sẽ không thương tổn nàng hắn không nói cho hắn nhất định có hắn lý do. tiểu thư, tiểu thư. lúc này nhược vũ thanh âm từ nơi không xa truyền đến, đánh vỡ hai người chỉ thấy ôn nhu bầu không khí. quân thiên dạ nhìn cấp hừng hực chạy tới nhược vũ, có chút không vui. nhược vũ tới nay liền nhìn đến quân thiên dạ lạnh băng sắc mặt, lập tức minh bạch vì cái gì, có chút ngượng ngùng mà nói, cô gia ngươi cũng ở a. nhược vũ trong lòng yên lặng vì chính mình lau nước mắt, khi nào không tới, lúc này tới. Cái này thảo đi, hỏng rồi cô ra chuyện tốt, về sau có nàng chịu được. Mạc Thanh Nguyệt nhìn Nhược Vũ khổ qua giống nhau sắc mặt, buồn cười hỏi. Nhược Vũ, như vậy cấp tới tìm ta là có cái gì việc gấp sao? Nhược Vũ nhìn nhìn quân thiên dạng, trong ánh mắt mang theo một chút do dự chi sắc. Mạc Thanh Nguyệt biết Nhược Vũ ở do dự cái gì, nói câu, Nhược Vũ, ngươi nói thẳng là được. Nhược Vũ lúc này mới mở miệng nói, tiểu thư, thần cơ lâu đưa tới tin tức. Đồng thời đưa cho Mạc Thanh Nguyệt một trương tờ giấy Nghe được thần cơ lâu ba chữ Quân thiên dạ trong mắt đầu tiên là xuất hiện điểm kinh ngạc Nhưng lập tức lại mang lên ý cười Mạc Thanh Nguyệt tiếp nhận tờ giấy Mở ra nhìn thoáng qua Nhàn nhạt mà nói Ta đã biết Ta đêm nay liền qua đi Kiếc hảo Tiểu thư Ta trước tiên lui hạ Nhược vũ nói xong liền nhanh như chớp mà chạy Nàng dám cam đoan Chính mình lại nhiều đãi đi xuống Cô ra kia mặt khẳng định sẽ càng hắc Nguyệt lên cây sau, hai cái thân ảnh xuất hiện ở già lâu thành ngoại ôm một chỗ nhà cửa ngoài cửa. Này hai người đúng là dịch dung lúc sau Mạc Thanh Nguyệt cùng Nhược Vũ, mà này ra nhà cửa, là thần cơ lâu một cái phân bộ. Nhược Vũ tiến lên đi go gõ đại môn bên trên vách tường một khối gạch, bên cạnh liền xuất hiện một cái ám cách, nàng thả mau lệnh bài đi vào. Chỉ chốc lát sau, đại môn từ bên trong mở ra, đi ra hai cái hắc y Nam tử. Đối với Mạc Thanh Nguyệt cùng nhược vũ cung kính mà hành lễ nói, thuộc hạ tham kiến các chủ, phó các chủ, miễn lễ, mang ta vào đi thôi. Mạc Thanh Nguyệt nói, các chủ thỉnh, một cái H.I.Z. Nam tử đi đến trước môn dẫn đường, một cái khác đi theo các nàng phía sau. Đừng nhìn này nhà cửa dung mạo bình thường, bên trong chính là nơi trốn đều là cơ quan trận pháp, không có thức lộ người dẫn đường, chính là giống nhau thiên linh giả cũng không dám dễ dàng tự tiện xông vào. Đây cũng là thần cơ lâu tuy rằng thành lập không lâu sau, lại ít có người dám nghĩ cách, làm thần cơ lâu có thể nhanh chóng phát triển nguyên nhân. Mặc thanh nguyệt đi tới một cái phòng khách, bên trong khách vị ngồi cái bạch y lìa nam tử, bên cạnh hắn đứng cái hắc y lìa nam tử. Bạch y lìa nam tử không nội không táo, động tác yêu nhãm mà phẩm trà, nhưng thật ra kia hắc y lìa nam tử, tuy rằng không có gì động tác, nhưng trong ánh mắt nôn nóng lại là bán đứng hắn nội tâm. Người tìm ta có chuyện gì? Mạc Thanh Nguyệt đi vào, liền hỏi nói, tuy rằng kỳ thật nàng trong lòng đã sớm biết người tới ý đồ đến. Bạch Y Lìa Nam tử buông trong tay chén trà, hướng cửa nhìn lại, vừa lúc thấy được dịch rung qua đi rung mạ bình thường Mạc Thanh Nguyệt, chỉ là đang xem đến nàng đôi mắt thời điểm, cảm thấy có chút quen thuộc. Bạch Y Lìa Nam tử đứng dậy, đối với Mạc Thanh Nguyệt hỏi, cô nương chính là thần y Lìa Mạc Phong. Mạc Thanh Nguyệt ngưỡng mày, là ta, như thế nào, không giống. Bạch Y Nhiên Nam Tử mỉm cười nói: Không phải, chỉ là không nghĩ tới, đồ đái trung thần Y Nhiên sẽ như thế tuổi trẻ. Tại Hạ Nguyệt Mặc Hiên có việc tưởng thỉnh cô nương hỗ trợ. Nguyệt Mặc Hiên diện mạo thuộc về cái loại này ôn nhuận trung mang theo chút quạng khuế loại hình, so với quân mạch ly tới đều còn phải đẹp vài phần, như bây giờ cười, liền càng thêm đẹp. Chỉ là quá mức tái nhuận sắc mặt làm hắn thoạt nhìn có chút suy yếu. Nguyệt Mặc Hiên, Mặc Thanh Nguyệt trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn cư nhiên là Nguyệt Thị Quốc Thái Tử. Ngươi tới là vì bệnh của ngươi, chuẩn sắc tới nói, hẳn là độc, bẩm sinh chi độc, đúng không? Mạc Thanh Nguyệt nói. Nguyệt Mạc Hiên mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt có thể nói như thế chuẩn sắc, không hổ là thần y ý. ý đúng vậy. Không biết cô nương nhưng Nguyện ra tay vì ta chưa bệnh. Nguyệt Mạc Hiên không chút nghi ngờ Mạc Thanh Nguyệt y dì thuật, có thể nhanh như vậy liền nhìn ra chính mình chứng bệnh nơi. Tuyệt phi người bình thường. Nguyện ý như thế nào, không muốn lại như thế nào. Mạc Thanh Nguyệt không nhanh không chậm mà nói. Chỉ cần ngươi chịu vì ta ra điện. Công tử chữa bệnh, ngươi muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều có thể cho ngươi. Đứng ở Nguyệt Mạc Hiên bên người cái kia hắc H.I.G. Nam tử vội vàng mà mở miệng nói. Mạc Thanh Nguyệt khép cười một tiếng, tiền. Ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao. H.I.G. Nam tử sắc mặt cứng đờ. Hắn biết Mạc Thanh Nguyệt nói chính là lời nói thật, sốt ruột hỏi. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ngươi chịu có thể trị hảo công tử nhà ta, ta chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng cho ngươi tìm tới. Ta a, thật đúng là không có gì muốn, cũng không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói. Vậy ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng vì công tử chưa bệnh? Hắc ý gì nam tử nóng nảy, nhịn không được lớn tiếng nói. Nguyệt Mạc Hiên trầm giọng nói mặc yề, cơ miệng, mặc thân y yề thuộc hạ nhất thời tình thế cấp bách, còn thỉnh thứ lỗi, bị gọi là mặc y gì nam tử còn muốn nói cái gì, lại đang xem đến nguyện mặc hiên sắc mặt khi, không tình nguyện mà thối lui đến mặt sau đi đứng. Nhược vũ nhìn đến ăn mệt mặc yề, nhịn không được phụt bật cười. Ta nói, tiểu thư nhà ta khi nào nói không chỉ nhà ngươi công tử. Mặc yề nghe vậy, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, ý của ngươi là. Không đợi hắn nói xong, Nhược Vũ liền nói: Tiểu thư nhà ta trị bệnh cứu người, toàn xem nàng thuận không vừa mắt, có ý tứ gì? Mặc Y Y hỏi. Nhược Vũ giải thích nói: Ý tứ chính là nói, nếu là tiểu thư nhà ta xem đến thuận mắt, chính là cái gì đều không cho, nàng cũng bảo đảm sẽ chứa khỏi. Nếu là nhìn không thuận mắt, chính là cho nàng lại nhiều địa bảo vật, nàng cũng sẽ không nhiều xem một cái. Không đổi. Mặc Thanh Nguyệt gật đầu nói. Nguyệt Mạc Hiên nhìn phong khinh vân đạm Mạc Thanh Nguyệt, hỏi, kia không biết thần ý gì ngươi xem ta hay không còn thuận mắt? Mạc Thanh Nguyệt không có trả lời, mà là không đầu góc nói câu, ta biết ngươi là như thế nào tìm được ta? Ở Nguyệt Mạc Hiên kinh ngạc cùng khó hiểu mà trong ánh mắt, nàng tiếp tục nói, xem ở cái kia làm ngươi tìm ta người trên mặt, bệnh của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Nhược vũ nghe được Mạc Thanh Nguyệt nói như vậy, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới, tiểu thư lời này nói. Chẳng lẽ nàng còn có thể không cho chính mình mặt mũi sao? Ta đây liền trước đa tạ thần y hề, không biết thần y dì nghĩ muốn cái gì làm thù lao. Nguyệt Mặc Hiên đứng dậy đối Mạc Thanh Nguyệt hành lễ, nói. Mạc Thanh Nguyệt lại là nói, Nguyệt Thái tử thi lễ, ta chính là chịu không dậy nổi, đến nỗi thù lao, ta tạm thời còn không có nghĩ đến, trước thiếu đi, về sau ta muốn, lại hướng người muốn. Nguyệt Mặc Hiên cùng Mạc Y dì đều là cả kinh. Không nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt sẽ biết bọn họ thân phận, nhưng nghĩ vậy là thần cơ lâu, cũng liền không có như vậy kinh ngạc. Tiếc hảo, về sau thần y nếu là nhớ tới muốn cái gì, tháng sau thị quốc tìm ta, có thể cho ta nhất định cấp. Tả hưu đã bị Mạc Thanh Nguyệt xuyên qua thân phận, Nguyệt Mạc Hiên cũng không che giấu, hào phóng mà nói. Bàn tay ra tới. Mạc Thanh Nguyệt đối với Nguyệt Mạc Hiên nói. Nguyệt Mạc Hiên vươn tay, đặt ở trên bàn, Mạc Thanh Nguyệt đi qua đi vì hắn bắt mạch. Tuy rằng nàng đã sớm nhìn ra Nguyệt Mạc Hiên Bệnh, nhưng là muốn chữa bệnh vẫn là muốn càng thêm hoàn toàn mà hiểu biết hắn bệnh tình mới được. Đặc biệt là hắn loại này bệnh, dược lượng hơi chút có một chút không đúng, đều sẽ muốn hắn bệnh. Mà khi Mạc Thanh Nguyệt thật sự hiểu biết Nguyệt Mặc Hiên Bệnh tình sau, vẫn là nhịn không được nhăn chặt mày. Nàng đảo không phải bởi vì Nguyệt Mặc Hiên Bệnh không thể trị mà như mày, mà là không nghĩ tới Nguyệt Mạc Hiên Bệnh sẽ như vậy nghiêm trọng. Giống nhau bẩm sinh chi độc. Đều là bởi vì cơ thể mẹ ở thụ thai thời điểm hút vào bất lợi với thai nhi đồ vật Mới có thể làm cho một ít hơi lượng độc tố ở thai nhi thân thể tích lũy Nhưng cái đó đều có thể xem như một ít ngoài ý muốn Nhưng mà Nguyệt mặc Hiên bẩm sinh chi độc Thực rõ ràng là có người cố ý cho hắn mâu thân hạ độc gây ra Hơn nữa loại này độc vẫn là một loại mạn tính độc dược Khẳng định muốn tích lũy thật lâu mới có thể làm hắn độc sâu như vậy Nghĩ đến nhất định là mẫu thân của nàng vì hắn thuận lợi sinh ra làm cái gì đi, chỉ là không biết là ai, sẽ như vậy ác độc muốn làm người một thi hai mệnh. Mặc y gì nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt nhăn chặt mày, trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ? Mặc thân y gì hề, thế nào, điện hạ bệnh còn có thể trị sao? Mặc y gì cũng ý thức được hiện tại Mạc Thanh Nguyệt là hiện tại duy nhất khả năng chưa khỏi nguyệt mặc hiên người, nói chuyện ngữ khi cung kính rất nhiều. Mạc thanh nguyệt nhìn vẻ mặt khẩn trương thậm chí có chút tuyệt vọng mặc y liề, nói, ta khi nào nói không thể trị, ngươi như vậy khẩn trương làm chi? Mặc y liề, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, ngươi không cần quá mức chú ý. Nguyệt Mạc hiên thần sắc nhàn nhạt mà nói, nhiều năm như vậy, hắn sớm đã thói quen, nếu không phải tại đây trên đời còn có điều vững bận, hắn đã sớm không ở nhân thế. Điện hạ mặc y liề đôi mắt hồng hồng, có chút nghẹn nào? Ta nói. Các ngươi làm như vậy bi tình làm gì? Ta giống như không có kết luận đi. Mạc Thanh Nguyệt nói. Ngươi yên tâm, bệnh của ngươi ta có thể trị, hơn nữa bảo đảm có thể trị Hảo. đa tạ. Nguyệt Mạc Hiên nói. Hảo, ngươi cùng ta lại đây đi. Mạc Thanh Nguyệt đứng dậy, đi hướng nội đường. Nguyệt Mạc Hiên cũng đứng dậy theo qua đi. Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên quay đầu, đối với nhược vũ hô. Nhược vũ, ngươi cùng cái kia đại mặt đen ở ngoài cửa thủ. Bất luận kẻ nào không nỡ đánh yếu. Mặc ý nghe xong lời này, mặt tối sầm, nữ nhân này, cư nhiên nói chính mình là đại mặt đen, quả thực là, thật quá đáng. Nghe xong Mạc Thanh Nguyệt nói, nhược vũ nhìn hạ bên cạnh Mặc ý riêng, quả nhiên, giờ phút này sắc mặt của hắn thật đúng là thứ hắc, không khỏi cười khúc khích. Ha ha, tiểu thư ngươi quả thực hình dung quá chuẩn xác. Ngay cả Nguyệt Mạc yên cũng không khỏi cong cong khỏe môi. Nguyệt Mặc Hiên đi theo Mạc Thanh Nguyệt đi tới một phòng, Mạc Thanh Nguyệt chỉ vào một bên chính mạo nhiệt khí thâu tắm nói. Ngươi đem quần áo cởi, đến thau tắm phao, ta làm ngươi lên thời điểm ngươi tái khởi tới. Mạc Thanh Nguyệt nói xong liền đi tới dược trước quầy mặt phối dược, Nguyệt Mạc Hiên trong cơ thể bẩm sinh chi độc đã sớm đem thân thể hắn ăn mòn không sai biệt lắm. Nếu không phải bởi vì thân phận của hắn, từ dưới dùng rất nhiều hảo định tây, hơn nữa hắn chưa bao giờ từ bỏ tu luyện. Nói không chừng hắn căn bản sống không quá 10 tuổi, nguyên bản nàng có thể trực tiếp cho hắn thi trầm, chính là hắn thân thể kia rất có thể không chịu nổi đến lúc đó độc phát thời điểm kích thích, cho nên chỉ có thể trước tá lấy thuốc tám, trước tiêu trừ một bộ phận độc tố, thuận tiện cho hắn điều dưỡng một chút thân thể. Người như thế nào còn không cởi quần áo? Mạc Thanh Nguyệt xứng hảo dược lại đây mới phát hiện, Nguyệt Mặc Hiên có chút xấu hổ mà đứng ở chỗ nào, động cũng chưa động. Cái này, không tốt lắm đâu. Nguyệt Mặc Hiên sắc mặt tưởng đỏ nói. Mạc Thanh Nguyệt nhìn đến Nguyệt Mặc Hiên biểu tình, cũng có chút xấu hổ, nàng xem nhẹ nơi này quan niệm cùng hiện đại không giống nhau. Nếu là thay đổi quân thiên dạ, nàng xem hắn tởi quần áo tốc độ tuyệt đối là chớp mắt sự tình. Bất quá giống như nàng quên mất, quân thiên dạ cùng Nguyệt Mặc Hiên cùng nàng quan hệ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau hảo đi. Mạc Thanh Nguyệt nói, thân là y ghê giả, ở trong mắt ta, người bệnh không có nam nữ già trẻ phú quý nghèo hèn chi phân, đều chỉ là yêu cầu ta trị liệu người thôi." Nguyệt Mạc Hiên nghe được Mạc Thanh Nguyệt này phiên ngôn luận, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó nói: "Ta hiểu được, bất quá loại này lời nói, ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe người khác nói." Hắn nhưng thật ra chưa từng nghĩ đến, trước mắt cái này y y thuật cao tuyệt thần y y, không chỉ như thế tuổi trẻ, thậm chí liền tư tưởng quan niệm đều cùng thường nhân không giống nhau, làm hắn khâm phục. Nguyệt Mạc Hiên cởi ngoài, Tiến vào thao tắm chung. Mạc Thanh Nguyệt lấy quá dược liệu, không ngừng mà để vào thao tắm trung, một bên phóng, một bên nói. Đợi lát nữa thuốc tắm thời điểm, có một đoạn thời gian ngươi sẽ rất thống khổ, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể đứng lên, nếu không hết thể liền kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ. Tuy rằng nói là nói như vậy, bất quá Mạc Thanh Nguyệt tin tưởng Nguyệt Mạc Hiên có thể chịu đựng đi, rốt cuộc hắn bẩm sinh chi độc phát tác là lúc, cũng là vạn phần thống khổ. Người thường chịu một lần khả năng đều sẽ nhịn không được tự sát, Mà hắn nếu có thể từ một cái ngao đến bây giờ, có thể nghĩ hắn nghị lực không giống bình thường. Nguyệt Mặc Hiên gật gật đầu, ngữ khí nhàn nhạt nói, ta minh bạch, người yên tâm. Nhiều năm như vậy hắn đều cố nhịn qua, hiện tại chỉ cần trong chốc lát thống khổ là có thể giải quyết tương lai thống khổ, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Tuy nói hắn ở đã xem phai nhạt sinh tử, chính là có thể sống sót. Vẫn là khỏe mạnh sống sót, hắn như thế nào sẽ không nghĩ đâu. Mạc Thanh Nguyệt nghe xong hắn nói, chỉ là gật gật đầu, chưa nói cái gì, lẳng lặng mà đứng ở một bên nhìn. Thực mau Nguyệt Mạc Hiên liền cảm giác chính mình phản phất đặt mình trong với lửa cháy giữa, toàn thân giống như ở bị nướng nướng. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm giác trong thân thể giống như có cái gì động lại đồ vật ở ra bên ngoài thoáng Nay một nội một ngoại hai loại bất đồng lực lượng không ngừng ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, công kích. Hắn cảm giác thân thể của mình đều phải nổ tung như vậy đau đớn. Kêu cảm giác so mỗi lần độc phát thời điểm còn gặp nạn chịu thống khổ gấp 10 lần. Nhưng dù vậy, Nguyệt Mạc Hiên vẫn như cũ cắn răng chịu đựng, không phát ra một chút thanh em tới. Mạc thanh Nguyệt đã đi tới, hướng thâu tắm ngã vào một bình nhỏ thánh linh thủy. Trong ngay mắt, Nguyệt Mạc Hiên liền cảm giác cái loại này thống khổ lập tức biến mất không thấy. Thay thế chính là một loại thanh lánh thoải mái cảm giác. Phảng phất cả người đều bị mềm mại tầng mây bao bọc lấy giống nhau. Dần dần, Nguyệt Mặc Hiên thân thể bắt đầu chảy ra một ít màu đen mồ hôi, sâm mỗ hue hắn áo lót. Độc tố chảy ra cũng thuận tiện mang đi một ít Nguyệt Mặc Hiên gân mạch nội tạp chất, tương đương với một lần nhỏ nhỏ tẩy gân phạt tủy. Tuy rằng không có tẩy tủy đàn tác dụng như vậy lại, nhưng cũng xem như nhờ họa được phúc. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Mạc Thanh Nguyệt bắt đầu cấp Nguyệt Mặc Hiên thi trâm, mỗi trát một trâm. Mạc Thanh Nguyệt đều sẽ rót vào một kia mục thuộc tính linh lực. Mục thuộc tính linh lực có chữa khỏi hiệu quả, đối giải độc cùng ôn dưỡng thân thể nhất thích hợp. Đương cuối cùng một cây kim đâm hảo sau, Nguyệt Mạc Hiên đông nhiên phun ra một ngụm máu đen, sau đó cả người liền ngất qua đi. Nửa chén trà nhỏ sau, Mạc Thanh Nguyệt đã là đổ mồ hôi đầm địa. chờ nàng thu thập hảo hết thẻ sau, mới đi ra ngoài, đối mặc ý ý nói. Hảo, người đi vào đem hắn đưa hồi phòng cho khách đi. Chờ hắn tỉnh lại đến kêu ta. Nhược vũ, ta có chút mệt mỏi, ngươi xem điểm, có việc kêu ta. Mặc thanh nguyệt đấy mắt mang theo ủ rũ, nguyệt mặc hiên bệnh không phiền thoái cũng không thoải mái, đặc biệt là cho hắn chắt 108 châm, mỗi một châm nàng đều phải rót vào linh lực. Như thế liên tục phát ra linh lực, nếu không phải nàng hiện tại đã là thiên linh giả, sợ là đã sớm ngã xuống đi. Nhược vũ đi đến mặc thanh nguyệt bên người, đỡ lấy nàng. Có chút đau lòng lại có chút lo lắng mà nói. Tiểu thư, ngươi còn hào đi, ngươi hiện tại cái dạng này, trở về nói cô ra nhìn sẽ lo lắng. Thật là nói ai ai đến, nhược vũ vừa dứt lời, quân thiên dạ liền trống rông xuất hiện ở Mạc Thanh Nguyệt trước mặt. Nhìn sát mặt có chút tái nhợt Mạc Thanh Nguyệt, đã đau lòng lại có chút sinh khí. Hắn vốn tưởng rằng Mạc Thanh Nguyệt chỉ là tới thần cơ lâu xử lý sự tình, liền không có đi theo cùng nhau tới. Chỉ là thấy nàng hồi lâu không có trở về, lo lắng nàng sẽ ra chuyện, lúc này mới lại đây tìm nàng. Ai biết tới sau mới biết được nàng là tới cấp người chữa bệnh, còn đem chính mình hư háo thành như vậy, không khỏi có chút sinh khí, khí nàng vì một cái không liên quan người tổn hại thân thể của mình. Đừng nói là người khác, chính là vì chính hắn, hắn cũng không bỏ được Mạc Thanh Nguyệt như thế. Mạc Thanh Nguyệt nhìn đến quân thiên dạ hơi trầm xuống sắt mặt, trột dạ mà nói. a dạ, Sao ngươi lại tới đây a? Đáng chết, nàng như thế nào quên chính mình đã nói với Quân Thiên Dạ thần cơ lâu phân bộ vị trí đâu? Hiện tại hảo đi, tự mình chuốc lấy cực khổ đi. Quân Thiên Dạ ngữ khí có chút ý vị không do nói, "Như thế nào, Nguyệt Nhi, ta không thể tới sao?" Mạc Thanh Nguyệt vội vàng lắc đầu nói, "Không, không có a, ngươi đương nhiên có thể tới." Quân Thiên Dạ nhìn Mạc Thanh Nguyệt suy yếu còn cậy mạnh bộ dáng, càng là đau lòng. Đi qua đi một tay đem nàng chặn ngang bế lên, liền hướng ngoài cửa đi đến. A dạ, ngươi phóng ta xuống dưới, ta còn có việc đâu. Mạc Thanh Nguyệt vừa thấy quân tiên dạ này tư thế liền biết hắn muốn mang chính mình đi trở về, chạy nhanh ngăn cản nói. Chuyện gì đều không có thân thể của ngươi quan trọng. Quân tiên dạ lần đầu tiên không có thuận theo Mạc Thanh Nguyệt. Nhược vũ cũng hát để nói, đúng vậy tiểu thư, ngươi yên tâm, bên trong người bệnh ta sẽ chiếu cố tốt. Ngươi liền cùng cô ra trở về đi. Loại này thời điểm, Nhược Vũ khẳng định là trăm phần trăm hướng về quân thiên dạ. Ở đối với Mạc Thanh Nguyệt sự tình thượng, Nhược Vũ cùng quân thiên dạ là giống nhau. Trời đất bao la, Mạc Thanh Nguyệt lớn nhất, bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự, đều cùng Mạc Thanh Nguyệt không thể so sánh. Càng đừng nói, vi phạm quân thiên dạ hậu quả, cũng không phải là nàng có thể thừa nhận khởi. Mạc Thanh Nguyệt nhìn khỉu tay quẻo ra ngoài Nhược Vũ. Lại nhìn xem vẻ mặt không đến thương lượng quân thiên dạ Chỉ có thể nhận thua Nhận mệnh gật gật đầu Hào đi Nhờ vũ Chờ hắn tỉnh ngươi nhớ rõ nói cho ta Không đợi mặc thanh nguyệt nói xong Quân thiên dạ liền mang theo nàng lắc mình biến mất Chỉ để lại chưa tán dư âm Trải qua ba ngày hôn mê sau Nguyệt mặc hiên cuối cùng là tỉnh Hắn vừa mới tỉnh lại Liền nghe được bền thai chuyển đến mặc y kinh hỉ kích động thanh âm Điện hạ Ngươi tỉnh Nguyệt Mặc Hiên mở to trận mắt, một hồi lâu mới thích hướng ánh sáng, Mạc Y đi qua đi đem hắn đỡ lên, đưa cho hắn một chén nước. Điện hạ, ngài uống nước. Nguyệt Mặc Hiên nhìn nhìn trong phòng bố trí, hỏi, Mạc Y đây là nơi nào? Ta ngủ bao lâu? Mạc Y đi nói, điện hạ, nơi này là thần cơ lâu phòng cho khách, ngài đã ngủ 3 ngày, hiện tại cảm giác thế nào? 3 ngày. Nguyệt Mặc Hiên có chút kinh ngạc không nghĩ tới chính mình cư nhiên ngủ lâu như vậy. bất quá hắn hiện tại cảm giác thân thể giống như nhẹ nhàng rất nhiều, là hắn nhiều năm như vậy tới chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng cảm giác, cho nên nói, hắn hết bệnh rồi sao? mặc thân y gì ở đâu? Nguyệt Mạc hiên hỏi. mặc y gì cũng là vẻ mặt nghi hoặc mà nói, không biết. từ ngày ấy nàng cho ngài chữa bệnh sau, người đã không thấy tâm hơi. bất quá hôm nay buổi sáng, nàng thị nữ đã tới một lần. Làm ta đem này bình đan dược cùng tờ giấy cho ngài. Nói, mặc y liền đem đồ vật lấy ra tới, giao cho Nguyệt Mạc Hiên trong tay. Nguyệt Mạc Hiên tiếp nhận, mở ra tờ giấy, mặt chiến viết. Cửu trích đan, một tháng một cái, một năm sau tức khỏi hẳn. Nguyệt Mạc Hiên có mở ra đan dược bình, phát hiện bên trong thật là có 12 viên đan dược, còn tản ra nồng đấm đan hương. Bằng hắn kiến thức, không khó nhận ra, đây là ngũ phẩm đan dược. Dùng một lần có thể lấy ra nhiều như vậy ngũ phẩm đan dược, Nguyệt Mạc Hiên không cấm suy nghĩ, cái này Mạc Phong đến tuột cùng là người nào. Theo hắn biết, này tứ quốc nội có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược luyện đan sư bất quá 5 ngón tay chi số, nhưng chính là những người đó, cũng không có khả năng dùng một lần lấy ra nhiều như vậy ngũ phẩm đan dược tới. Chẳng lẽ nàng là luyện đan sư? Nguyệt Mạc Hiên tự mình lầm bẩm, bất quá lại lắc đầu. Sao có thể? Một cái bất quá 15-6 tuổi cô nương, sao có thể tại như vậy đoạn thời gian nội luyện ra nhiều như vậy đang dược, còn đều là ngũ phẩm. Mặc y gì thấy hắn lầm bầm lầu bầu, không cấm hỏi, điện hạ, ngài đang nói cái gì? Không có việc gì Nguyệt Mạc Hiên hỏi tiếp nói. Mặc y gì ngươi có biết Mạc thần y hiện tại ở nơi nào? Ta tưởng hướng nàng rắp mặt nói lời cảm tạ. Thuộc hạ không biết, bất qua phía trước cái kia thị nữ mang đồ tới thời điểm nói qua, chờ ngài tỉnh khiến cho chúng ta mau rời khỏi. Mặc ý ghìa nói lời này thời điểm, biểu tình quái quái, hắn nghĩ tới lúc ấy nhược vũ biểu tình, không cấm, có chút buồn bực, hắn còn chưa từng có bị người như vậy ghét bỏ quá đâu. Nguyệt Mặc Hiên nhưng thật ra đối như vậy kết quả không có nửa điểm kinh ngạc cùng không vui, nhàn nhạt mà nói. Nói như vậy, chúng ta liền mau chóng về nước đi. Mặc ý ghìa khó hiểu, điện hạ, ngài không phải muốn cùng nàng nói lời cảm tạ sao. Mặc ý ghìa, Nàng không cần ta nói lời cảm tạ Nguyệt Mạc Hiên nói Vậy được rồi, thuộc hạ này liền đi xuống chuẩn bị Mạc Hiên nói Dạ Vương Phủ tiểu thư nhược vũ đi vào hoa viên Đối với Mạc Thanh Nguyệt nói Bọn họ đã rời đi Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt tướng thanh Ta đã biết Vương Phi, Vương Gia Thỉnh ngài qua đi Lúc này, Dạ Vân đã đi tới Đối với Mạc Thanh Nguyệt cung kính nói Hảo, ta đã biết Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu, sau đó đối với Nhược Vũ nói: Nhược Vũ, ngươi đi về trước đi. Đúng rồi, ta làm ngươi chú ý sự tình, ngươi nhiều lưu điểm tâm. Ta minh bạch, tiểu thư ngươi yên tâm. Mạc Thanh Nguyệt đi vào thư phòng thời điểm, Quân Thiên Dạ đang ở xử lý công văn. A Dạ, ngươi kêu ta tới có việc sao? Quân Thiên giả nghe được Mạc Thanh Nguyệt thanh âm, dừng trong tay động tác, đứng dậy chiều Mạc Thanh Nguyệt đi đến. Nguyệt Nhi, ngươi đã đến rồi. Đêm nay già lâu trong thành có hội đèn lồng, người muốn đi sao? Quân thiên Dạo biết Mạc Thanh Nguyệt xưa nay không quá thích náo nhiệt địa phương, nhưng lại sợ nàng cả ngày đãi ở vương phủ quá buồn. Vừa vặn gần nhất có hội đèn lồng, liền muốn hỏi một chút nàng có nghĩ đi xem. Hội đèn lồng. Mạc Thanh Nguyệt còn không biết nơi này cũng sẽ có loại chuyện này, không biết cùng hiện đại hội đèn lồng một không giống nhau. Có thể a, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi, vừa lúc ta cũng nghe nhàng chán. Mạc Thanh Nguyệt nói, chúng ta đây đi thôi, hiện tại hội đèn lồng hẳn là đã bắt đầu rồi. Quân thiên giả nói liền mang theo Mạc Thanh Nguyệt ra dạ vương phủ. Lúc này già lâu thành chủ yếu mấy cái trên đường phố, đều treo đầy tạo hình khác nhau mà tinh xảo hoa đăng, cơ hồ đem già lâu thành biến thành một mảnh đèn hải dương. Sáng tỏ minh nguyệt treo cao với thượng, trên mặt đất là ánh đèn thịnh yến, trên đường phố ngựa xe như nước, dòng người chen trúc xô đẩy, thậm chí so ban ngày càng vì náo nhiệt. Màu sắc rực rỡ ánh đèn chiếu vào người qua đường trên mặt, là Mạc Thanh Nguyệt lần đầu tiên cảm giác được thế giới này nguyên lai like cũng có như vậy phồn hoa mà bình nhạc một mặt. A dạ, người trước kia thường tới như vậy tập hội sao? Mạc Thanh Nguyệt đột nhiên hỏi nói. Quân thiên Dạ lắc đầu, chưa bao giờ. Hắn nhất không mừng người nhiều địa phương, loại địa phương này sao có thể sẽ đến, hôm nay bất quá là vì Mạc Thanh Nguyệt thôi. Quân thiên Dạ trả lời ở Mạc Thanh Nguyệt dự kiến bên trong. Nàng minh bạch, Quân Thiên Dạ hôm nay sẽ đến đều là sợ chính mình quá buồn, trong lòng chính cảm động, kết quả lại nghe tới rồi một tiếng đánh vỡ bầu không khí kêu to. Thiên Dạ ca ca. Mạc Thanh Nguyệt nghe ra thanh âm này là ngày đó trong yến hội gặp qua tứ công chúa Quân Mạch Vũ, nhưng cũng không có để ý tới. Quân Thiên Dạ sẽ chú ý chỉ có Mạc Thanh Nguyệt, khác căn bản tự động che chắn, căn bản là không có quảng, có thể nói là không có nghe thấy tiếng thế. Như cũ lôi kéo Mạc Thanh Nguyệt đi phía trước đi đến. Thiên giả ca ca, ngươi tử tử ta a ta là Mạch Vũ a Thấy quân thiên giả không phản ứng, quân Mạch Vũ lại hô to cầu, một bên kề, một bên đẩy ra đám người chiều quân thiên giả nơi vị trí cố sức đuổi theo đi. Quân Mạch Vũ đuổi theo trước, chặn quân thiên giả cùng Mạc Thanh Nguyệt đường đi, có chút bất mãn mà đối với quân thiên giả nói. Thiên giả ca ca, mới vừa ta kêu ngươi ngươi như thế nào không để ý tới ta a Quân thiên dạ bị chắn lộ, vẻ mặt không vui nhìn phía trước người, ánh mắt lạnh băng. Tránh ra, quân mạch vũ nghe thế lạnh như băng ngữ khí, còn có quân thiên dạ kia cùng trên mặt hắn mặt nạ giống nhau lạnh băng ánh mắt khi, không khỏi trái tim run rẩy. Nàng muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì hoặc là nói nàng không dám nói cái gì, tuy rằng trong lòng dâng lên hàng ý, nhưng nàng vẫn là quật cường không chịu tránh ra. Thiên dạ ca ca, ta là mạch vũ A, ngươi không nhớ rõ sao. Chúng ta ở trong yến hội gặp qua, ngươi nghĩ tới sao? Quân mạch vũ ngữ khí thật là hủy khuất, đều mang lên khóc nước nở, vì cái gì thiên giả ca ca vẫn là đối nàng như vậy. Tránh ra, quân thiên giả ngữ khí càng kêu lạnh bằng, nếu không phải xem ở quân lâm thiên mặt mũi thượng, hắn đã sớm một trưởng chụp đi qua. hoa huynh, thanh nguyệt cô nương, không nghĩ tới các ngươi cũng tới xem hoa đăng A. Lúc này, bọn họ phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, đúng là quân mạch ly. Mạc Thanh Nguyệt nhìn đi tới hai người, Nguyễn Lai không ngừng là quân Mạch Ly cùng quân Mạch Vũ, còn có Tô Khuynh Thành A. Thật là đi nào đều có thể gặp được những người này. Gặp qua dạ vương điện hạ. Tô Khuynh Thành đối với quân thiên Dạ hành lễ. Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Quân thiên Dạ dơ tay vung lên, liền dùng linh lực đem quân Mạch Vũ sốc lên, lôi kéo Mạc Thanh Nguyệt liền đi phía trước đi, căn bản không để ý đến những người đó. Quân mạch vũ không nghĩ tới quân Thiên dạ sẽ đột nhiên làm như vậy, một cái không ngại liền té ngã trên đất, làm cho một tiếng nước bùn, hảo không chật vợ, không có nửa điểm công chúa bộ dáng. Nàng nhìn một chút dung nhập đám người cái kia bóng dáng, đáy mắt lẻ ra ra bi thường, còn có nồng đầm phẫn hận, móng tay hung hăng bắt lấy trên mặt đất bùn đất, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Thứ công chúa, mau đứng lên, người không sao chứ. Thô khuynh thành qua đi đem quân mạch vũ nâng dậy tới quan tâm hỏi. Mạch Vũ, ngươi làm sao vậy? Quân Mạch Ly thấy quân Mạch Vũ không để ý đến Tô Khuynh Thành, mà là ngơ ngác mà nhìn phía trước, không khỏi hỏi. Nhị Hoàng Hình, thiên giả ca ca sẽ cái gì muốn đối với ta như vậy? Là Vũ Nhi làm sai chỗ nào sao? Quân Mạch Vũ khóc lóc hỏi. Quân Mạch Ly bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn phía trước, ngữ khí có chút âm chầm nói. Không, ngươi không có sai, chúng ta cũng chưa sai chẳng qua mặt sau nửa câu lời nói, quân mạch ly nói rất nhỏ thanh. tại đây ở nào phố xá thượng, trừ bỏ chính hắn, ai cũng không có nghe được. tứ công chúa, ngươi đừng khổ sở, có lẽ dạ vương điện hạ chỉ là trời sinh như vậy, không có gì ác ý. tô khuynh thành an ủi nói. quân mạch vũ nghe xong, thu hồi nước mắt, có chút tức giận nói, kia thiên dạ ca ca vì cái gì đối nữ nhân kia như vậy hảo? khả năng bởi vì mặc cô nương là dạ vương điện hạ tương lai dạ vương phi đi. Không biết vì sao, Tô Khuynh Thành có thể tăng thêm Dạ Vương Phi ba chữ, còn cố ý lưu ý Quân Mạch Vũ cùng Quân Mạch Ly phản ứng. Quả nhiên, đang nghe tới rồi Dạ Vương Phi ba chữ sau, bọn họ hai người hai đều là cứng đờ, nhưng thực mau liền khôi phục. "Hảo, Khuynh Thành, Mạch Vũ, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi, các ngươi không phải muốn đi rước đèn xe sao?" Quân Mạch Ly ra tiếng nói. Quân Mạch Vũ không biết nghĩ tới cái gì, khôi phục gương mặt tươi cười, "Hảo a." Hoàng Huynh, Khuynh Thành tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi. Nói liền lôi kéo quân Mạch Ly tiếp tục đi phía trước. Tô Khuynh Thành đi ở cuối cùng, nhìn hai người bóng dáng, trong mắt hiện lên một đạo ám mang. Quân Mạch Ly đi ra ngoài một khoảng cách sau, mới phát hiện Tô Khuynh Thành cũng không coi theo sau, liền có lộn trở lại tới tìm được, thấy nàng thất thần dường như đứng ở nơi đó. Nhữ mày nói, Khuynh Thành, ngươi còn thất thần làm gì? Đi mau a. Quân Mạch Vũ cũng phản hồi tới, nói, Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, chính là ta vừa mới nhìn đến một người, hình như là một cái trước kia nhận thức bằng hưu, sở hưu mới dừng lại đến xem, kết quả phát hiện ta nhìn lầm người. Tô Khuynh Thành tùy ý tìm cái lý do. Khuynh Thành, chúng ta đi nhanh đi. Quân Mạch Ly nói, Tô Khuynh Thành cười gật gật đầu, hảo, chúng ta đi thôi, nghe nói phía trước còn có rất nhiều thú vị mà hoạt động. Chúng ta nhanh nhìn xem đi. a dạ, nơi đó giống như có bán đồ vật, chúng ta đi xem. Mạc Thanh Nguyệt lôi kéo quân thiên dạ liền hướng một chỗ chen qua đi. Quân thiên dạ nhìn chính mình bị Mạc Thanh Nguyệt giữ chặt tay, còn có Mạc Thanh Nguyệt trên mặt thiên chân tươi cười, khoe miệng cũng gợi lên một mạng hoàn mỹ độ cung. Như vậy vui sướng, thiên chân Mạc Thanh Nguyệt là hắn chưa bao giờ gặp qua, đây cũng là hắn lần đầu tiên ở Mạc Thanh Nguyệt trên mặt nhìn đến một phần không giống như là nàng lại giống như vốn dĩ nên là như vậy cười. Chờ Mạc Thanh Nguyệt lôi kéo quân thiên dạ đi qua đi thời điểm, mới phát hiện đó là cái ở bán vật phẩm trang sức Lão Công Công cùng Lão Bà Bà. Lão Bà Bà nhìn thấy bọn họ hai người, cười rất là hòa ái, tiểu cô nương, người muốn mua cái gì, tùy tiện nhìn xem a. Mạc Thanh Nguyệt nhìn nhìn tiểu quán thượng đồ vật, đều là một ít thủ công vật phẩm trang sức, không coi là nhiều quý máu. Nhưng là đều thập phần tinh tế nhỏ xinh. Nhìn trong chốc lát, Mạc Thanh Nguyệt ánh mắt ngừng ở một đôi đồng tâm kết thượng, nàng cầm lấy tới cấp quân thiên Dạ xem. A dạ, ngươi cảm thấy cái này đẹp sao? Quân thiên Dạ nhìn Mạc Thanh Nguyệt trên tay đồ vật, như như mày, không biết muốn nói như thế nào. Không phải hắn cảm thấy không tốt, mà là hắn đối với loại này vật phẩm trang sức trước nay liền không có để ý quá, không biết cái gì kêu đẹp cái gì kêu khó coi. Lão bà bà nhìn đến mạc thanh nguyệt cầm đồng tâm kết, cười ha hả nói, tiểu cô nương ánh mắt thật tốt, này đối đồng tâm kết ta, là nhà ta lão nhân làm tốt nhất một đôi. Một bên lão ra ra nghe xong, không vui, lão bà tử, ngươi như thế nào nói chuyện đâu, lão nhân ta làm đồng tâm kết nào đối khó coi. Là là là, đều xem trọng xem trọng xem, ngươi nha, liền thừa này tay nghề. Lão bà bà cười treo gẹo nói, tiểu nha đầu, ngươi muốn thích này đồng tâm kết liền tặng cho ngươi đi. Lão ra ra nhìn nhìn Mạc Thanh Nguyệt thân thể quân thiên dạ, mắt mang ý cười nói. Lúc trước à, lão nhân ta chính là dựa này đồng tấm kết, cưới tới rồi nhà ta này lão bà từ đâu. Lão bà bà nghe xong lão gia ra, ra nói, hoán trách mà nhìn hắn một cái, sau đó đối với Mạc Thanh Nguyệt nói. Chính là à, tiểu cô nương, ngươi thích liền cầm đi đi, dù sao cũng không đáng giá mấy cái tiền, tặng cho các ngươi vợ chồng son. Chúc các ngươi về sau tốt tốt đẹp đẹp, hạnh phúc mị man à. Quân thiên giả nghe được lão bà bà nói, mắt sáng rực lên, đồng nhiên lấy ra một túi đồng vàng, đưa cho lão bà bà. Cảm ơn, cái này đồng tâm kết ta mua. Lão ra ra nhìn đến này nặng chịu túi tiền, chạy nhanh xua tay. Không cần không cần, đây là lão nhân ta làm, giá trị không bao nhiêu tiền, các ngươi cầm là được. Lão bà bà cũng phụ hòa nói, đúng vậy đúng vậy, khi chúng ta đưa không cần tiền. Mặc thanh nguyệt chảo trả tiền túi, nhét vào lao bà bà trong tay, nói, bà bà, ngài liền cầm đi, người ở đây nhiều, dễ dàng sẽ ra chuyện, các ngươi liền chạy nhanh thu sạp về nhà đi thôi. Nói xong liền cầm đồng tâm kết, lôi kéo quân thiên dạ rời đi. Hai cái lao nhân mở ra túi tiền vừa thấy, lập tức trợn tròn mắt, nhiều như vậy đồng vàng, chính là bọn họ cả đời cũng chưa gặp qua. Lại ngẩng đầu nhìn lại khi, Mạc Thanh Nguyệt cùng Quân Thiên Dạ sớm đã không thấy bóng dáng. Nột, cho ngươi một cái." Mạc Thanh Nguyệt đưa cho Quân Thiên Dạ một cái đồng tâm kết. "Nguyệt Nhi đây là muốn cùng ta vĩnh kết đồng tâm ý tứ sao?" Quân Thiên Dạ trong mắt lại cười nói. Mạc Thanh Nguyệt khó được không có mặt đỏ, cười nói: đúng vậy, như thế nào? Ngươi không muốn a?" Quân Thiên Dạ lấy quá đồng tâm kết, đem Mạc Thanh Nguyệt kéo vào trong lòng ngực, nói: "Như thế nào sẽ không muốn đâu." Đây là ta tha thiết ước mơ sự tình a. Mạc Thanh Nguyệt nghe xong, mặt đống nhiên liền nâng lên, đẩy ra hắn liền đi phía trước ít người mà địa phương đi đến. Dạo không sai biệt lắm, chúng ta đi trở về đi. Quân thiên dạ cười cười, nói, hảo, chúng ta trở về. Nguyệt nhi, ngươi mệt mỏi sao. Quân thiên dạ nhìn đấy mắt mang theo ủ rũ Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Có chút mệt nhọc, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Mạc Thanh Nguyệt nói còn ngáp một cái. Trước hai ngày nàng vẫn luôn ở vội vàng cấp Nguyệt Mạc Hiên luyện đan, thực sự cố sức không ít tinh lực, hiện tại đi dạo nửa buổi tối, là có chút mệt mỏi. Quân thiên Dạ nghe xong, đi qua đi một tay đem Mạc Thanh Nguyệt chặn ngang bế lên. Nguyệt Nhi, ngủ một hồi đi, chúng ta lập tức liền đến. Mạc Thanh Nguyệt cũng là ở là không nghĩ nhúc đích, ôm quân thiên Dạ cổ, gật gật đầu. Quân thiên Dạ nhìn trong lòng ngược người, khoe miệng không tự chủ được mà liền kêu lên. Ra tới đám người lúc sau liền triều dạ vương phủ phi thân mà đi. Nhưng thực mau, liền cảm giác được không thích hợp, đáy mắt mang lên một chút hàn ý, đồng nhiên xoay phương hướng hướng ngoài thành mà đi. Thẳng đến đi vào già lâu ngoài thành một mảnh hoang lâm, quân thiên dạ mới ngừng lại được. ân a dạ, chúng ta tới này làm cái gì? Mặc thanh nguyệt cảm giác chung quanh hoàn cảnh có chút không thích hợp, mở mắt ra, nhìn xem xem chung quanh, hỏi. Không có việc gì chính là có chỉ rồi bỏ ở phía sau. Quân thiên giả ngữ khí mang theo nhàn nhạt sắc ý. Mạc Thanh Nguyệt vừa nghe lời này, theo bản năng liền thả ra tinh thần lực đi tra xét, quả nhiên có người ở theo dõi bọn họ, hơn nữa tu vi còn không thấp, thậm chí so nàng còn muốn cao thượng một chút. Nếu không phải nàng tinh thần lực cường đại, thật đúng là tra xét không đến. Bởi vì quân thiên giả ở duyên cớ, Mạc Thanh Nguyệt phòng bị tâm không có như vậy trọng, cho nên không có trước tiên phát hiện. Theo lâu như vậy, nên ra tới đi." Quân Thiên Giả nói chuyện thời điểm cùng âm thầm đoán sai người tới thân phận, Thiên Linh Giả tu vi, không phải là những người đó, nhưng ở cái này địa phương có thể phái ra loại này tu vi người, sẽ là nơi nào người?" Tránh ở chỗ tối Phùng Dư Sơn vừa nghe lời này, liền xác định chính mình hành tung bại lộ. Phía trước hắn còn ở suy đoán vì sao Quân Thiên Giả sẽ đột nhiên hướng ngoài thành mà đến, chẳng lẽ là phát hiện chính mình. Hiện tại xem ra, quả nhiên là Cho nên mới sẽ cố ý dẫn chính mình tới nơi này đi, xem ra chính mình lúc trước thật đúng là khinh địch A, có thể phát hiện chính mình hành tung, tu vi không có khả năng so với chính mình thấp. Bất quá phùng dư sơn lại không cấm nghi hoặc, này tứ quốc nội khi nào có như vậy cá nhân. Bất quá 20 tuổi tả hưu đó là thiên linh giả, này thiên phú mặc dù là ở tông môn nội, cũng là tuyệt vô cận hưu A. Nếu đã bị phát hiện, tưởng nhiều như vậy cũng vô dụng. Nhìn từ chỗ tối trung đi ra Phùng Dư Sơn, quân thiên dạ ánh mắt hơi lóe, lúc này mới yên tâm xuống dưới, quả nhiên không phải nơi đó người. Như vậy cũng hảo, miễn cho cấp nguyệt nhi mang đến không cần thiết phiền toái cùng nguy hiểm. Uy, lão Nhân, ngươi ai a? Ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Dựa vào quân thiên dạ trong lòng ngược mạc Thanh Nguyệt đánh giá hạ Phùng Dư Sơn, suy tư nửa ngày, xác nhận chính mình không quen biết người này, có chút không vui hỏi. Mấy giày nàng về nhà ngủ thật là chán ghét, hơn nữa vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Phùng Dư Sơn nghe xong, cho mày, này nha đầu thúi thật đúng là không biết trời cao đất dày, Ỷ vào có nam nhân kêu cư nhiên dám dùng loại này ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Lão Phu Nãi Linh Đan Tông Ngoại môn Tam Trưởng Lão Phùng Dư Sơn, thức thời liền giao ra các ngươi trong tay tẩy tùy đan. Hắn nói thẳng ra chính mình thân phận cùng mục đích, vì chính là nói cho hai người. Đừng tìm chết cùng chính mình đối nghịch, ngoan ngoãn giao ra đổ vật mới là chính xác lựa chọn. Đáng tiếc Thiên không theo người nguyện, hắn gặp được cũng không phải là nghe được linh Đan tông ba chữ liền ước gì đi lên quỷ liếm người thường. Trước không nói quân thiên dạ, chính là Mạc Thanh Nguyệt, nhân gia cũng là ngàn ảnh tông lão tổ tông thân đồ đệ hảo đi, thân phận nơi nào là hắn cái này trưởng lao so được với, vẫn là cái ngoại môn. Quân thiên dạ lúc này mới nhớ tới Phùng Dư Sơn thân phận, không nghĩ tới sẽ là hắn Mạc Thanh Nguyệt nghe xong lời này, trực tiếp vui vẻ, cũng không mệt nhọc, nàng ý bảo quân thiên dạ đem chính mình buông xuống, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Phùng Dư Sơn liếc mắt một cái. Ta nói lao nhân, ngươi là không ngủ tỉnh đi. Ngươi có ý tứ gì? Phùng Dư Sơn khó hiểu, này cùng chính mình tỉnh ngủ không có con sao. Ta nói ngươi đang nằm mơ đâu? Mạc Thanh Nguyệt cảm thấy người này thật đúng là đậu, cư nhiên nghe không hiểu chính mình ý tứ. Một bên quân thiên giả nghe xong lời này nhưng thật ra cười, trước kia như thế nào không phát hiện Nguyệt Nhi có như vậy đáng yêu thời điểm a Ngươi! Phùng Dư Sơn nguyên tưởng rằng Mạc Thanh Nguyệt sẽ nói cái gì đâu, không nghĩ tới là ở quải con mang chính mình mơ ngộng háo huyền, khi không biết nói cái gì. Ta biết chúng ta Mỹ thiện tâm, ngươi không cần cảm tạ ta, trở về ngủ đi, a Mạc Thanh Nguyệt vẻ mặt ta minh bạch, ngươi không cần cảm kích ta biểu tình. Quân Thiên Dạ xem đến càng là buồn cười. Tiểu gia hỏa này thật đúng là tức chết người không đền mạng a. Nha đầu thối, ngươi thiếu cho ta hầu ngôn loạn ngữ, mau đem đổ vật giao ra đây, ta tha cho ngươi bất tử. Phùng Dư Sơn biết lại cùng Mạc Thanh Nguyệt khua môi múa mép chính mình thế nào cũng phải tức chết, trực tiếp uy hiếp. Mạc Thanh Nguyệt đôi tay ôm ngực, nói: Ta nếu là không giao đâu, ngươi muốn như thế nào? Con có, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta có tẩy tùy đan. Đây mới là Mạc Thanh Nguyệt nhất quan tâm vấn đề, người này chưa bao giờ gặp qua chính mình, như thế nào liền như vậy chắc chắn chính mình trên người có tẩy tủy đan đâu. Lao phu trời sinh khíu giác nhanh ngại, ta ở trên người của người nghe thấy được tẩy tủy đan hương vị. Phùng Dư Sơn vẻ mặt đắc ý, chính mình này khíu giác chính là nhiều ít luyện đan sư cầu đều cầu không được, đối luyện đan chính là rất có trợ giúp. Mạc Thanh Nguyệt hiểu rõ, nguyên lai là như thế này, không nghĩ tới Lao nhân này cái mũi còn rất linh. Nga. Nguyên lai lão nhân người thuộc cầu nha. Mạc Thanh Nguyệt vẻ mặt trào phúng mà nói. Lời này nhưng đem Phùng Dư Sơn khi à, không nghĩ tới chính mình lấy làm tự hào bản lĩnh bị người ta nói như vậy bất ham. Nha đầu thúi, ngươi tìm chết. Biết Mạc Thanh Nguyệt là không có khả năng chủ động giao ra tẩy tùy đan, Phùng Dư Sơn liền tính toán ngạnh đoạn. Dù sao chỉ cần giết này nha đầu thúi, tẩy tùy đan làm theo là chính mình. Giờ phút này Phùng Dư Sơn sớm bị mạc thanh nguyệt khí hồ đồ, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn đứng cái không biết tu vi quân thiên dạ. Bất quá liền tính biết, chiếu hắn lập công suốt ruột bộ dáng cũng hoàn toàn sẽ bác thượng một bác, hắn tự tin này ngoại giới người là không có khả năng có tông môn như vậy nhiều pháp bảo. Liền tính tu vi cùng chính mình tương đương lại như thế nào, hắn giống nhau có thể thắng. Không biết nên nói Phùng Dư Sơn là tự tin quá mức đầu, hay là nên nói hắn vận khí không tốt. Gặp hai cái biến thái, cho nên kết cục sao, có thể nghĩ là Chỉ thấy Phùng Dư Sơn 5 ngón tay thành chảo, trực tiếp đó là hướng tới Mạc Thanh Nguyệt đỉnh đầu chốc tới, xem ra là quyết tâm muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Quân thiên dạ nhìn Phùng Dư Sơn ánh mắt càng thêm sắc bén, đang muốn ra tay, lại bị Mạc Thanh Nguyệt ngăn cản. A dạ, ta tới giải quyết. Đối với Mạc Thanh Nguyệt bất luận cái gì yêu cầu, quân thiên dạ đều sẽ không cự tuyệt, cho nên hắn đành phải dừng tay. Thuông chi hắn rõ ràng hơn nữa hiểu được nàng tiêu ngạo, hắn biết nàng không muốn làm kẻ yếu. Mà nếu muốn trở thành cường giả, nhất định phải thừa nhận thường nhân sở không thể thừa nhận chi khổ. Quân thiên Dạ luyến tiếp, đau lòng Mạc Thanh Nguyệt, nhưng không đại biểu hắn liền sẽ không làm Mạc Thanh Nguyệt đi rèn luyện, đi trưởng thành. Bất quá chớp mắt công phu, Phùng Dư Sơn công kích liền tới rồi Mạc Thanh Nguyệt trước mặt. Nhìn giống như dọa ngây người, vẫn không núp nhích Mạc Thanh Nguyệt, Phùng Dư Sơn trong mắt lóe thực hiện được quan mang. Quả nhiên, bất quá chính là cái chưa hiểu việc đời, chỉ biết xính ngoài miệng uy phong con bé, ở chính mình uy áp dưới đều hoang mang lo sợ. Lam ơn, ngươi thật sự không phải người già rồi, cho nên đến bệnh đục tinh thể sao? Ngươi xem Mạc Thanh Nguyệt như vậy như là dọa sợ bộ dáng sao? Rõ ràng chính là đang chờ ngươi thượng câu A. Liên ở phùng dư sơn ngón tay sắp đụng tới Mạc Thanh Nguyệt đỉnh đầu thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt thân thể sắc thật quỷ dị về phía sau ngưỡng. Sau đó thuận thế bắt lấy cánh tay hắn. Lưu loát mà vung, Phùng Dư Sơn trực tiếp bị té ngã một trượng ở ngoài trên thân cây. Chỉ nghe rắc một tiếng, kia một người khoan đại thụ thế nhưng trực tiếp chặn ngang mà chặt đứt, có thể thấy được mạc thanh nguyệt khiến cho sức lực to lớn, động tác chi tàn nhẫn. Bất quá nói như thế nào cũng là thiên linh giả, hơn nữa đã là thứ dai, Phùng Dư Sơn tự thân phòng ngự cũng không thấp, nhìn như thực nghiêm trọng, trên thực tế hắn vẫn chưa như thế nào bị thương. Nha đầu thúi. Người tìm chết. Phùng Dư Sơn đứng lên hung tận nói, không nghĩ tới nha đầu này nhìn qua là phế tài, nhưng cư nhiên đã là thiên linh nhất dai, nhưng thật ra hắn đại ý. Lao thất phu, buồn tiểu thư vừa mới tân chức đến thiên linh giả, hôm nay liền bắt người luyện luyện tập. Mạc Thanh Nguyệt tiếp tục phát huy nàng tức chết người không đền mạng bản lĩnh. Phía trước kiến thức quá Mạc Thanh Nguyệt ngoài miệng công phu, Phùng Dư Sơn nhưng thật ra học thông minh, không có cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi trực tiếp ra chiêu. Trường Phong mang theo rời non lấp biển chi thế hướng Mạc Thanh Nguyệt đánh úp lại, cường đại linh lực dư uy giảo đến trung quanh mười mấy dặm thụ lá cây đều ở bày phất phới. Biết ngạnh thằng nói, bằng chính mình thiên linh nhất giai thực lực cùng phong ngự, chẳng sợ chính mình thân thể khác hẳn với thường nhân cũng chắc chắn thương không nhẹ, Mạc Thanh Nguyệt cũng không có lựa chọn thẳng đối này mũi nhọn, mà là một cái phi thân đi tới giữa không trung. Này đó là thiên linh giả cùng địa linh giả lớn nhất bất đồng. Tu vi một khi đạt tới thiên linh giả, liền có thể đi vào hư không, lang không mà đi. Mạc Thanh Nguyệt sở dĩ lựa chọn không chung tác chiến, là bởi vì trên mặt đất, hai cái thiên linh giả đối chiến động tinh quá lớn, quá dẫn người chú ý, nói không chừng còn sẽ bị trong hoàng thành cường giả phát giác. Nàng hiện tại còn không nghĩ trước mặt ngoại nhân bại lộ thực lực của chính mình. Thấy Mạc Thanh Nguyệt cư nhiên chạy đến giữa không chung đi, Phùng Dư Sơn cũng đuổi theo. Hai người liền ở không chung vung tay đánh nhau, thật lớn linh lực giao động làm trong trời đêm vân đều quay cùng lên, cảnh tượng rất là đồ sộ. Chỉ là giờ phút này đại đa số người đều vội vàng đi rước đèn sẽ, hơn nữa nơi này cũng hiểu lánh, nhưng thật ra không có bao nhiêu người chú ý tới này phiến không chung dị tượng. Số ít thấy được, cũng chỉ là cho rằng đó là thời tiết đột biến. Bất quá nửa khắc chung thời gian, Mạc Thanh Nguyệt đã cùng Phùng Dư Sơn qua trăm tới chiều. Nhưng như cũ không phân ra thắng bại. Phùng Dư Sơn không nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, tu vi so với chính mình thấp, cư nhiên còn có thể cùng chính mình quá như vậy nhiều chiêu, trong lòng hoàng hốt. Người này đến tuột cùng là nơi nào tới biến thái. Đánh lâu như vậy, chính mình linh lực đều có chút không đủ, nàng cư nhiên không có nửa điểm mỏi mệt, linh lực không đủ bộ dáng, ra chiêu ngược lại là càng thêm tàn nhẫn. Mạc Thanh Nguyệt nhảy bén bắt giữ tới rồi Phùng Dư Sơn phân thần. Đống nhiên lộ ra cái thực hiện được gửi, lấy ra bạc xả tiền, thừa dịp hắn phân thần chi cơ. Điều động linh lực, quan chú này thượng, đối với Phùng Dư Sơn Vùng, trực tiếp đem hắn chịu đến trên mặt đất đi, ngạnh sinh sinh mà tạp ra cái hố to. Mặc thanh nguyệt xuống dưới nhìn đến hố to đầy người là thương Phùng Dư Sơn, tấm tắc nói, thật đúng là moi đều moi không đứng dậy à. huy Ta nói lao nhân, ngươi không chết đi, không chết lên chúng ta tiếp tục à. Ta vừa mới mới vừa làm xong nhiệt thân vận động đâu. Vừa mới từ hố bỏ dậy Phùng Dư Sơn nghe xong lời này, trong ngực cứng lại, đột nhiên phun ra một búng máu, thiếu chút nữa liền khí hôn mê bất tỉnh. Chết! Nha đầu! Ta! Ta chính là! Thành quỷ! Cũng! Cũng sẽ không! buông tha! Người! Phùng Dư Sơn đứt quáng phun ra mấy chưa tới. Vậy liên quỷ cũng đừng làm! Quân Thiên Dạ thanh âm giống như hàn băng, trực tiếp chát đến Phùng Dư Sơn trong lòng, làm hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi. Nhưng mà không đợi hắn lại nói thậm chí tưởng cái gì, Quân Thiên Dạ vung tay lên, Phùng Dư Sơn trên người liền bốc cháy lên một đoàn màu tím đen ngọn lửa. Phùng Dư Sơn liền ra tiếng cơ hội đều không có, liền bị đốt thành cho tẫn, không, là liền hôi hôi đều không có, hơn nữa là liền linh hồn đều không có. Quân Thiên Dạ nhìn Phùng Dư Sơn biến mất địa phương, Ánh mắt sắc bén, bất luận cái gì dám uy hiếp hắn Nguyệt Nhi người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Thanh quỷ đều không buông tha sao? Kia hắn khiến cho ngươi liền quỷ đều làm không thành. Mặc Thanh Nguyệt nhìn kia đoàn màu tím đen ngọn lửa, cư nhiên đem phùng dư sơn thiêu đến liền hôi đều không có, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Kia ngọn lửa, cảm giác so nàng Tử Phong chân hỏa còn muốn lợi hại bộ dáng a, là cái gì a? Thiên Tẫn Diễm, đống nhiên. Mạc Thanh Nguyệt thức hải trung vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm. Thử Linh! Là ngươi đang nói chuyện sao? Mạc Thanh Nguyệt lúc này mới nhớ tới, giống như tử khế ước tử Linh sau nàng liền không có nửa điểm động tính. Nàng còn vẫn luôn kỳ quái đâu, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên nói chuyện. Chủ nhân, là ta. Thử Linh thanh âm lại lần nữa chuyển đến. Tử Linh ngươi phía trước vẫn luôn không có động tĩnh, như thế nào hôm nay đột nhiên nói chuyện? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Đương nhiên là thông qua khế ước truyền âm cấp tử linh. Chủ nhân, ta và ngươi khế ước lúc sau, bởi vì linh lực không đủ cho nên vẫn luôn ở ngủ say, theo chủ nhân ngươi tu vi đề cao mới dần dần có chút ý thức. Hôm nay sẽ tỉnh là bởi vì cảm nhận được thiên tẫn diễm hơi thở, mới có thể bị đánh thức. Thiên tẫn diễm, ngươi là nói vừa rồi kia ngọn lửa sao? Đó là cái gì a So ngươi tử phong chân hỏa còn lợi hại sao? Chủ nhân, Thiên tận diễm là thế gian lợi hại nhất ngọn lửa, thậm chí mấy ngày liền đều có thể thiêu. Cho nên mới kêu trời tận diễm, nó cực kỳ cường đại. Cho nên mặc dù chỉ là hấp thu nó một tia hơi thở, cũng cho ta từ ngủ say trung tỉnh lại. Nga Như vậy a? Mặc Thanh Nguyệt không nghĩ tới quân thiên dạ cư nhiên có như vậy cường hãn ngọn lửa. Chủ nhân, ta tuy đã tỉnh, nhưng ngươi tu vi cùng ngoại giới linh lực còn chưa đủ ta hoàn toàn thanh tỉnh, càng không thể có thể xuất hiện tại ngoại giới kia như thế nào mới có thể làm ngươi hoàn toàn tỉnh lại, muốn ta làm cái gì? Mạc Thanh Nguyệt có chút vội vàng hỏi. Chủ nhân. Thu vi. Đề cao. Tử Linh thanh âm bắt đầu trở nên suy yếu lên, thậm chí liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh, miễn cưỡng nói xong mấy chữ này liền đã không có thanh âm. Xem ra người nọ đã tìm được rồi chủ nhân A, thật tốt, Tử Linh ở lâm ngủ say chương nghĩ. Tử Linh. Tử Linh. Chính là mặc kệ Mạc Thanh Nguyệt như thế nào kêu gọi, tử linh đều không có trả lời nàng. Lại ngủ say sao? Tử linh vừa rồi ý tứ là nói muốn ta để Cao Tu Vi mới có thể lại lần nữa đánh thức nàng sao? Bất quá vì cái gì thiên Tấn diễm sẽ xuất hiện ở đêm trên người đâu? Chẳng lẽ cùng thân phận của hắn có quan hệ sao? Mạc Thanh Nguyệt suy tư lên. Nguyệt Nhi! Làm sao vậy? Tưởng cái gì đâu? Quân thiên giả thấy Mạc Thanh Nguyệt không biết như thế nào đống nhiên không nói. Giống như thất thần giống nhau, có chút lo lắng hỏi. Nghe được thanh âm, Mạc Thanh Nguyệt mới từ suy nghĩ sâu xa chung phục hồi tinh thần lại, nhìn quân thiên dạ lo lắng bộ dáng, trong lòng lấm áp. Không có việc gì, chính là vừa rồi suy nghĩ chút sự tình, đừng lo lắng. Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta cái gì? Quân thiên dạ nguyên tưởng rằng Mạc Thanh Nguyệt khẳng định sẽ hỏi hắn ngọn lửa sự tình. Không có A, Nga. Đúng rồi. Vì cái gì vừa rồi chúng ta đánh nhau như vậy đại động tính, những cái đó hoàng thành cường giả giống như đều không có phát hiện. Mạc Thanh Nguyệt thật đúng là không biết quân thiên giả chỉ chính là thiên tấn diễm sự tình. Bởi vì nàng chính mình cũng có được tử phong chân hỏa, nàng thật đúng là không biết nhân thân thượng có được thần hỏa tại ngoại giới là cỡ nào đáng giá hâm mộ đỏ mắt sự tình. Bởi vì ở các ngươi thời điểm chiến đấu, ta đem này phiến không gian phong tỏa. Quân thiên giả đương nhiên biết. Hai cái thiên linh giả chiến đấu thế tất sẽ khiến cho trong hoàng thành những cái đó lao ra hỏa chú ý. Vì khiến cho không cần thiết phiền thoái, cho nên hắn sáng sớm liền đem không gian phong tỏa, không cho nơi này hơi thở tiết ra ngoài. Không gian phong tỏa. Thiên, A dạng, người tu vi rốt cuộc cường đại đến mức nào? Mặc thanh nguyệt lại một lần đối quân thiên giả tu vi có tân nhận thức, theo nàng biết, có thể làm được điểm này, ít nhất cũng là đế linh giả trở lên tu vi hơn nữa nàng là biết quân thiên giả đại bộ phận linh lực đều dùng áp chế trong cơ thể độc tố cứ như vậy đều có thể có đế linh giả tu vi kia hắn thật là tu vi đến có bao nhiêu cường đại Mạc thanh nguyệt đống nhiên có chút nhục trí nàng giống như căn bản không thể đủ cùng hắn sánh vai a hoàn toàn không xứng với hắn sao nguyệt nhi vô luận ta tu vi như thế nào ta đều sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi quân thiên giả ôm Mạc thanh nguyệt sùng địch mà ôn nhu mà nói quân thiên giả nói Dựa như một đạo dòng nước ấm, sẽ qua Mạc Thanh Nguyệt đáy lòng, đồng thời cũng làm nàng càng thêm kiên định muốn biến cường quyết tâm. Vì A Dạ, còn đầy hứa hẹn tử linh, nàng đều đến càng thêm nỗ lực mới được. Ta biết, cảm ơn ngươi, A Dạ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đuổi theo ngươi. Mạc Thanh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc kiên quyết. Ngốc Nguyệt Nhi, không cần quá mệt mỏi, hết thể có ta. Quân thiên Dạ nhìn Mạc Thanh Nguyệt kia nghiêm túc lại kiên định bộ dáng, trong lòng mềm đến rối tinh dối mù, nếu có thể, hắn thật muốn Mạc Thanh Nguyệt không cần như vậy, nỗ lực không cần như vậy mệt, làm hắn che chở nàng thì tốt rồi. Hắn rôi tay gắt gao ôm chặt Mạc Thanh Nguyệt, sau đó cúi đầu, hôn lên Mạc Thanh Nguyệt kia tiểu nộn cánh ngôi. Cái loại này mềm mại lại mang theo ngọt ngào cảm giác làm hắn muốn ngừng mà không được, tâm thần một trận nộn nhạo, linh hoạt đại lưỡi không ngừng thâm nhập, muốn hấp thu càng nhiều ngọt lành. Mạc Thanh Nguyệt nhắm mắt đôi mắt, tay không tự giác leo lên quân thiên dạ cổ, nhiệt tình đáp lại quân thiên dạ đòi lấy. Tránh ở tầng mây sau ánh trăng không biết khi nào xuất hiện ở kia sáng tỏ bầu trời đêm giữa. Thanh Huy Hạ, hai cái tương hôn, phản phất một bộ tuyệt thế bức họa cuộn tròn giống nhau. Thật lâu lúc sau, biết quân thiên dạ cảm giác được hạ bụng càng thêm lửa nóng, mới lưu luyến rời đi Mạc Thanh Nguyệt môi. Hắn biết lại tiếp tục đi xuống hắn thật sự liền sẽ nhịn không được, chính là không được. Hắn phải cho hắn Nguyệt Nhi tốt nhất. Lúc này Mạc Thanh Nguyệt bởi vì có chút động tình, sắc mặt bày biện ra một loại đẹp phân hồng, làm quân thiên dạ nhìn càng là xúc động không thôi, nhưng là vẫn là dựa vào cường đại tự chủ cấp khống chế được. Nguyệt Nhi, chúng ta trở về đi. Nhìn ra Mạc Thanh Nguyệt đấy mắt mỏi mệt, quân thiên dạ có chút đau lòng, hôm nay chiến đấu, mệt đến nàng. Ấn. Mạc Thanh Nguyệt mềm mại dựa vào quân thiên dạ trong lòng ngực, gật gật đầu. Quân thiên giả trực tiếp bế lên Mạc Thanh Nguyệt, phi thân rời đi. Về tới giả vương phủ khi Mạc Thanh Nguyệt đã ngủ rồi, quân thiên Dạ tiểu tâm tinh tế đem nàng ôm trở về tẩm điện trên giường, lại thế nàng đắp chăn đàng hoàng. Nhìn Mạc Thanh Nguyệt ngủ say dung nhan, quân thiên Dạ tay nhẹ nhàng mơn trốn má nàng, khỏe miệng mang theo như ẩn như hiện cười nhạt. Kỳ thật nguyên bản hắn còn sợ Mạc Thanh Nguyệt nhìn đến thiên tẫn diễm sẽ bị dọa đến hoặc là sẽ truy vấn hắn cái gì không nghĩ tới nàng đã không có sợ hãi cũng không có hỏi nhiều. Hắn trong lòng đối này là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn cũng không biết muốn như thế nào cùng nàng giải thích, kia ngọn lửa ở hắn 5 tuổi sau liền không thể hiểu được xuất hiện ở chính mình trong thân thể. Lúc ban đầu hắn không chê không tốt thời điểm, kia ngọn lửa từng hại chết rất nhiều người, làm cho cơ hồ tất cả mọi người đem hắn trở thành quái vật, vẫn là sau lại hắn dần dần có thể khống chế thời điểm, tình huống mới có sở chuyển biến tốt đẹp còn nhớ rõ lúc ấy mẫu thân từng nói cho hắn, về sau không thể làm người ngoài biết hắn có được thiên tẫn diễm. Bởi vậy hắn cực nhỏ sử dụng, liền tinh sử dụng, cũng tuyệt không sẽ lưu lại một người sống. Mà hôm nay sở dĩ sẽ sử dụng, hoàn toàn là bởi vì Phùng Dư Sơn cuối cùng một câu trọc giận hắn, bất luận kẻ nào đều không thể ở trước mặt hắn uy hiếp thương tổn hắn Nguyệt Nhi. Ngày này Mạc Thanh Nguyệt Càng ở trong hoa viên đọc sách, Dạ Vân Liền đã đi tới. Vương Phi Trong cung người tới, Mạc Thanh Nguyệt từ thư trung ngẩn đầu lên, nghi hoặc nói. Trong cung, dạ vân trả lời nói, đúng vậy, là hoàng hậu phái người tới thỉnh ngài đến trong cung, nói muốn cùng ngài tâm sự thiên. Mẫu hậu tìm ta, Mạc Thanh Nguyệt nhíu như mày, không phải trước hai ngày mới đi qua sao. Nhưng nàng vẫn là cùng dạ vân nói, ta đây đi trước, á dạ trở về thời điểm ngươi nói với hắn một tiếng. Dạ vân cung kính nói, thuộc hạ Minh Bạch. Mạc Thanh Nguyệt đi vào cửa, phát hiện ngoài cửa quả nhiên dừng lại một chiếc xe ngựa, chỉ là chờ người cùng bình thường không giống nhau, liền dẫn đầu cái kia cung nhân cũng là nàng không có gặp qua. Các ngươi là vị ương cung cung nhân. Mạc Thanh Nguyệt đối với dẫn đầu Thái giám hỏi. Kia Thái giám nịnh nọt cười, hồi dạ vương phi, chúng tiểu nhân đều là vị ương cung người. Mạc Thanh Nguyệt nói, trước kia ta như thế nào không có gặp qua các người, ngày thường không đều là vương tổng quản lại đây sao? Kia dẫn đầu thái giám sắc mặt có chút khẽ biến, nhưng ít ra trong nháy mắt sự tình, sau đó giải thích nói. Dạ vương phi có điều không biết, vương công công gần nhất thân thể ôm bệnh nhẹ, cho nên không thể tới, lúc này mới phái chúng ta tới. Mặc thanh nguyệt nhìn nhìn kia thái giám, nói, như vậy a kia đi thôi. Nói liền lên xe ngựa, buông xuống màn xe. Kia dẫn đầu thái giám thấy, trong mắt xẹt qua một kia gian trao ý cười, tiêm thanh tiêm khí mà hô, khởi hành. Bên trong xe ngựa, Mạc Thanh Nguyệt an tĩnh mà ngồi, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ xe ngựa không sai biệt lắm đi rồi sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Nguyệt sốc lên bức màn một góc, nhìn bên ngoài xa lạ con đường cùng kiến trúc, trong mắt xẹt qua một đạo lanh mang. Đình một chút. Mạc Thanh Nguyệt hô, sau đó nhấc lên màn xe, đối với kia dẫn đầu thái giám nói. Ta nhớ rõ đi vị ương cung lộ không phải này một cái đi, các người rốt cuộc muốn mang ta đi nào. Dẫn đầu thái giám nghe vậy. Trong mắt sẹt qua một tia hoảng loạn, nhưng lập tức thay vẻ mặt bình nọt. Hồi dạ vương phi, hoàng hậu nương nương hôm nay không ở vị ương cung, chúng tiểu nhân đang muốn mang ngài đi hoàng hậu nương nương kia đâu. Mạc Thanh Nguyệt nhìn trầm trầm kia thái giám nhìn trong chốc lát, không nói gì, xem đến kia thái giám ưa ra mồ hôi lạnh. Liên ở hắn cho rằng Mạc Thanh Nguyệt phát hiện gì đó thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt lại buông xuống màn xe, nhàn nhạt nói, đi nhanh đi, đừng làm cho mẫu hậu sốt ruột chờ Kia thái giám lúc này mới lau cái chán mồ hôi, phân phó xa phu tiếp tục đi phía trước. Hắn cảm thấy hôm nay thật là thấy quỷ, rõ ràng Mạc Thanh Nguyệt chính là cái không có linh lực phế vật, như thế nào vừa rồi nàng nhìn chính mình thời điểm hắn trong lòng sẽ cảm thấy sởn tóc gáy đâu. Bên trong xe ngựa, Mạc Thanh Nguyệt khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nàng đảo muốn nhìn một chút, lần này lại là ai? Dạ vương bên trong phủ, quân thiên dạ mới vừa vừa trở về liền hướng hoa viên mà đi. Muốn tìm mạc thanh nguyệt, kết quả lại liền bóng người cũng chưa nhìn đến. Vì thế hắn lập tức phái người gọi tới dạ vân, hỏi. Dạ vân, nguyệt nhi đâu? Dạ vân nói, hồi vương ra, trong cung người tới nói hoàng hậu tưởng niệm vương phi, tới đón vương phi tiến cung. Quân thiên dạ nghe xong, thanh âm chợt lạnh lùng. Nói bậy, bùn vương mới từ mẫu hậu lần đó tới, mẫu hậu sao có thể phái người tới đón nguyệt nhi? Dạ vân sắc mặt biến đổi, nói. Nhưng người tới trên người đích sắc có chứa vị ương cung lệnh bài. Quân thiên giả tuy rằng biết Mạc Thanh Nguyệt thực lực, chính là vẫn là nhịn không được lo lắng. Lập tức phái người đi tìm Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi nếu là có nửa điểm tổn thương, người biết hậu quả là thuộc hạ lập tức phái người đi. Mạc Thanh Nguyệt đối với quân thiên giả tầm quan trọng, trải qua lâu như vậy, dạ vân lại không rõ chính là ngốc tử. Nếu là hôm nay Mạc Thanh Nguyệt ra chuyện gì, quân thiên giả tuyệt đối sẽ nổi điên. Dạ vương phủ toàn phủ người tất cả đều bận rộn tìm kiếm Mạc Thanh Nguyệt thời điểm, bên này Mạc Thanh Nguyệt cưới xe ngựa đi tới một chỗ hẻo lánh cung điện ngoại, ngừng lại. Dạ vương phi, tới rồi. Xe ngoại chuyện tới kia thái giám tiêm tế mà khó nghe thanh âm. Mạc Thanh Nguyệt sốc lên màn xe, đi rồi đi xuống, nhìn chung quanh hoang vắng vắng lặng hoàn cảnh, thần sắc lại không có nửa điểm ngoài ý muốn. Mẫu hầu ở nơi nào? Kia thái giám chỉ vào cách đó không xa cửa điện. Cười có chút quỷ dị, hoàng hậu nương nương liền ở bên trong chờ ngài đâu, ngài đi vào là được. Nga! Phải không? Vậy ngươi nói cho ta, mẫu hậu vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Kia thái dám giống như đã sớm dự đoán được Mạc Thanh Nguyệt sẽ con này vừa hỏi dường như, bình tĩnh nói. Dạ Vương Phi, chủ tử sự tình, chúng ta này đó làm nô tài làm sao dám hỏi nhiều, tiểu nhân chỉ là phụng mệnh hành sự thôi. Mặc thanh nguyệt đấy mắt xẹt qua một tia lạnh leo, nói, vậy được rồi, ta đi vào trước. Dạ vương phủ. Dạ vân trong tay cầm một chương giấy, vội vàng hướng thư phòng mà đi. Vương ra, vừa mới có người đưa tới một phong thơ, nói là cho ngài. Quân thiên dạ giờ phút này chính đầy mặt sương lạnh, cả người tản ra lạnh leo, nghe được dạ vân nói, cả người nháy mắt từ trước mặt xuất hiện ở dạ vân bên người, ôm đồm qua đêm vân trong tay tờ giấy, mở ra vừa thấy. Mặt trên viết. Mặt thanh nguyệt tại ly cung. Quân thiên Dạ nhìn đến ly cung hai chữ thời điểm, mày nhắc lại, dạ vân thấy vậy, thật cẩn thận hỏi. Vương Phi, mặt trên nhưng có vương phi tin tức. Quân thiên giả nói, nguyệt nhi tại ly cung. Ly cung. Dạ vân có chút kinh ngạc, khó trách hắn phái đi người đều nói không có tìm được vương phi tung tích, nguyên lai like vương phi căn bản không có tiếng cung. Ly cung nói là một tòa cung điện. Nhưng trên thực tế căn bản không ở trong hoàng cung, mà là ở ngoài cung, bọn họ phải đi người đều đi hoàng cung tìm, tự nhiên tìm không thấy. Vương gia, thuộc hạ lập tức phái người đi ly cung. Dạ vân nói, quân thiên dạ lại nói, không cần, buồn vương tự mình đi tìm Nguyệt Nhi. Hắn đến muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, dám can đảm đối Nguyệt Nhi xuống tay. Lại nói mạc thanh Nguyệt, đương nàng đẩy ra kia phủ đẩy bùi hồi lâu đại môn, vừa mới đi vào đi sau. Liền có người từ nàng đối diện giải tới một ít hương phấn. Bang vào mạc thanh nguyệt khíu giác, nàng lập tức đã nghe ra đây là hàm hương tán, hơn nữa bên trong còn hôn có mê hương. Cái gọi là hàm hương tán, kỳ thật chính là một loại cương cường chung dược, chung này rực giả, nếu là không tìm khác phái tới giải, liền sẽ nổ tan xác mà chết. Mạc thanh nguyệt không rõ, chính mình tới giả lâu thành bất quá mấy tháng thời gian, ngày thường thiếu cùng người tiếp xúc. Sẽ có ai sẽ muốn dùng loại này thủ đoạn đối phó chính mình? Chẳng lẽ là quân Mạch Ly? Mạc Thanh Nguyệt trong đầu đống nhiên sẹt qua quân Mạch Ly tên, nhưng là cũng không nên à. Bất quá Mạc Thanh Nguyệt vẫn là làm bộ hôn mê, ngã trên mặt đất, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ở sau lưng kế hoạch này ra diễn. Các ngươi mau đem nàng nâng đến bên trong đi, lại đem người bỏ vào đi. Chờ Mạc Thanh Nguyệt ngã xuống trên mặt đất sau, một bên chuyển đến một cái có chút quen thuộc thanh âm. Quân Mạch Vũ Mạc Thanh Nguyệt trong lòng có chút kinh ngạc, nàng không do vì cái gì sẽ là quân Mạch Vũ, tuy rằng nàng sắc cảm giác được quân Mạch Vũ đối chính mình để ý, chính là cũng không nghĩ ra nàng làm như vậy lý do. Quân Mạch Vũ nhìn cung nữ đem Mạc Thanh Nguyệt nâng vào bên trong phòng sau, phân phó nói. Các ngươi ở ngoài cửa thủ, không thể làm nàng chạy, nếu không ta bản công chúa muốn các ngươi mệnh. Nói làm, liền vội vàng hướng một cái khác phương hướng tiến đến. Phong nội Mạc Thanh Nguyệt nghe được quân mạch vũ rời đi tiếng bước chân sau, liền mở bừng mắt, vừa muốn chuẩn bị đứng dậy rời đi, chỉ thấy môn đống nhiên lại khai, đi vào tới một cái diện mạo đáng khinh ghê tởm nam nhân. Kêu nam nhân nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt tỉnh, có chút kinh ngạc, bất quá đang xem đến Mạc Thanh Nguyệt hoàn mỹ thân hình sau, trên mặt nháy mắt mang lên đáng khinh tươi cười, hướng tới Mạc Thanh Nguyệt mánh nào qua đi. Tiểu mỹ nhân, tới, đem khăn che mặt hái xuống cấp ra nhìn xem. Ra nhất định hảo hảo thương ngươi. Mặc thanh nguyệt đầy mặt xương lạnh mà nhìn kia ghê tởm nam nhân, tùy tay vung lên, đánh ra một đạo linh lực, trực tiếp đánh hôn mê kia nam nhân. Nếu không phải nàng hiện tại có việc, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha này nam nhân. Mặc thanh nguyệt mở ra phòng một khác chỗ cửa sổ, lắc mình biến mất. Phía trước nàng có ở quân mạch vũ trên người lưu lại nàng tự chế truy tung hương, hiện tại nàng liền phải đi tìm nàng nàng đảo muốn biết quân mạch vũ trong hổ lô muốn làm cái gì. Quân thiên dạ đi vào ly cung sau, quả nhiên cảm ứng được Mạc Thanh Nguyệt hơi thở, đang muốn đi tìm Mạc Thanh Nguyệt khi, một mặt bóng trắng đông nhiên từ một bên chạy trốn qua đi, trên mặt đất còn để lại một cây cây trơm. Mà hắn nhận được, kia cây trâm đúng là Mạc Thanh Nguyệt. Quân thiên dạ giờ phút này lòng tràn đầy lo lắng Mạc Thanh Nguyệt tan nguy, căn bản không có nghĩ nhiều liền đuổi theo qua đi. Chờ hắn đuổi theo bóng trắng đi vào một phòng. Phát hiện Mạc Thanh Nguyệt cũng không ở nơi đó, đang muốn rời đi, cửa phòng đống nhiên đóng, trong không khí đống nhiên bay tới một trận mùi thơm lạ lùng. Quân thiên dạ tự nhiên cũng nghe ra này mùi thơm lạ lùng là cái gì, trên mặt chợt phát lệnh. Lúc này, quân mạch vũ đống nhiên từ một góc đi ra, liếc mắt đưa tình mà nhìn quân thiên dạ đi bước một mà chiều hắn đi đến. Mà trên người nàng, ăn mặc một kiện gần như trong suốt váy lụa, xương nàng tuyết trắng kiều nộn ra thịt càng thêm tốt đẹp. Thiên Dạ ca ca, quân mạch vũ si mê mà nhìn quân thiên Dạ, đông nhiên kiểu nhu mà mở miệng kêu lên. Thanh âm kia, tiểu mị lại ngọc nhị, nếu là làm nam nhân khác nghe xong, thật sợ là hận không thể nhào qua đi, nhưng mà, quân thiên Dạ lại là không có nửa điểm phản ứng. Thậm chí trong mắt hắn cùng vốn không có quân mạch vũ thân ảnh, mà đi theo quân mạch vũ lại đây, dấu ở trên xà nhà mạc thanh nguyệt, thấy như vậy một màn, cũng là mở to hai mắt nhìn. Này quân mạch vũ làm như vậy, không phải là. Mấu chốt là nàng cùng quân thiên dạ là huynh muội A, tuy rằng là trên danh nghĩa, chính là chuyện này người ngoài lại không biết A. Quân mạch vũ từng bước một mà đi hướng quân thiên dạ, đôi mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi quá quân thiên dạ mặt. Cứ việc quân thiên dạ trên mặt mặt nạ che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng quân mạch vũ trong ánh mắt vẫn là gần như điên cùng si mê. Thiên dạ ca ca, ngươi biết không, từ ta năm tuổi năm ấy bắt đầu. Ta liền thích thượng ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi có biết ta có bao nhiêu muốn gặp đến ngươi, nhiều tưởng niệm ngươi. Ta biết, chúng ta chỉ dàn không có nửa điểm huyết thống quan hệ, ngươi căn bản không phải phụ hoàng thân sinh nhi tử, chúng ta là có thể ở bên nhau. Ngươi lai, like, quân mạch vũ từng ở năm tuổi năm ấy bởi vì ham chơi tàng tới rồi ngự thư phòng, hơn nữa trùng hợp nhìn thấy quá quân thiên dạ chân dung, cũng biết thân phận của hắn bí mật. Quân Mạch Vũ chưa bao giờ gặp qua lớn lên như Quân Thiên Dạ như vậy đẹp nam tử, chỉ liếc mắt một cái, liền làm nàng thật sâu mà nhớ kỹ thậm chí yêu hắn. Quân Thiên Dạ không biết vì sao, vẫn luôn không có bất luận cái gì động tác, cũng giống như căn bản không có xem Quân Mạch Vũ, thậm chí nghe nàng lời nói. Quân Mạch Vũ đi đến Quân Thiên Dạ bên người, giơ tay muốn thao xuống trên mặt hắn mặt nạ, gặp một lần kia làm nàng hồn khiên mộng nhiễu như vậy nhiều năm mặt. Nhưng mà vẫn luôn chưa từng từng có bất luận cái gì phản ứng quân thiên dạ lại ở tay nàng sắp đụng tới chính mình thời điểm dùng linh lực đem quân mạch vũ đánh bay đi ra ngoài. Quân mạch vũ kinh ngạc nhìn quân thiên dạ, như thế nào sẽ, hắn không phải chúng hàm thâm sao? Sao có thể còn có thể bảo trì lý trí? Thiên dạ ca ca, vũ nhi không phải muốn hại ngươi, vũ nhi là tưởng giúp ngươi a Quân mạch vũ thâm tình mà nhìn quân thiên dạ nói. Trên xà nhà Mạc Thanh Nguyệt nghe được lời này, âm thầm tắp lưới. Lời này, quân Mạch Vũ cũng không biết xấu hổ nói ra, rõ ràng là nàng cấp A dạ hạ hàm hương hảo đi. Còn không biết xấu hổ nói như vậy đương nhiên. Bất quá xem A dạ như vậy, giống như căn bản không có việc gì à, hẳn là không có trung dược mới là kia hắn vì cái gì không có trực tiếp chạy lấy người đâu. Bất quá Mạc Thanh Nguyệt đến không nghĩ tới, quân Mạch Vũ cư nhiên đã sớm biết quân thiên dạ thân phận, khó trách sẽ đối chính mình ca ca khởi không nên có tâm tư. Quân Mạch Vũ từ trên mặt đất bò dậy, còn muốn chiều Quân Thiên Dạ đi đến. Thiên Dạ ca ca, Vũ Nhi chỉ là muốn cùng ngươi ở bên nhau, vì cái gì ngươi thả rằng cưới một cái lai lịch không rõ nữ nhân cũng không muốn tiếp thu ta. Vẫn luôn không có bất luận cái gì ngôn ngữ Quân Thiên Dạ nghe thế câu nói, đống nhiên mở miệng. Ngươi không xứng cùng nàng đánh đồng. Quân Mạch Vũ nghe được Quân Thiên Dạ nói, tâm tựa như bị dao nhỏ chắt giống nhau đau nàng vẫn luôn dưới đáy lòng yên lặng yêu say đắm nhiều năm như vậy người. Vì cái gì chưa bao giờ chịu nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng rốt cuộc nơi nào không bằng nữ nhân kia. Quân mạch vũ đống nhiên điên cuồng mà nở nụ cười, ha ha. Thiên dạ ca ca, liền tính ngươi lại ái nàng lại như thế nào, ngươi biết nàng hiện tại ở nơi nào sao. Quân mạch vũ nhìn quân thiên dạ trên mặt mang theo điên cuồng khói ý. Cái kia tiện nữ nhân hiện tại căn bản không xứng với ngươi. Nàng hiện tại nói không chừng đang ở nào đó nam nhân dưới thân bị trà đã đâu. Ha ha, thiên dạ ca ca, chẳng lẽ một cái bị nam nhân khác đùa bỡn quá tiện nhân ngươi còn muốn sao? Lúc này, gia ảnh đỗng nhiên xuất hiện ở quân thiên dạ trước mặt. Chủ tử, tại ly cung không có tìm được vương phi. Quân Mạch Vũ nghe được lời này, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng thực mau liền bị nàng che giấu ở. Quân Thiên Dạ trên người Hàn ý đột nhiên tăng thêm. Mạng nhãn sát ý mà nhìn quân mạch vũ. Người tìm chết. Quân thiên dạ thanh âm mang theo nồng đậm tức giận, tựa như đến từ địa ngục Tu La. Nói. Nguyệt Nhi ở nơi nào? Quân thiên dạ đánh ra một đạo linh lực, đem quân mạch vũ trói buộc ở giữa không trung. Linh lực hóa thành dây thường không ngừng buộc chặt, là quân mạch vũ toàn thân phát tím, thống khổ mà dây ruột. Thiên dạ. ca ca, ngươi. Chính là giết ta. Ta cũng sẽ không. Nói. Quân Mạch Vũ trong mắt như cũ mang theo điên cuồng, nàng không chiếm được, đồng dạng sẽ không để cho người khác được đến. Gia ảnh, tiếp tục đi tìm, chính là đảo ba thước đất, cũng cần thiết đem Nguyệt Nhi cho ta tìm ra. Quân Thiên Dạ bảo nộ mà quát. Gia ảnh chưa bao giờ gặp qua quân Thiên Giả sẽ có như vậy bảo nộ thời điểm, đang muốn lĩnh mệnh đi đến, một đạo linh lực từ trên xà nhà đánh ra, đánh hôn mê giữa không chung quân Mạch Vũ. A dạ, ta ở chỗ này. Mạc Thanh Nguyệt thanh linh động nghe Thanh Em lập tức tới diệt quân thiên dạ trong lòng lửa giận cùng nôn nóng. Quân thiên dạ nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt Mạc Thanh Nguyệt, vọt qua đi ôm chặt lấy nàng. Nguyệt Nhi, ngươi không có việc gì liền hảo. Mạc Thanh Nguyệt hồi ôm quân thiên dạ, an ủi nói, a dạ, ngươi yên tâm, ta không có việc gì, Những cái đó chút tài mọn, còn không thể đem ta thế nào. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn đi. Chẳng sợ hắn rõ ràng biết bằng Mạc Thanh Nguyệt năng lực sẽ không có việc gì, vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng nàng. Mạc Thanh Nguyệt nhìn ngất xịu đi quân Mạch Vũ, hỏi, a dạ, nàng làm sao bây giờ? Nếu là dựa theo Mạc Thanh Nguyệt tính cách, khẳng định này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, chính là quân Mạch Vũ là quân Lâm Thiên nữ nhi duy nhất. Mà nàng đối quân Lâm Thiên cũng thực tôn kính, nếu hủy hoại quân Mạch Vũ nói, nàng sợ sẽ làm quân Lâm Thiên khổ sở, rốt cuộc đây là hắn nữ nhi a Quân thiên dạ lệnh lùng mà liếc quân mạch vũ liếc mắt một cái, dạ ảnh, bách trùng hoàn, là, chủ tử. Dạ ảnh đi qua, cấp quân mạch vũ huy viên thuốc viên. Mạc Thanh Nguyệt nghe được bách trùng hoàn ba trước khi, lắp bắp kinh hãi. Bách trùng hoàn nàng là lược có nghe thấy, nghe nói là trên đại lục thần bí nhất một sát thủ tổ chức thí thần điện độc môn độc dược. Chính là dùng một trăm loại độc trùng luyện chế mà thành, dùng giả mỗi ngày đều sẽ đã chịu trăm trùng vệ tâm thống khổ. Nhưng là lại sẽ không muốn mạng người, bất quá đại đa số người đều sẽ bởi vì chịu không nổi cái loại này thống khổ mà tự mình kết thúc. Chỉ là, này không phải thí thần điện đồ vật sao. Á dạ như thế nào sẽ có? Mạc Thanh Nguyệt trong lòng rất là nghi hoặc. Quân thiên dạ như là minh bạch Mạc Thanh Nguyệt trong lòng suy nghĩ dường như, nói, Nguyệt nhi, có chuyện gì, ta trở về lại nói cho ngươi. Nghe hắn nhiều như vậy, Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu, không có hỏi nhiều bất quá nàng nhìn nhìn hôn mê quân mạch vũ nói a dạ, như vậy quân mạch vũ sẽ không xảy ra chuyện sao phu hoàng bên kia Ngốc nguyệt nhi yên tâm đi hết thể có ta ở đây quân thiên dạ nhìn mắt quân mạch vũ khỏe miệng mang lên một mặt cười lạnh huống chi lệ phi là sẽ không chớ mắt mà nhìn chính mình nữ nhi xảy ra chuyện lệ phi mặc thanh nguyệt nhi hoặc nói lệ phi làm sao vậy tuy rằng lệ phi mặt ngoài nhìn ôn nhu rộng lượng Không tranh không đoạn, nhưng Mạc Thanh Nguyệt Tổng cảm thấy, lệ phi không có đơn giản như vậy. Bất quá cũng là, có thể tại hậu cung trung sinh tồn xuống dưới người, có mấy cái đơn giản đâu. Trở về ta từ từ cùng ngươi giảng, Nguyệt Nhi, chúng ta đi về trước đi, đói bụng đi, chúng ta trở về ăn cơm đi. Quân thiên giả nói, Mạc Thanh Nguyệt có chút buồn cười, hắn đây là đương nàng là heo sao. Lúc này mới khi nào, ly bữa tối thời gian còn sớm đi. Bất quá vẫn là theo quân thiên dạ nói, "Ân, trở về đi." Dư lại sự tình, tự nhiên có dạ ảnh đám người sẽ xử lý tốt, Mạc Thanh Nguyệt tự nhiên không lo lắng. "Tiểu thư, người đã về rồi." Mạc Thanh Nguyệt vừa mới trở lại dạ vương phủ, Nhược Vũ liền bệnh kinh phong hỏa xả mà chạy tới. Mạc Thanh Nguyệt bất đắc dĩ mà nhìn Nhược Vũ nói, "Nhược Vũ, có thể hay không không cần mỗi lần đều làm đến ta mất tích dường như?" Như thế nào bọn họ một đám đều đem chính mình đương ba tuổi tiểu hài từ đâu? A dạ là như thế này, nhược vũ cũng là như thế này, nàng không có như vậy nhược hảo đi. Tiểu thư, ta này không phải lo lắng ngươi sao? Nhược vũ phun ra hạ đầu lươi nói. Còn không phải bởi vì hồng linh không ở, nàng nếu là lại nói, tiểu thư có hay không sự, nàng đều có thể cảm ứng được. Mặc thanh nguyệt đương nhiên biết nhược vũ bọn họ chỉ là quá quan tâm chính mình, đành phải nói. Yên tâm đi, tiểu thư nhà ngươi át chủ bài ngươi còn không rõ ràng làm sao. Về sau đừng tùy tiện lo lắng, ngươi không mệt ta còn mệt đâu. Nhược Vũ lời thề son sắt mà bảo đảm nói, ta đã biết tiểu thư, lần sau nhất định sẽ không. Mặc Thanh Nguyệt cười cười, nàng biết, lần sau Nhược Vũ vẫn là sẽ là lao bộ dáng, không đổi được, đơn giản cũng không nói nàng cái gì. Hảo, Nhược Vũ, không có việc gì nói ta đi trước tắm rửa. Trên người một cổ hàm hương dư vị. Mạc Thanh Nguyệt cảm thấy quái quái, chỉ nghĩ chạy nhanh tắm rửa thay quần áo. Nhược Vũ nói, không có việc gì à, ta chính là nghe nói tiểu thư ngươi không thấy, mới lại đây hỗ trợ tìm, tiểu thư ngươi đi trước tắm rửa đi. Hảo! Mạc Thanh Nguyệt nói xong liền đi bể tắm bên kia tắm rửa. Mà quân mạch Vũ đâu, chờ nàng tỉnh lại thời điểm lại phát hiện chính mình trở lại chính mình tầm cung, toàn thân một chút thương đều không có, hỏi người bên cạnh. Lại đều không có một người biết nàng hôm nay có hay không đi ra ngoài quá. Giống như tại ly cung phát sinh hết thể chỉ là nàng làm một giấc ngộng giống nhau. Nhưng mà từ đó về sau, mỗi ngày đúng hạn phát tác thống khổ lại làm nàng hận không thể đi tìm chết, chính là làm ngựa y để nhìn lại tìm không ra bất luận cái gì nguyên nhân tới. Lệ Phi nhìn thấy chính mình nữ nhi không thể hiểu được mà phải quái bệnh, cũng là cấp sức đầu mẹ chán, không thể không bông đang ở chuẩn bị mặt khác sự tình vì quân mạch vũ khắp nơi tìm kiếm danh y hoặc là luyện đan sư. đương nhiên, này hết thảy đều chỉ là lời phía sau. chờ quân mạch vũ suy nghĩ cẩn thận hết thảy sau, lại cái gì đều không thể làm, bởi vì nàng biết, này hết thảy đều là nàng tầm tâm tâm niệm niệm thiên dạ ca ca làm. nàng không hận quân thiên dạ, ngược lại là đem hết thảy hận ý đều thêm ở mạc thanh nguyệt trên người, ở trong tẩm cung quá độ một đốn tính tình, mà cái kia bị quân mạch vũ hận đến muốn chết người. Giờ phút này lại sớm đã rời đi giả lâu thành. Thiểu thương, chúng ta liền như vậy ra tới thật sự hảo sao. Bên trong xe ngựa, Nhược Vũ nhìn dịch rung qua đi Mạc Thanh Nguyệt nói, nàng tổng cảm thấy lần này Mạc Thanh Nguyệt có chút không đáng tin cậy. Con cô ra rời đi giả lâu thành, một mình đi tham gia tứ quốc lít, nàng như thế nào cảm thấy việc này rất nguy hiểm đâu. Đương nhiên, Nhược Vũ chỉ nguy hiểm tuyệt đối không phải thi đấu hoặc là trên đường có cái gì nguy hiểm, mà là... Mạc Thanh Nguyệt lười nhác mà nói, an lạp an lạp, ta cấp a dạ để lại thư tử, hắn sẽ không không cao hứng. Nhược vũ trong lòng yên lặng phun tào, tiểu thư, ngươi xác định, cô ra sẽ không không cao hứng. Mà giờ phút này, Mạc Thanh Nguyệt trong miệng nói nhất định sẽ không không cao hứng người nào đó, nhìn trong tay tin, sắc mặt lánh dò người. Dạ vân thấy, trong lòng quả thực muốn rít gào, vương phi, ngày này không phải đem thuộc hạ hướng tử lộ thượng lui sao. Hắn giống như chạy trốn có hay không? Bất quá Dạ Vân cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, đi ra phía trước đối Quân Thiên Dạ nói: "Quân thượng, Vương phi nàng, nàng nói muốn một mình rèn luyện một phen, cho nên..." Bất quá nhìn Quân Thiên Dạ kia sắc mặt, Dạ Vân vẫn là không có can đảm sau khi nói xong mặt nói: "Cho nên cái gì?" Quân Thiên Dạ lạnh lùng nói: "Dạ Vân sợ tới mức chạy nhanh quỳ xuống tới, quân thượng thứ tội, không phải thuộc hạ cố ý dấu dếm." mà là Vương Phi không cho chúng ta nói cho ngài A. Đại khái giả vân nếu hiểu hiện đại từ ngữ nói, hắn nhất định sẽ nói, bảo bảo trong lòng khổ A. Hai đầu hắn đều đắc tội không nổi, hắn có thể làm sao? Bất quá thỉnh quân thượng yên tâm, thuộc hạ đại an bài ám vệ đi theo Vương Phi, Vương Phi sẽ không có việc gì. Quân thiên dạ nghe xong lời này, trên mặt mới hảo chút. Phân phó đi xuống, vô cùng bảo đảm nguyệt nhi an toàn, nếu không bọn họ cũng đừng đã trở lại. Là, thuộc hạ Minh Bạch. Dạ vân trong lòng âm thầm thư khẩu khí, này quan cuối cùng là đi qua. Bất quá quân thiên dạ dừng một chút, tiếp tục nói, ở Nguyệt Nhi không có sinh mệnh nguy hiểm dưới tình huống, làm cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Quân thiên dạ hiểu mạc thanh Nguyệt, cho nên hắn nguyện ý mặc kệ nàng đi ra ngoài lang bạn, nhưng là là ở bảo đảm nàng tánh mạng tiền đề hạ, nếu không hết thể không bàn nữa. Tiểu thư, phía trước có ra khách điếm. Chúng ta muốn hay không trước tiên ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường. Nhược vũ nhìn nhìn xe ngoại sắc trời nói. Mạc Thanh Nguyệt nói, cũng hảo, dù sao lít bắt đầu còn có một đoạn thời gian, chúng ta cũng không cần vội vã lên đường. Khách điếm ngoại tiểu nhị nhìn từ trên xe xuống dưới Mạc Thanh Nguyệt cùng Nhược vũ hai người, ánh mắt sáng lên, chạy nhanh tiến lên tiếp đón. Hai vị cô nương, bên trong thỉnh bên trong thỉnh. Không biết ngài nhị vị là muốn ăn cơm đâu. Vẫn là ở chỗ đâu? Ở chỗ Mạc Thanh Nguyệt nói, cho chúng ta hai gian thượng phòng, thuận tiện thượng điểm các ngươi này chiêu bài đồ ăn. Được rồi, nhị vị hơi làm nghỉ ngơi, ngài muốn đổ vật lập tức thượng. Tiểu nhị cao hứng mà nói, tiếp đón các nàng ngồi xuống sau, lập tức chạy tới hậu đường. Nhược vũ nhìn nhìn khách điếm trống trải đại sảnh, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, trong lòng dâng lên một cổ cảnh giác. Tiểu thư, nếu không chúng ta vẫn là đổi một nhà khách điếm đi. Ta cảm thấy nơi này có vấn đề. Mạc Thanh Nguyệt cầm lấy ấm trà, tới rồi chén nước, uống lên lên, nhàn nhạt nói, không quan hệ, liền trụ này đi. Chính là tiểu thư nhược vũ còn muốn nói gì nữa, vừa rồi kia tiểu nhị liền bưng đồ ăn lại đây. Nhị vị, đây là ngài nếu là đồ ăn, thỉnh chậm dùng. đa tạ. Mạc Thanh Nguyệt nói, sau đó cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một khối xương sườn liền chuẩn bị muốn ăn. Ai, tiểu thư? Nhược Vũ còn không có tới gã ngăn cản Mạc Thanh Nguyệt, nàng cũng đã ăn đi xuống. Mạc Thanh Nguyệt nhìn Nhược Vũ, nói: "Nhược Vũ, ăn à, hương vị còn có thể." Nói, còn cấp Nhược Vũ gấp đồ ăn phóng tới trong chén, lại đồng thời cấp Nhược Vũ xử cái ánh mắt. Nhược Vũ thấy, nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, cũng đi theo cùng nhau mùi ngon mà ăn lên. Quay chỗ đứng người thấy, đáy mắt xẹt qua một tia ý vị không rõ ý cười. Là đêm, Mạc Thanh Nguyệt ngoài cửa phòng Hai cái lén lút hắc ảnh đã đi tới. Sự tình làm tốt sao? Trong đó một người nhỏ giọng hỏi. Lão đại, ngài yên tâm, đều làm tốt, gấp ba liều thuốc, đừng nói là người, chính là một đầu nhất giai ma thú đều dư giả. Thanh âm này, thình lình đó là ban ngày cái kia tiếp đái mạc thanh nguyệt cùng nhược vũ tiểu nhị. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, đi, lại phóng điểm khói mê đi vào. Bị gọi là lão đại người thấp giọng nói. Phong nội. Mạc Thanh Nguyệt cùng Nhược Vũ nhìn kia từ ngoài cửa sổ cắm vào tới ống trúc nhỏ, nhìn nhau. Tiểu thư, này thật đúng là hắc điểm A. Ta liền nói nơi này như thế nào cảm giác quái quái đâu. Nhược Vũ thấp giọng nói. Bất quá tiểu thư, ngại như thế nào sẽ biết. Điểm này làm Nhược Vũ thập phần buồn bực, Mạc Thanh Nguyệt cơ hồ không ra rừng rậm, như thế nào cảm giác đối này đó thủ đoạn như vậy quen thuộc đâu. Mạc Thanh Nguyệt nhỏ giọng nói, ngươi chú ý tới sao. Này khách điếm cửa đèn lồng căn bản không có điểm, vừa mới chúng ta ngồi trên bàn, có rất nhiều đau ngân, này thuyết minh cái gì? Nhược vũ bừng tỉnh đại ngộ, thuyết minh nơi này thường xuyên có chiến đấu, mà giống nhau khách điếm không có khả năng thường xuyên có chiến đấu. Mạc Thanh Nguyệt cho nhược vũ một cái trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt, tiếp tục nói, còn có, cái kia tiểu nhị trên tay kén thực trọng, không phải bình thường tiểu nhị sẽ có. Hơn nữa ta còn nghe thấy được này khách điếm tràn ngập nhàn nhạt mùi màu tươi. Mặc thanh nguyệt một phen ngôn luận làm nhược vũ kinh ngạc cảm thán không thôi. Không nghĩ tới nhà mình tiểu thư có thể chú ý tới nhiều như vậy chi tiết. Tiểu thư, ngươi quả thực quá lợi hại. Mặc thanh nguyệt chỉ là nhàn nhạt cười cười, này đó kỹ xảo, đã từng nàng chính là gặp qua không biết nhiều ít. Tiểu thư, bọn họ vào được. Nhược vũ thấp giọng nhắc nhở nói. Chỉ thấy hai bóng người xuất hiện ở mép giường. Trong đó một người dơ lên một cây đao, đối với trên giường người liền hung hăng nhìn đi xuống. Một người khác đi qua đi một phen sốc lên tràn, chính là đương hắn nhìn đến trong chăn chỉ là một cái rối gỗ thời điểm, lập tức cương ở tại chỗ. Người đâu? Kia lão đại hung hăng mà chụp hạ kia tiểu nhị đầu, gầm nhẹ nói. Kia tiểu nhị nhìn đến trên giường dối gỗ cũng là trận tròn mắt, không có khả năng à, hắn rõ ràng ở đồ ăn hạm như vậy trọng thất hồn tán, hai người kia sao có thể chạy. Bọn họ hai người đại khái như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ hôm nay gặp được, một cái là bách độc bất xâm Mạc Thanh Nguyệt, một cái là trưởng kỳ dùng bách linh đan ngược vũ. Lúc trước nhược vũ đi ra ngoài thành lập thanh phong các thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt liền chuyên môn luyện chế rất nhiều có thể giải độc bách linh đan cấp ngược vũ, phòng chính là loại tình huống này. Mau đi một cái khác phòng nhìn xem. kia láo đại quát. Nga. Là là là, ta lập tức kia tiểu nhị nói còn chưa nói xong liền nghe được phía sau chuyển đến một cái giọng nữ. Không cần, chúng ta tại đây đâu. Hai người xoay người sang chỗ khác, nhìn đến phong khinh vân đạm mà đứng ở nơi đó, nửa điểm sự tình đều không có mạc thanh nguyệt cùng lực vũ, trên mặt lập tức trắng. Kia tiểu nhị chỉ vào mạc thanh nguyệt, khiêm sợ mà nói, các ngươi sao có thể không có việc gì? Chẳng lẽ các ngươi không có ăn những cái đó đồ ăn? Chính là không có khả năng à? Bọn họ rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến Mạc Thanh Nguyệt các nàng ăn đồ ăn, không có khả năng có giả. Mạc Thanh Nguyệt không nhanh không chậm mà nói, "Không sai a, chúng ta là ăn những cái đó đồ ăn." "Bất quá, bên trong thất hồn tán đối chúng ta giống như không gì dùng." Mạc Thanh Nguyệt cười nhạt này nói. Kia tiểu nhị nghe được thất hồn tán ba chữ thời điểm, trên mặt hiện ra hoảng sợ chi sắc, xong rồi, lúc này bọn họ đã đến văn sát. Nhưng kia lão đại lại mặt lộ vẻ giữ thượng, nói: Nếu bị các ngươi phát hiện, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nga! Mặc thanh nguyệt xem này kia lão đại, nhướng mày nói, ý tứ chính là còn trách chúng ta chính mình không đúng, không nên phát hiện các ngươi quỷ kế lạc. Ừ! Muốn trách thì trách các ngươi vận khí không tốt, vốn dĩ có thể không hề thống khổ chết đi, hiện tại chỉ có thể nhiều chút thống khổ. Kia lão đại ân ngoan mà nói. Lão nhị, chúng ta cùng nhau thượng. Lão tử còn không tin hai chúng ta đại gia nhóm còn không đối phó được hai cái không có linh lực nữ nhân. Xem các nàng xuyên y di phục tài chất bất phàm, trên người khẳng định có không ít tài bảo, giết các nàng, chúng ta liền phát đạt. Nhưng ai biết kia tiểu nhị lại do do dự dự mà không dám cử đao, hắn tổng cảm giác, trước mắt hai nữ nhân không đơn giản. Kia lão đại xem này hắn như vậy, mang câu, túng hóa. Người không thượng lao tử thượng, nói. Trực tiếp thao khởi đao liền hướng Mạc Thanh Nguyệt chém qua đi, nhưng đao lại ở ly Mạc Thanh Nguyệt mấy tấc xa địa phương dừng lại, như là chém vào trên tường dường như. kia lão đại không tin tà mà lại chém mấy đao, vẫn là giống nhau kết quả, căn bản vào không được Mạc Thanh Nguyệt thần. Lúc này, Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên mở miệng. Như thế nào? Người chém đủ rồi sao? Không đúng sự thật tiếp tục, đủ rồi nói, nên ta đi. kia lão đại trên mặt lúc này mới hiện ra hoảng sợ chi sắc. Hắn từng nghe người khác nói qua, đặt tới địa linh giả người, bên ngoài cơ thể có thể tự động hình thành một tầng phòng hộ cháo, địa linh giả dưới giai đoạn người, căn bản không thể gần người. Hơn nữa tu vi càng cao, phòng hộ cháo phòng ngự năng lực càng cường. Trước mắt loại tình huống này, bất chính là như vậy sao? Chẳng lẽ cái này thiếu nữ, cư nhiên là địa linh giả mà cường giả? Nghĩ vậy loại khả năng, hắn chân liền nhịn không được run lên lên, hắn bất quá một cái hoàng linh ngũ giai người. Đúng là nhìn chúng nơi này không có khả năng có cao thủ trở về, mới dám tại đây khai hát điếm. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên như vậy xui xẻo, chạm vào cái cái đinh, vẫn là thiêu hồng cái đinh. Bùm một tiếng. Chỉ thấy kia lão đại lập tức quỷ gối mạc thanh nguyệt trước mặt, run rẩy mà xin tha nói. Đại nhân tha mạng à, là tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, mạng phạm ngài, còn thỉnh bỏ qua cho tiểu nhân lúc này đây à. Kia tiểu nhị thấy lão đại của mình quỳ. Chính mình cũng đi theo quỷ xuống, cùng nhau xin tha, đại nhân tha mạng, tha mạng à. Thử. Tiểu thương, không thể thả bọn họ, bọn họ không chừng giết qua nhiều ít vô tội người đâu. Nhược vũ căm giận nói. Quỳ trên mặt đất lao đại nghe được nhược vũ nói, vô xuống trong mắt hiện lên một tia âm ngoan chi sắc. Chỉ thấy hắn không biết từ nơi nào lấy ra một phen màu đen truy thủ, hướng tới đưa lưng về phía hắn nhược vũ đâm tới. Mặc thanh nguyệt ánh mắt phát lạnh, một đạo linh lực đánh ra. Đang lúc muốn đánh trúng người nọ khi, người nọ lại kéo qua bên cạnh cái kia tiểu nhị làm tấm ổc. Tiểu nhị vừa lúc bị đánh trúng trái tim, không thể tin tưởng mà quay đầu nhìn hắn lão đại, sau đó cúi thấp đầu xuống. Kia lão đại lập tức ném xuống tiểu nhị thi thể, liền phải hướng ngoài cửa sổ bỏ chạy đi, mặc thanh nguyệt trong tay háo vươn một con lùa trắng, nhẹ nhàng vùng, liền đem kia rớt đến trên mặt đất trùy thủ đánh đi ra ngoài. Với lúc đâm trúng chạy trốn người nọ cổ. Người nọ mở to hai mắt nhìn, ngã xuống. Nhược Vũ nhìn người nọ thi thể, nổi giận đùng đùng nói, cư nhiên dám đánh lén ta, chán sống đúng không? Hảo, Nhược Vũ, chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Nguyệt giữ chặt muốn đi quất sát Nhược Vũ. Ngươi a, khi nào tính cảnh giác kém như vậy, chờ thêm đoạn thời gian trở về huấn luyện, nếu là đổi cái tu vi cao điểm người, ngươi không bị thương mới là lạ. Nhược Vũ bị Mạc Thanh Nguyệt như vậy vừa nói, Lập tức liền giống như tiết khí khí cầu giống nhau. Ta đã biết tiểu thư, lần sau sẽ chú ý. Mạc Thanh Nguyệt điểm điểm nhược vũ cái chán, nói, còn dám có lần sau. Thi đấu sau khi kết thúc, ngươi lập tức cho ta trở về đặc hấn. Ai nhược vũ kêu rên, đáng thương hề hề mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, tiểu thư, có thể hay không không đi à. Ngươi xem ta đi liền không ai có thể chiếu cấu ngươi à. Không thương lượng, cần thiết đi. Mạc thanh nguyệt vẻ mặt không có khả năng thương lượng biểu tình. Nhược vũ nhận mệnh mà túi thấp đầu xuống, nhớ trước đây, nàng từ bên trong ra tới nhưng thiếu chút nữa không cởi một tầng ra A. Hiện tại những cái đó thiết bị lại bị tiểu thư cải tiến, chính mình đi nói, tuyệt đối là cấp bậc cao nhất đãi ngộ. Nghĩ đến chính mình tương lai sẽ đối mặt tình hình, nhược vũ nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Tiểu thư tiểu thư, ngươi mau xem, chúng ta tới rồi. Nhược Vũ kéo ra xe ngựa dèm cửa, chỉ vào cách đó không xa cửa thành đối với Mạc Thanh Nguyệt hương phấn gọi vào. Mạc Thanh Nguyệt theo Nhược Vũ ngón tay phương hướng xem qua, một tòa cơ trưởng cao tường thành thình lình đứng ở trước mắt, phía trên trên tường thành có khắc ba cái chữ to. Hàn Thạch Thành Đúng là xưa nay tứ quốc lít tổ chức địa phương. Nói đến, này Hàn Thạch Thành đặc nghe đặc biệt, tuy rằng nó ở vào tứ quốc trong vòng, nhưng là lại không phải bất luận cái gì một quốc gia tương ứng thế lực mà là độc lập một thành trì. Mà Hàn Thạch Thành sở dĩ có thể độc lập tồn tại tứ quốc nội thả không có bất luận cái gì một quốc gia dám đối với này động thủ, là bởi vì nó kỳ thật là Tam Đại Tông môn tại ngoại giới một chỗ liên lạc điểm. Hàn Thạch Thành thành chủ đó là từ Tam Đại Tông thay phiên phái người tới đó nhậm, đây cũng là tứ quốc lít lại ở chỗ này tổ chức nguyên nhân. Mặc thanh nguyệt xe ngựa vừa mới chạy đến cửa thành, liền bị cửa thành vệ sĩ cấp ngăn cản xuống dưới. Đứng lại. Nhược vũ từ bên trong xe ngựa ra tới, nhìn vệ sĩ, khó hiểu nói, vì cái gì không cho chúng ta đi vào. Vệ sĩ nghiêm khắc mà nói, tưởng tiến hàng thạch thành, trừ phi có đặc lệ, nếu không giống nhau đi bộ tiến vào. Nhược vũ nghe xong lời này, nhìn nhìn người chung quanh, đều là đi đường đi vào, quay đầu đối với Mạc Thanh Nguyệt nói. tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Nhược vũ, chúng ta xuống xe là được. Mạc Thanh Nguyệt nói, tiến vào bên trong thành sau. Mạc Thanh Nguyệt nhìn nhìn chung quanh cảnh tượng, cùng giống nhau thành trì không sai biệt lắm, thật muốn là có cái gì không giống nhau nói. Chính là này hàn thạch bên trong thành ba thánh tu vi phổ biến so bên ngoài bình thường ba Thánh muốn cao một cấp bậc, bất quá cũng coi như bình thường, rốt cuộc bọn họ đều là từ tam đại tông tới. Nhược vũ cũng nhìn nhìn chung quanh, sau đó chỉ vào cách đó không xa một nhà tiểu lầu đối Mạc Thanh Nguyệt nói. Tiểu thư, ngươi xem nơi đó có ra tiểu lầu. Chúng ta liền trụ nơi đó đi. Mạc Thanh Nguyệt gật đầu. Hảo, chúng ta qua đi đi. Chờ các nàng tới rồi tiểu lầu sau, mới phát hiện tiểu lầu đại sảnh đã ngồi đầy người. Tiểu nhị nhìn đến các nàng, cũng không lại đây hỏi, như cũ ngồi ở quầy kia. Nhược vũ nhìn kia tiểu nhị ăn không ngồi rồi mà bộ dáng có chút sinh khí. Nàng còn lần đầu tiên nhìn thấy khách sạn tiểu nhị không tiếp đón khách nhân đâu. Ui, tiểu nhị. Nhược vũ đi qua đi gọi vào. Tiểu nhị dương mắt nhìn nhìn nàng, không sao cả mà nói, chuyện gì. Nhược vũ nghe xong, càng tới khí, ta nói ngươi cái gì thái độ A. Khách nhân tới cũng không biết tiếp đón sao. Mạc Thanh Nguyệt đã đi tới, giữ chặt nhược vũ, sau đó đối với tiểu nhị nói, phiền phái cho chúng ta hai cái phòng, còn có, đưa điểm đồ ăn lại đây, đây là tiền thuê nhà. Tiểu nhị nhìn hạ Mạc Thanh Nguyệt đưa qua túi tiền, trên mặt cuối cùng là có điểm hảo nhan sắc. Bất quá cũng không có hảo chạy đi đâu, tùy ý cho đem chìa khóa cấp mạc thanh nguyệt, nói. Nột, đây là phòng chìa khóa, mặt trên có đánh số, các ngươi chính mình tìm, đồ ăn sao, một lát liền hảo, các ngươi chính mình tìm vị trí ngồi. Nói xong, liền không ở phản ứng hai người, trực tiếp đi hậu đường. Ngươi nhược vũ tức giận đến quá sức, một cái tiểu nhị cư nhiên lớn như vậy bài. Mạc thanh nguyệt nhìn hạ ngồi đầy người lại sảnh, nói. Nhược vũ, hảo. Không có gì tức giận, chúng ta đi trước tìm vị trí ngồi đi, không phải liền cơm cũng chưa đến ăn. Nhược Vũ cũng phát hiện vấn đề này, có chút buồn bực nói: "Tiểu thư, này nào có bàn trống tử a, đều ngồi người. Xem nào bàn ngồi thiếu, xem có thể hay không đua bàn đi." Mạc Thanh Nguyệt nói. liền ở hai người ở tìm vị trí thời điểm, một cái hắc Ý Thiếu Niên đã đi tới, đối Nhược Vũ nói: "Cô nương, các ngươi ở tìm vị trí sao?" Không ngại nói Chúng ta có thể cùng nhau ngồi, ta kia chỉ có ta một người. Nhược vũ nhìn cái này không thỉnh tự đến thiếu niên, có chút không thể hiểu được. tiểu thư, chúng ta. Mạc Thanh Nguyệt ngẩn đầu đánh giá liếc mắt một cái này hắc y gì thiếu niên, lớn lên thực ánh mặt trời thực tuấn lãng, đại khái 16-7 tuổi bộ dáng, xem quần áo hẳn là cũng là cái con em quý tộc. Thấy Mạc Thanh Nguyệt xem chính mình, kia hắc y thiếu niên lộ ra cái ánh mặt trời tươi cười, lại có chút ngượng ngập nói. Các ngươi đừng sợ, ta không có ác ý, chính là thấy các ngươi không bị trí, cho nên mới lại đầy hỏi một chút. Đà tạ, Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt mà nói, vậy quấy rời. Trên bàn, cái kia hắc y thiếu niên tự giới thiệu nói. Các ngươi hảo, ta kêu Giang Lang Phong, già lâu quốc tới, các ngươi cũng là tới tham gia tứ quốc lưới đi. Ngươi là già lâu quốc? Nhược vũ hỏi, đúng vậy Giang Lang Phong nói, như thế nào, các ngươi cũng phải không? xem như đi Mạc thanh nguyệt nói ta kêu thiên nguyệt nàng kêu nhược vũ chúng ta thật là tới tham gia thi đấu nói như vậy chúng ta còn xem như đồng hương lạc giang Lăng phong cười nói chúng ta đây thật là có duyên phận Mạc thanh nguyệt nhìn giang Lăng phong đen bóng con người nhàn nhạt mà cười cười xem như duyên phận đi nhược vũ chính khí phình phình mà sắt trong chén thịt không có nghe được phía sau bọn họ nói nhược vũ còn sinh khí đâu mặc thanh nguyệt buồn cười hỏi sau đó nói Kỳ thật cũng không có gì, nay Hàn Thạch trong thành người đại đa số Tam đại tông tới, tự nhiên tự cho mình rất cao, nhiều ngoại lai người có chút khinh thường, ngươi không cần để ý. Đúng vậy, Nhược Vũ, ta vừa mới tới thời điểm, bọn họ cũng là như vậy, ngươi đừng vì những cái đó mắt chó xem người thấp nhân sinh khí. Giang Lăng Phong cùng an ủi nói, Tam đại tông người ghê gớm a. Tiểu thư ngươi, Nhược Vũ nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt truyền đạt ánh mắt, không đem câu nói kế tiếp nói ra. Đấy lòng lại ở nói thầm, tiểu thư nhà ta vẫn là tông môn lão tổ tông đồ đệ đâu. Hào lạm ta đã biết, không cùng cái loại này người chấp nhặt là được. Nhược vũ nói, nay liền đúng rồi sao, tới, ăn cái đùi gà. Mạc Thanh Nguyệt bỏ thêm khối đùi gà nói nhược vũ trong chén nói. Ăn cơm thời điểm, nhược vũ đông nhiên đối với Giang Lang Phong hỏi, Giang Lang Phong, ta xem ngươi cũng không giống người thường ra Người. Như thế nào liền một người tới nơi này tham gia thi đâu à? Giang Lăng Phong nghe xong, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, cái kia sao, anh Bởi vì ta tưởng một người ra tới rèn luyện một chút, cho nên liền không đi theo gia tộc người tới. Nga, như vậy à? Nhược Vũ nói, vậy ngươi cũng không tệ làm à, một người có thể từ già lâu cốt đến nơi đây tới. Giang Lăng Phong nói, các ngươi không cũng giống nhau, liền hai cái nữ hải tử, cũng dám ra cửa lang bạn. Kỳ thật chúng ta chính là vận khí tốt điểm, dọc theo đường đi không gặp được sự tình gì. Mạc Thanh Nguyệt tiếp nhận lời nói tới. Nhược vũ nghe xong, trong lòng yên lặng vì Mạc Thanh Nguyệt trận mắt nói nói dối bản lĩnh dựng cái ngón tay cái. Cái gì kêu không có gì nguy hiểm, tiểu thư, này dọc theo đường đi ngươi chính là chuyên môn chọn những cái đó đường nhỏ đi hào đi, đừng nói những cái đó vào nhà cướp của cường đạo. Chỉ là hắc điểm, giống như chúng ta gặp được liền không dưới 5 lần đi. Này cũng kêu không nguy hiểm. "Hào đi." Đối tiểu thư tới nói, "Là không tính là cái gì nguy hiểm là được." Giang Lăng Phong nhìn đến Nhược Vũ có chút hơi hơi run rẩy mặt, hỏi, "Nhược Vũ, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào không đúng?" Nhược Vũ chạy nhanh cười che giấu qua đi, "Không có việc gì, không có việc gì, ta chính là vừa mới mặt có chút rút gân. Giang Lăng Phong lập tức ngây ngẩn cả người, ngay sau đó cười to ra tới. ha ha." Nhược Vũ, ta còn lần đầu tiên nghe được người khác nói mặt sẽ rút gân, ha ha. Nhược Vũ mặt lập tức đen, cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Chân có thể rút gân mặt liền không thể sao? Không không, có thể, có thể rút gân, ha ha. Giang Lăng Phong ôm bụng nói, vậy ngươi còn cười? Nhược Vũ nói, không được cười. Ban đêm, đương phòng nội Mạc Thanh Nguyệt ngủ say lúc sau, một bóng hình đống nhiên xuất hiện ở mép giường. Nương ánh trăng, có thể thấy rõ kia trương tuyệt thế mặt, đúng là quân thiên dạ. Quân thiên dạ thật cẩn thận mà đi vào đầu giường, duỗi tay nhẹ nhàng xoa mạc thanh nguyệt gương mặt. Tuy rằng này mặt là mạc thanh nguyệt dịch dung lúc sau trở nên vô cùng bình thường, bình phang mặt, chính là quân thiên dạ vẫn là lập tức liền nhận ra đây là hắn nguyệt nhi. Mạc thanh nguyệt dọc theo đường đi trải qua, đều có ám vệ hội báo cho hắn, có thể tưởng tượng đến chính mình hận không thể đặt ở lòng bàn tay che chở người này một đường bị như vậy nhiều khổ. Hắn vẫn là nhịn không được đau lòng. Nguyệt Nhi, ta tưởng ngươi. Quân thiên dạ nhẹ nhàng nhỉ non, không dám quay dày đến trên giường ngủ say người. Đương ám vệ hướng hắn báo cáo nói Mạc Thanh Nguyệt đã đi vào hàn thạch thành thời điểm. Hắn thiếu chút nữa liền trực tiếp lại đây tìm nàng, vẫn là dạ vân khuyên can mãi mới ngăn lại. Hắn cũng biết Mạc Thanh Nguyệt sở dĩ sẽ đến nơi này, là có khác kế hoạch, cho nên mới nhịn xuống. Chỉ là quá muốn trông thấy nàng. Cho nên mới thừa dịp nửa đêm tới trộm nhìn xem nàng. Nay một đêm, quân thiên dạ đều không có rời đi, chính là yên lặng mà thủ Mạc Thanh Nguyệt, biết chân trời lộ ra điểm mặt trời, mới lén lút rời đi phòng. Đưa Mạc Thanh Nguyệt tỉnh lại thời điểm, cảm giác trong không khí giống như có quân thiên dạ hơi thở, có chút kỳ quái. Tự rêu nói, chẳng lẽ là ta lâu lắm không có nhìn thấy á dạ, cho nên mới sẽ có ảo giác. Bất quá Mạc Thanh Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều. Sửa sang lại một chút sau liền chuẩn bị đi ra ngoài tìm được vũ. Mới vừa vừa ra cửa phòng, liền nhìn đến Giang Lăng Phong hướng nàng đã đi tới, nhược vũ cũng cùng hắn ở bên nhau. Thiên Nguyệt, muốn hay không đi ra ngoài đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh. Giang Lăng Phong nói, ta trước kia cùng cha ta đã tới này, đối với còn tính hiểu biết. Mạc Thanh Nguyệt nói, hảo a, ta miễn phí hướng dẫn du lịch vì cái gì không cần. Hướng dẫn du lịch. Giang Lang Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, hướng dẫn du lịch là cái gì? Mạc Thanh Nguyệt đã quên nơi này, người không hiểu hiện đại từ ngữ, nghĩ nghĩ nói, "Ách, chính là cho người khác dẫn đường." "Nga? Ý tứ chính là nói ta là cho các ngươi miễn phí dẫn đường lạc. Giang Lang Phong nói. nhược Vũ trắng mắt Giang Lang Phong, nói, "Như thế nào a, còn không vui? Là chính ngươi nói phải cho chúng ta dẫn đường. Không có, không có." Ta không phải cái kia ý tứ Giang Lăng Phong vội vàng cùng Nhược Vũ giải thích nói, ta như thế nào sẽ không vui đâu. Mạc Thanh Nguyệt nhìn hai người, đặc biệt nói Nhược Vũ, khỏe miệng hiện lên một tia cười tới. Hảo, Nhược Vũ, ngươi cũng đừng láo khi dễ Lăng Phong, chúng ta đi thôi. Giang Lăng Phong cảm kích mà nhìn mắt Mạc Thanh Nguyệt, nói, ơn ơn, đi thôi, ta biết nơi khác có ra tiểu lầu đồ ăn thực hảo, ta thỉnh các ngươi đi ăn cơm đi. Còn không mau đi à. Nhược Vũ gọi vào. Nhược Vũ chính mình đại khái cũng không có phát hiện, rõ ràng mới cùng Giang Lăng Phong nhận thức không lâu, nhưng chính là sẽ cùng hắn đấu võ mồm, chính là thích xem hắn nói bất quá chính mình, sau đó mặt hơi hơi đỏ lên bộ dáng. Trên bàn cơm, Giang Lăng Phong nhìn Mạc Thanh Nguyệt bên người ưu nhã mà đang ăn cơm hồng linh, giật mình hỏi: "Thiên Nguyệt, đây là ngươi khế ước thú vẫn là ma sủng a?" Mạc Thanh Nguyệt thuận thuận hồng linh mao, ra vẻ thần bí mà nói: "Ngươi đoán?" Giang Lăng Phong lắc đầu, tỏ vẻ không biết, nói là ma thú đi, hắn tổng cảm giác không quá thích hợp, nói là khế ước thú đi, chính là cái này đầu có phải hay không quá nhỏ điểm. Phải biết rằng, trừ phi đạt tới thánh thú cấp bậc trở lên, nếu không ma thú là không thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Nay hồng hồ tổng không có khả năng là thánh thú đi, lúc này mới qua không hiện thực đi, thánh thú chính là biến mất đã lâu đã lâu, không có khả năng sẽ cùng nhân loại khế ước. Giang Lăng Phong không biết Hắn sở cho rằng không có khả năng, kỳ thật đều là khả năng, cho nên đương hắn biết đến kia một ngày, thiếu chút nữa không đem tròng mắt trừng ra tới. Nhược vũ thấy vậy, trực tiếp tắt cái đùi gà ngăn chặn giang lăng phong miệng. Ta nói ngươi ăn cơm liền ăn cơm, đâu ra như vậy nhiều vấn đề a? ngươi quản hồng linh là khế ước thú vẫn là ma sủng, dù sao là tiểu thư nhà ta là được. ngẫu ngô giang lăng phong thiếu chút nữa không bị sạc tử, thật vất vả mới xả ra đùi gà. Ta liền tùy tiện hỏi một chút sao, ngươi đến mức này sao? Mưu sát ta? Nhược vũ nói, đâu ra mưu sát ngươi? Không còn chưa có chết sao? Ta giang lăng phong một nghẹn, nói không ra lời, cuối cùng cư nhiên nghẹn ra câu. Ngươi như vậy hung, để ý về sau gả không ra. Nhược vũ đuông chiếc búa, ông chắc chắc mà nhìn giang lăng phong, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Cái kia, Cái kia ta cái gì cũng chưa nói, ăn cơm, ăn cơm. Giang Lăng Phong lập tức túi đầu lùa cơm, rơi chậm lại tồn tại cảm. Cứ như vậy, một bữa cơm liền ở Giang Lăng Phong cùng nhược vũ ẩm y chung ăn xong rồi. Nguyên bản tính toán lại đi đi dạo ba người, mới vừa vừa ra tiểu lầu, liền gặp gỡ nào đó phiền nhân tinh. Nói đến cũng thật là vừa khéo, Âu Dương Huyền cùng quân mạch ly đám người cũng tại đây ra tiểu lầu ăn cơm, mới vừa vừa ra tiểu lầu. Âu Dương Huyền liền thấy được ở trong đám người có vẻ hết sức trói mắt Hồng Linh. Âu Dương Huyền lập tức nhận ra Mạc Thanh Nguyệt cùng Hồng Linh, tiến lên ngăn cản Mạc Thanh Nguyệt. Đứng lại. Nhược vũ chính đi hảo hảo, đồng nhiên đừng ngăn cản đường đi, vẻ mặt không vui mà nhìn Âu Dương Huyền. Người ai a? Không biết chó ngoan không cản đường sao? Phía trước Mạc Thanh Nguyệt là đơn độc đi quy vân lâu, này đây nàng cũng không nhận thức Âu Dương Huyền, cũng không biết Âu Dương Huyền cùng Mạc Thanh Nguyệt chỉ gian đoán. Âu Dương Huyền nghe xong, cả giận nói, ngươi, ngươi dám mắng bổn thiếu ra là cẩu. Nhược Vũ nói, ta mắng ngươi sao? Ta mắng chính là chắn ta lộ người, chính ngươi thừa nhận đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi, Âu Dương Huyền hung hăng mà trừng mắt nhìn Nhược Vũ liếc mắt một cái, bổn thiếu ra hiện tại có việc, đợi lát nữa lại tìm ngươi tính sổ. Nói, liền đi đến Mạc Thanh Nguyệt trước mặt, tức giận mười phần mà nhìn nàng, nói. Cuối cùng làm bổn thiếu ra tìm được ngươi, hôm nay bổn thiếu ra xem còn có ai có thể giúp ngươi. Nhược vũ lúc này mới minh bạch, nguyên lai like là tìm nhà mình tiểu thư, hỏi. Tiểu thư, người này ngươi nhận thức? Đương nhiên nhận thức, vị này Âu Dương thiếu ra không phải thích chắn nói sao. Mạc Thanh Nguyệt cười như không cười nhìn Âu Dương huyền nói. Âu Dương thiếu gia, ngài nói phải không? Nga, đúng rồi, không biết ngài trên mặt thương có phải hay không hảo toàn, vẫn là nói. Ngài còn muốn lại làm hồng linh cho ngài tới thượng một chảo. Nói còn sát có chuyện lạ mà đối với hồng linh nói, "Hồng linh, ngươi nói phải không?" Hồng linh còn tương đương phối hợp mà hướng tới Âu Dương Huyền sáng lên móng ước, xem đến Âu Dương Huyền mạc danh run lên. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị một cái phế vật cùng một con ma sủng cấp dọa sợ, tức giận không thôi. "Nhà đầu thúi, bổ thiếu ra xem ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào." Nói, Âu Dương Huyền trực tiếp một quyền chém ra. Chiều Mạc Thanh Nguyệt mặt mà đến. Mắt thấy Âu Dương Huyền nắm tay liền phải đánh tới Mạc Thanh Nguyệt trên người, Mạc Thanh Nguyệt lại là vẫn không nhúc nhích, xung quanh xem náo nhiệt người đều cho rằng Mạc Thanh Nguyệt khẳng định là bị doa sợ. Nhược Vũ vừa muốn có điều động tác thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên vươn một cái nắm tay tới, đối thượng Âu Dương Huyền. Hai cái nắm tay đối thượng, Âu Dương Huyền cư nhiên bị chấn đi ra ngoài vài bước, đại hẳn đứng yên, nhìn đến cái kia ngăn trở chính mình người khi, cũng là lốc bắp kinh hãi. Giang Lăng Phong, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Giang Lăng Phong chảo phúng mà nhìn Âu Dương Huyền, nói, như thế nào, liền chuẩn ngươi Âu Dương Huyền tại đây, ta liền không thể tới. Trước mặt mọi người khi dễ hai cái nhược nữ tử, ngươi cũng không biết xấu hổ. Bất quá không lâu lúc sau, Giang Lăng Phong thiếu chút nữa không cắn dứt chính mình đầu lưới, nhược nữ tử. Mặc Thanh Nguyệt cùng nhược vũ nếu là nhược nữ tử, liền có quỷ. Âu Dương Huyền hung hăng mà chừng mắt nhìn Giang Lăng Phong liếc mắt một cái. Giang Lăng Phong, ngươi tốt nhất cho ta tránh ra. Nơi này ta cùng hai người kia sự tình, ngươi thiếu xen vào việc người khác. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ai nha, ta sợ quá a. Giang Lăng Phong còn sát có chuyện lạ mà vô vô ngực, làm bộ một bộ ta thực sợ hai bộ dáng. Hảo không buồn cười. Thiên Nguyệt cùng Nhược Vũ là ta bằng hữu, hôm nay chỉ cần ta tại đây, ngươi liền mơ tưởng động các nàng một chút. Giang Lăng Phong nghiêm mặt nói, Âu Dương Huyền tức giận đến ngựa răng, không tận mà nói. Giang Lăng Phong, ngươi đừng tưởng rằng cha ngươi là hộ quốc tướng quân ta cũng không dám đem ngươi thế nào, ngươi cũng đừng quên ta biểu ca là ly vương, ta cô cô là hoàng thượng phi tử. Giang Lăng Phong ngày xưa ở già lâu thành thời điểm liền ái sen vào việc người khác, lao ái cùng Âu Dương Huyền núi nghịch, hắn đã sớm không quen nhìn hắn. Nhưng nề hà Giang Lăng Phong chẳng những là tướng quân tri tử. Vẫn là già lâu trong thành chỉ này với quân mạch ly thiên tài, Âu Dương huyền giống nhau cũng không muốn cùng hắn đối thượng. Mạc Thanh Nguyệt cùng nhược vũ nghe được câu Dương huyền nói ra giang lang phong thân phận, đồng loạt nhìn hắn một cái, không nghĩ tới hắn cư nhiên là giang vô ngân nhị tử. Người khác Mạc Thanh Nguyệt khả năng còn không nhất định biết, bất quá này giang vô ngân nàng nhưng thật ra lược có nghe thấy, bởi vì hắn cùng già lâu hoàng quân lâm thiên là kết bái huynh đệ, đồng thời cũng là già lâu quốc bảo hộ thần. Giang Lăng Phong không chút nào để ý Âu Dương huyền uy hiếp, nói, kia lại như thế nào, ngươi không phải sẽ ý thế hiếp người sao. Lăng Phong quân mạch ly tự Âu Dương huyền phía sau đã đi tới, nhìn Giang Lăng Phong nói, mọi người đều là bằng hữu, hà tất vì người ngoài nháo đến không thoải mái. Quân mạch ly ý ngoài lời chính là nói, Mạc Thanh Nguyệt cùng Nhược Vũ chỉ là người ngoài, Giang Lăng Phong không cần thiết vì các nàng đắc tội bọn họ. Nguyên lai like ly vương điện hạ cũng ở A giang lang phong nhìn nhìn quân mạch ly, không nóng không lạnh mà nói. Ly vương ngài lời nói mới rồi liền không đúng rồi, ta nói thiên nguyệt các nàng là ta bằng hữu, như thế nào xem như người ngoài đâu. Quân mạch ly không nghĩ tới giang lang phong như vậy không cho chính mình mặt mũi, có chút không vui, vừa muốn nói cái gì, mặc thanh nguyệt lại đi ra, nhìn bọn họ đoàn người nói. Nguyên lai like ly vương điện hạ cũng ở, thật đúng là xảo thật sự đâu. Đi nào đều có thể gặp được các ngươi. Như thế nào, lần này, ly vương lại tưởng không phân xanh đỏ đen trắng liền phải làm ta cấp cách nói sao. Mạc Thanh Nguyệt lạnh lùng nói. Bị bên này động tinh hấp dẫn lại đây vây xem bá tánh cũng đại khái từ bọn họ nói xuôi thai ra quân mạch ly bọn họ thân phận. Hiện tại nghe được Mạc Thanh Nguyệt nói như vậy, đều không khỏi nhìn về phía quân mạch ly. Quân mạch ly cảm nhận được chung quanh người đầu tới ánh mắt, sắc mặt có chút không tốt. Tô Khuynh Thành lại bỗng nhiên đứng ra, đối với Mạc Thanh Nguyệt nói. Mạc cô nương, ngươi hiểu lầm, Âu Dương công tử ý tứ chỉ là muốn cho ngươi giải thích một chút lúc trước vì sao vô duyên vô cớ mà đối hắn ra tay, không có phải vì khó ngươi ý tứ. Tô Khuynh Thành lời này, trực tiếp đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho Mạc Thanh Nguyệt, nói nàng tùy tiện động thủ, cho nên bọn họ chỉ là tới thảo cách nói, làm như vậy là hợp tình hợp lý. Quả nhiên. Người chung quanh nghe xong Tô Khuynh Thành lời này, xem Mạc Thanh Nguyệt ánh mắt nháy mắt thay đổi, thậm chí mang lên kinh thường. Mạc Thanh Nguyệt nhìn Tô Khuynh Thành kia tự nhiên hào phóng, đầy mặt ôn nhu ý cười bộ dáng, trong lòng cười lạnh, nữ nhân này, quả nhiên không phải cái gì thiện tra. Tùy tiện một câu, liền đem Âu Dương huyền sở hữu sai lầm đều che giấu qua đi, còn đem nàng biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không có khó xử ta ý tứ. Mạc Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Lần đầu gặp mặt liền muốn cường mua ta ma thú, cường mua không thành liền muốn cường đoạt, bị ta ma thú bị thương, còn cứ gọi thượng hắn cha muốn giết ta. Tô tiểu thư, đây là ngươi nói không có khó xử sao. Kia xin hỏi, cái gì mới kêu khó xử ta? Tô khuynh thành bị mạc thanh nguyệt như vậy vừa nói, mặt đỏ một trận bạch một trận, mắt đẹp dần dần hiện lên hơi nước, lã chả chừ khóc mà nói. Mạc cô nương, khuynh thành không phải cái kia ý tứ, ngươi hiểu lầm. Tô Khuynh Thành kêu biểu tình phản phất bị cực đại ủy khuất dường như, hơn nữa nàng vốn là lớn lên nu mỹ động lòng người, cái này liền càng chọc người chịu mến, không ít vây xem người liền bắt đầu chỉ trích Mạc Thanh Nguyệt. Nhân ra cô nương cũng chưa nói cái gì, người này như thế nào như vậy hùng hổ dọa người A. Chính là A, xem nhân ra cô nương nhiều ủy khuất A, đều khóc thành như vậy. Mạc Thanh Nguyệt nghe được trong lòng thật là đại đại một cái phục tự, làm ơn đại ca. Con mắt nào của ngươi nhìn đến Tô Khuynh Thành khóc thành như vậy? Nàng khóc sao? Một giọt nước mắt đều không có lưu hào đi. Quân mạch ly nhìn thấy Tô Khuynh Thành kia phó nhìn thấy mà thương bộ dáng, cũng đau lòng mà an uỷ nói. Khuynh Thành, đừng khổ sở, không phải tất cả mọi người giống ngươi giống nhau thiện giải nhân ý. Nhược vũ nghe xong, cũng là giận từ tâm khởi, trắng người nào đó liếc mắt một cái nói. Ta nói kia ai, Tô Tiểu Thư đúng không? Tiểu thư nhà ta bất quá trần thuận chuyện này thật, không khi dễ ngươi cả nhà đi. Ngươi bộ dáng này làm cho ai xem đâu. Giang Lang Phong tiếp nhận lời nói tới, nhược vũ, ngươi nói ngươi nói bữa cái gì đại lời nói thật a? không thấy nhân gia tô tiểu thư đều như vậy thương tâm sao. Nga nhược vũ một bộ ta không biết bộ dáng, là ta sai, không nên nói thật. Mặc thanh nguyệt nhìn này hai cái hát đôi người, không khỏi buồn cười. Bất quá tô khuynh thành nghe xong lời này. Biểu tình cứng đờ, muốn khóc lại không dám khóc, sắc mặt bạch một trận hồng một trận, cuối cùng đành phải cầu cứu mà nhìn quân Mạch Ly. Điện hạ, Khuynh Thành không có. Tô Khuynh Thành kia đáng thương biểu tình xem đến quân Mạch Ly tâm đều phải hóa, ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, cảnh cáo chi ý lại rõ ràng bất quá. Mạc Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng, trực tiếp cùng quân Mạch Ly đối diện, không chút nào yếu thế. Quân Mạch Ly nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt cặp kia đôi mắt. Quen thuộc mà cảm giác lại ập vào trong lòng, vì cái gì luôn là cảm thấy người này cùng hắn phía trước gặp qua nàng kia có điều liên hệ đâu. Liên ở quân mạch ly nghi hoặc hết sức, Âu Dương huyền không biết từ địa phương nào vọt lại đây, trong tay còn cầm thanh kiếm, thẳng tóc mà triều mạc thanh nguyệt giữa lưng hoa đâm tới. Đi tìm chết đi ngươi. Âu Dương huyền trong mắt mang theo ngoan độc quang, cười giữ thợn. Giang lăng phong nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, trên mặt nháy mắt mang lên hoảng sợ chi sắc. Hét lớn. Thiên Nguyệt. Cẩn thận. Nhưng mà hắn ly Mạc Thanh Nguyệt có một chút khoảng cách, Âu Dương Huyền lại là xuất kỳ bất ý mà đánh lén. Hắn kêu gọi thời điểm, Âu Dương Huyền kiếm đã ly Mạc Thanh Nguyệt thân thể chỉ cần nửa chỉ chi cách. Bất quá giang lang phong nhưng thật ra xem nhẹ bên người nhược vũ, không có phát hiện nàng không có nửa điểm lo lắng chi sắc. Đã có thể ở tất cả mọi người cho rằng Mạc Thanh Nguyệt nhất định sẽ bị đâm trúng thời điểm, một cái cục đá bay lại đây. Vừa lúc đánh vào Âu Dương huyền tay cầm kiếm thượng. Âu Dương huyền ăn đau, tay buông ra chuối kiếm, kia kiếm liền loảng xoảng một tiếng rớt tới rồi trên mặt đất. Cái nào hỗn đản dám đánh lén ta? Âu Dương huyền tức muốn hộp máu mà quát. Như thế nào, liền chuẩn ngươi Âu Dương huyền đánh lén người khác, không chuẩn người khác đánh lén ngươi, đây là gì đạo lý à? Trong đám người chuyển đến một đạo giọng nam. Nghe thế quen thuộc thanh âm, mặc thanh nguyệt quay đầu nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến Yến Như ca cùng Yến Như Phong từ trong đám người đã đi tới. Yến Như ca vừa thấy đến Mạc Thanh Nguyệt, liền buông ra Yến Như Phong, chiều nàng chạy tới, cao hứng mà hô. Thanh! Còn không chờ nàng hô lên tới, Mạc Thanh Nguyệt liền trước một bước nói, ca nhi, các ngươi cũng tới à. Yến Như ca nhưng thật ra không có chút nào cảm giác không thích hợp, đối với Mạc Thanh Nguyệt ngọt ngào mà cười nói, đúng vậy, ca ca mang đội tới tham gia tứ cốt lít. Ta liền đi theo cùng nhau tới. Giang Lăng Phong thấy Mạc Thanh Nguyệt không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đã đi tới, lòng còn sợ hãi mà đối Mạc Thanh Nguyệt nói. Thiên Nguyệt, ngươi không có việc gì à, vừa mới nhưng làm ta sợ muốn chết. Tuy nói hắn khinh thường Âu Dương huyền cái này ăn chơi chắc táng, nhưng là đối với Âu Dương huyền thủ đoạn hắn vẫn là rõ ràng. Thiên Nguyệt trên người không có nửa điểm linh lực, nếu như bị Âu Dương huyền đánh lén thành công, bất tử cũng trọng thương. Nghĩ đến đây, Giang Lăng Phong đột nhiên sửng sốt, hắn phía trước cũng chưa như thế nào chú ý, hiện tại mới phát hiện, Mạc Thanh Nguyệt trên người nửa điểm linh lực đều không có. Kia nàng còn muốn tham gia thi đấu? Lăng Phong, làm sao vậy? Mạc Thanh Nguyệt thấy Giang Lăng Phong đột nhiên sửng sở, tiêu hạ hắn. Giang Lăng Phong phục hồi tinh thần lại, a, không có việc gì, Thiên Nguyệt, hai vị này cũng là ngươi bằng hữu sao? Như thế nào cảm giác có chút quen mắt đâu? Giang Lăng Phong nghĩ thầm. Mạc Thanh Nguyệt nói, là, đây là Yến Như Ca, vị kia là nàng ca ca Yến Như Phong, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Yến Như Ca nghe được Giang Lăng Phong kêu Mạc Thanh Nguyệt thiên nguyệt, có chút nghi hoặc mà chớp trước mắt, Mạc Thanh Nguyệt cho nàng xử cái ánh mắt, Yến Như Ca mới hiểu được lại đây. Đối với Giang Lăng Phong cười nói, ngươi là nguyệt tỷ tỷ bằng hữu đi, ngươi hảo à, ta kêu Yến Như Ca, ngươi có thể kêu ta ca nhi. Yến Như Phong tự nhiên minh bạch mạc thanh nguyệt che giấu tên họ nguyên nhân, đối với Giang Lang Phong gật gật đầu, tại hạ Yến Như Phong. Giang Lang Phong trong lòng liền cân nhắc, như thế nào cảm giác hai người kia lớn lên như vậy quen thuộc, tên cũng như vậy quen thuộc đâu. Âu Dương Huyền nhìn đến Yến Như Phong huynh muội sắc mặt xanh mét, lại là này hai người hỏng rồi chính mình chuyện tốt, cố tình nhân ra thân phận bãi tại nơi đó, hắn còn không thể đắc tội. Ngắm lại hắn liền cảm thấy nghẹn quất. Quân mạch ly nhìn thấy Yến như phòng, nhưng thật ra không có gì không vui biểu tình, đã đi tới, mỉm cười mà chào hỏi nói. Yến thái tử cùng công chúa cũng ở A, thật đúng là có duyên. Nga, ta nhớ ra rồi, bọn họ chính là Giang Lang Phong vỗ tay một cái, đông nhân nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã bị nhược vũ kéo qua đi bưng kín miệng. Ngươi như vậy đại kinh tiểu quái làm cái gì, biết sẽ biết, giống lớn tiếng như vậy làm cái gì. Giang Lăng Phong rất nhược vũ như vậy vừa nói, mới biết được, nguyên lai các nàng đã sớm biết Yến Như Phong bọn họ thân phận A. Hắn liền nói như thế nào cảm thấy bọn họ như vậy quen mắt đâu, làm nửa ngày là Bắc Yến quốc thái tử cùng công chúa A, hắn trước kia đã từng gặp qua bọn họ, chỉ là khi cách đã nhiều năm, có chút quên mất. Yến Như ca luôn luôn không thích quân mạch ly, không phản ứng hắn, Yến Như Phong còn lại là khách sáo mà nói. Tiểu muội cảm thấy hành quán quá nhàm chán. Cho nên mới làm buồn cung bồi nàng ra tới đi dạo, không nghĩ tới tại đây gặp người quen. Nếu ly vương không có gì sự tình, buồn cung liền trước mang tiểu muội đi rồi. Ca nhi, chúng ta cần phải trở về. Yến như phong đối với Yến như ca nói. Nga, Hảo Yến như ca đáp, sau đó lôi kéo Mạc Thanh Nguyệt nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi, ta còn tưởng cùng ngươi nhiều liêu trong chốc lát đâu. Mạc Thanh Nguyệt cười cười, Hảo. Sau đó mang theo nhược vũ cùng giang lăng phong cùng nhau đi theo Yến như ca đi rồi. Biểu ca, ngươi như thế nào có thể dễ dàng như vậy thả bọn họ đi đâu? Âu Dương Huyền bất mãn hỏi. quân mạch ly nhìn kia một đám người dần dần biến mất bóng dáng, sắc mặt có chút lánh, vậy ngươi còn muốn thế nào, làm cho Yến như phong mặt giết người kia sao? Ta Âu Dương Huyền không biết nên như thế nào trả lời, hắn đương nhiên biết kia không có khả năng, chính là trong lòng chính là không cam lòng. Không nghĩ tới bất quá là đối phó một cái phế vật, cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần mà thất bại, cái này làm cho hắn đối Mạc Thanh Nguyệt hận ý càng thêm thâm. Âu Dương huyền nhìn Mạc Thanh Nguyệt rời đi phương hướng, trong tay nắm tay nắm chặt, nha đầu túi, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi mỗi lần đều có thể như vậy vẫn may. Khuynh Thành, chúng ta cũng trở về đi. Quân Mạch Ly đối với Tô Khuynh Thành nói. Hảo! Tô Khuynh Thành ôn nhu nói, đi theo Quân Mạch Ly chiều một cái khác phương hướng mà đi. Chẳng qua lúc gần đi nàng nhìn mắt Mạc Thanh Nguyệt rời đi phương hướng, đáy mắt xẹt qua một đạo ám mang. Trên đường, Tiễn Như Phong đối với Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Thanh Nguyệt, ngươi tới Hàn Thạch Thành chẳng lẽ cũng là muốn tham gia tứ quốc lít sao? Đúng vậy, các ngươi không phải cũng giống nhau sao? Mạc Thanh Nguyệt nói. Nga, đúng rồi, Như Phong, về sau ở bên ngoài, ngươi nhìn thấy ta dáng vẻ này thời điểm, tiêu ta Thiên Nguyệt đi, miễn cho chọc người hoài nghi. Ta không nghĩ bại lộ thân phận thật sự. Yến Như Phong tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng vẫn là gật đầu nói, ta hiểu được. Mạc Thanh Nguyệt hỏi, đúng rồi Như Phong, các ngươi khi nào đến Hàn Thạch Thành A? Ta như thế nào chưa từng thấy các ngươi? Chúng ta ba ngày trước đến Yến Như Phong nói, nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi. Thiên Nguyệt, ngươi đã là tới tham gia tứ quốc lít, kia hẳn là thuộc về già lâu quốc tuyển thủ, nhưng ngươi vì sao không cùng già lâu quốc tới người chủ cùng nhau? chô cùng nhau. Có ý tứ gì? Mạc Thanh Nguyệt cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Yến Như Phong liền càng kỳ quái. Ngươi tới tham gia thi đấu chẳng lẽ không biết tứ quốc tiến đến dự thi tuyển thủ đều là từ mỗi cái quốc gia thống nhất phái người mang đội tới, hơn nữa đều ở tại Hàn Thạch thành an bài hành quan sao? Mạc Thanh Nguyệt ngây cả người, nói, "Ách, ta là cùng Nhược Vũ hai người đơn độc lại đây, thuận tiện ở trên đường rèn luyện một chút. Lăng Phong, ngươi cũng là tới dự thi?" Vậy ngươi như thế nào không cùng già lâu quốc người chủ cùng nhau? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Giang Lăng Phong nói, ta a ta không nghĩ cùng những cái đó cả ngày liền biết ta rua nịnh hót người ở bên nhau, liền cùng ta lão cha nói một tiếng, chính mình một người tới hàn thạch thành lạc. Không nghĩ tới ngươi còn rất có quyết đoán sao. Nhược vũ vô vô Giang Lăng Phong bả vai nói. Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Giang Lăng Phong vẻ mặt đắc ý nói. Nhược vũ trừng hắn một cái. Ngươi chính là tiểu thư nói cái loại này, cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạ. Đúng rồi, Như Phong Mạc Thanh Nguyệt hỏi, phía trước Ca Nhi nói Bắc Yến quốc là ngươi mang đội, kia giả Lâu quốc là ai mang đội, ngươi biết không? Yến Như Phong đỗng nhiên ngừng lại, rất là kỳ quái mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt liếc mắt một cái. Mạc Thanh Nguyệt bị xem đến không hiểu ra sao, làm sao vậy? Vấn đề này rất kỳ quái sao? Yến Như Phong nói, ngươi thật sự không biết sao? Mạc Thanh Nguyệt vẻ mặt khó hiểu nói, Chẳng lẽ ta hẳn là biết không? Nguyệt tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết giả lâu quốc mang đội người là dạ vương sao? Ta đều biết, ngày hôm qua ta còn gặp qua hắn đâu. Yến như ca bông như nói, cũng là vẻ mặt kỳ quái mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt. Ách! a dạ mang đội. Mạc Thanh Nguyệt thầm nghĩ một tiếng không tốt, lần này thảm. Thiên Nguyệt, ngươi không phải là có hắn trộm chạy ra đi. Yến như phong nhìn Mạc Thanh Nguyệt kia rồi dám biểu tình, buồn cười hỏi. Xem như đi. Mạc Thanh Nguyệt ngượng ngùng nói. Cũng không trách nàng không biết là á giả mang đội à, nàng đi thời điểm cũng không quản nhiều như vậy, chỉ biết nàng có thể dự thi, á Dạ cũng không nói cho nàng sao. Nên không phải á Dạ vì tới tìm nàng mới mang đội đi. Khẳng định là cái dạng này, bằng không lấy á Dạ cái loại này tính cách, như thế nào sẽ quan tâm loại này thi đấu sự tình, Mạc Thanh Nguyệt nghi thầm. Trách không được đâu yến như ca nói. Ta liền nói Dạ vương như thế nào so lần trước nhìn thấy thời điểm còn muốn lệnh như băng, nguyên lai like là Nguyệt tỷ tỷ ngươi cho a. Nhược Vũ cũng thỏ qua tới nói một câu. "Tiểu thư, ta sớm theo như ngươi nói không thể làm như vậy, ngươi phi không nghe, hiện tại hảo đi, cô ra bên kia ngươi đi công đạo nga, ta cũng không dám đi." Mạc Thanh Nguyệt trừng mắt nhìn Nhược Vũ liếc mắt một cái, tức giận mà nói: "Yên tâm, a Dạ bên kia ta sẽ thu phục, liên lụy không đến ngươi." Thiên Nguyệt, các ngươi đang nói cái gì a? Giang Lăng Phong cũng thỏ qua tới hỏi. Không có gì nhược vũ nói, ngươi chưa từng nghe qua tò mò hại chết miêu sao? Còn tò mò như vậy? Nói liền đem Giang Lăng Phong kéo một bên đi. Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta tới rồi. Tiễn Như Ca nhìn đến cách đó không xa hành còn nói. Mặc Thanh Nguyệt dương mắt nhìn lại, quả nhiên ở cách đó không xa có tòa đại trại viện, không đúng, cùng với nói là nhà cửa. Không bằng nói là tòa loại nhỏ cung điện. Ca nhi, tứ quốc sở hữu người dự thi đều ở nơi này sao? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Yến Như ca gật gật đầu. Đúng vậy. Mạc Thanh Nguyệt không cấm nghi hoặc, nếu đều chủ cùng nhau, sẽ không sợ xảy ra chuyện gì sao? Rốt cuộc đều là đối thủ cạnh tranh, nói không chừng có chút người chính là tưởng chọn sự đâu. Yến Như Phong nhìn ra Mạc Thanh Nguyệt nghi hoặc, nói. Kỳ thật chỉ có thể tính đều ở tại một chỗ. Không xem như chủ cùng nhau. Lời này ý gì? Mạc Thanh Nguyệt hỏi. Yến Như Phong nói. Nay hành quán kỳ thật bên trong chia làm vài cái bộ phận, thả mỗi cái bộ phận không tương thông, mỗi cái bộ phận đều có đơn độc một phiên môn, cho nên tuy rằng tứ quốc tuyển thủ đều ở tại này, nhưng là không có đặc thù nguyên nhân, là không thể tương nộ. Thì ra là thế. Mạc Thanh Nguyệt nói. Nhưng chờ bọn họ vừa mới đi tới cửa khi, Mạc Thanh Nguyệt lại phát hiện cửa đứng cá nhân. Vẫn là nàng nhận thức người. Dạ Vân, ngươi như thế nào tại đây? Mạc Thanh Nguyệt kinh ngạc nói. Dạ Vân nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt, lập tức đã đi tới, cung kính nói, vương. Nhưng hắn vừa mới nói ra một chữ, liền thấy được Mạc Thanh Nguyệt phía sau Giang Lang Phong. Giang Lang Phong cũng nhận ra Dạ Vân, kỳ quái hỏi. Đêm Tổng Quảng, ngươi như thế nào tại đây? Mạc Thanh Nguyệt sợ Dạ Vân nói lỡ miệng, chạy nhanh nói, đêm Tổng Quảng. Ngươi không phải nói vương gia tìm ta có việc sao? Chúng ta đây đi nhanh đi, miễn cho vương gia sốt ruột chờ. Biên nói còn Biên Cấp Dạ Vân đưa mắt ra hiệu. Dạ Vân bắt đầu có chút không rõ Mạc Thanh Nguyệt vì sao như vậy, nhưng vẫn là theo Mạc Thanh Nguyệt nói nói. Kia xin theo ta qua đi đi. Mạc Thanh Nguyệt có chút xin lỗi mà đúng đúng yến như ca nói, Ca nhi, ta còn có việc, đi trước, chờ có rảnh lại đến buổi ngươi. Nga. Vậy được rồi kia nguyệt tỷ tỷ ngươi nhất định phải nhớ rõ tới tìm ta a Yến Như ca không tha mà nói. ân nhất định sẽ. Mạc Thanh Nguyệt lại đối Yến Như Phong nói. Như Phong, ta đi về trước. Hảo, có thời gian ta mang ca nhi đi tìm ngươi. Yến Như Phong nói. Đêm tổng quản chúng ta đi thôi Mạc Thanh Nguyệt đối dạ vân nói. Sau đó lại càng nhược vũ nói. Nhược vũ, chúng ta qua đi đi. Giang Lăng Phong xem bọn họ phải đi. Chạy nhanh đuổi theo đi. Ai ai, từ từ ta, ta và các ngươi cùng nhau trở về. Đương Mạc Thanh Nguyệt vừa mới đi theo dạ vân tới rồi ra lâu quốc tuyển thủ trụ giờ địa phương, quân mạch ly đoàn người cũng vừa vừa vặn đi trở về. Nay không, hai đám người vừa vặn tốt ở cổng lớn gặp. Âu Dương Huyền vừa thấy đến Mạc Thanh Nguyệt, lập tức chỉ vào nàng phẫn nộ mà nói. Lại là ngươi, ngươi tới này làm gì? Đừng tưởng rằng lại bắt kiến ngươi bổn thiếu ra liền thật không dám đem ngươi thế nào. Giang Lang Phong cười nhạo một tiếng, nói: Âu Dương Huyền, ta nói ngươi hôm nay ra cửa không mang đầu gót sao? Ngươi có ý tứ gì? Âu Dương Huyền cả giận nói: Ta có ý tứ gì? Giang Lang Phong khinh thường mà nhìn hắn một cái. Nơi này là già lâu quốc tuyển thủ dự thi trụ địa phương, chúng ta đương nhiên có thể tới. Nghe xong Giang Lang Phong nói, Âu Dương Huyền bỗng nhiên phá lên cười: Ha ha ha! Giang Lang Phong, ngươi nói các ngươi là tuyển thủ dự thi. Người ta liền không nói, chính là Âu Dương huyền chỉ vào mạc thanh nguyệt cùng nhược vũ, trong mắt mang theo nồng đậm mà khinh bỉ, Chính là hai người kia, một cái không có linh lực phế vật, một cái mới hoàng linh tứ dai nha hoàn. Ngươi nói các nàng cũng là tham gia thi đấu tuyển thủ, quỷ đều không tin đi. Quân Mạch Ly cùng Tô Khuynh Thành cũng là nhìn mạc thanh nguyệt cùng nhược vũ hai người, trong mắt đều là mang theo hoài nghi cùng không thể tin tưởng. Ngươi giang lăng phong lập tức á khẩu không trả lời được. Tuy nói Âu Dương huyền nói nói chính là khó nghe điểm, chính là kia cũng là sự thật, nếu không phải dạ vân, hắn khả năng sẽ không tin tưởng Mạc Thanh Nguyệt cùng Nhược Vũ hai người đều là già lâu quốc tuyển thủ trí nhất. Nhưng hắn lại cảm thấy các nàng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy Nhược, đặc biệt là Mạc Thanh Nguyệt, có đôi khi Mạc Thanh Nguyệt trên người toát ra khí thế làm hắn đều cảm thấy kinh hãi. Ngươi nói ta là phế vật đúng không? Mạc Thanh Nguyệt cười lạnh nói. Xem ra ngươi là quên mất lúc trước ta cái này phế vật là như thế nào giáo hấn của ngươi. Nếu quên mất, ta đây liền sẽ giúp ngươi hồi ước một lần hảo, hảo ra thêm ấn tượng. Âu Dương Huyền nghe Mạc Thanh Nguyệt nói, ánh mắt có trong nháy mắt mê mang, sau đó như là đống nhiên nhớ tới cái gì dường như, lập tức trứng lớn. Mà lúc này Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên động, không đợi những người khác thấy rõ ràng Mạc Thanh Nguyệt động tác. liền nghe được Âu Dương Huyền một tiếng kêu rên. Ở không chung cắt một đạo duyên dáng đường cong, bay đi ra ngoài. Sau đó chạm vào một tiếng nện ở trên mặt đất. Giang lăng phong vui sướng khi người gặp họa mà tấm tắc hai tiếng, ai nha, nghe đều đau a Mạc Thanh Nguyệt vỗ vô tay, đối với Âu Dương huyền nói, thế nào, Âu Dương công tử, ngươi cái này nhớ rõ đi, không đúng sự thật, ta không ngại sẽ giúp ngươi gia tăng một lần ấn tượng. Âu Dương huyền mặt sáng mày cho mà ngẩn đầu lên, nhìn Mạc Thanh Nguyệt, ánh mắt toán độc nói, Ngươi, ta biết chúng ta hảo, ngươi không cần cảm tạ ta, giúp người làm niềm vui sao. Mạc Thanh Nguyệt cười vẻ mặt vô tội. Nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt như vậy, Giang Lăng Phong cùng nhược vũ trực tiếp không khách khí mà phá lên cười, ngay cả dạ vân cũng nhịn không được con con khỏe miệng. Vương Phi này thật đúng là tức chết người không đền mạng A. Bất quá không thể không nói, Mạc Thanh Nguyệt hành vi vượt qua dạ vân tưởng tượng, vô dụng linh lực, cư nhiên có thể đạt tới nhanh như vậy tốc độ. Liền hắn đều thiếu chút nữa không thấy rõ đâu. Thấy Âu Dương huyền quỳ dạp trên mặt đất chật vật bộ dáng. Quân Mạch Ly vẻ mặt xanh mét mà phân phó hai người đem hắn đỡ đi xuống thượng rồi đi. Thiên Nguyệt cô nương đúng không? Ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy không khỏi thật quá đáng chút sao? Quân Mạch Ly chỉ trích nói. Mạc Thanh Nguyệt biểu tình nhàn nhạt nói, ta quá mức. Ta làm cái gì sao? Quân Mạch Ly thấy Mạc Thanh Nguyệt kia phong khinh vân đạm bộ dáng liền tới khí. Ngươi không biết ta biểu đệ cũng là già lâu quốc tuyển thủ dự thi sao? Ngươi hiện tại đem hắn đả thương vẫn là việc nhỏ. Nếu là ảnh hưởng ta già lâu quốc thi đấu kết quả, ngươi phải bị tội gì? Mặc Thanh Nguyệt lại cười như không cười mà nói, Âu Dương Huyền bất quá là một ít bị thương ngoài ra, thượng điểm dược cách nhật thì tốt rồi. Như thế nào liền ảnh hưởng thi đấu? Nói nữa, dạ vương điện hạ, thiếu Âu Dương Huyền không phải còn có ngày sao? Như thế nào? Chẳng lẽ ngài cảm thấy ngài liền Âu Dương huyền đều không bằng? Quân Mạch Ly bị Mạc Thanh Nguyệt lời này đổ đến nói có phải thế không? Nói không phải cũng không phải. Nhị hoàng tử, vương gia còn chờ thấy này nhị vị cô nương, ngươi nếu là không có việc gì, ta liền trước mang các nàng đi qua. Dạ vân ngữ khí bình đạm mà đối quân Mạch Ly nói. Hoàng huynh nhận tức nàng. Quân Mạch Ly vẻ mặt kinh ngạc. Theo hắn thủi hạ thám tử hồi báo. Nói quân thiên dạ từng hướng hắn phụ hoàng muốn hai người dự thi danh ngạch. Chẳng lẽ hoàng huynh hỏi phụ hoàng muốn đi hai cái danh ngạch chính là cho các nàng hai. Dạ vân nhìn quân mạch ly liếc mắt một cái, nói, nhị hoàng tử, việc này chính là chúng ta vương ra sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Quân mạch ly thân phận có lẽ người ở bên ngoài xem ra rất là tôn quý, chính là ở dạ vân trong mắt, thật đúng là cái gì đều không tính là, tự nhiên sẽ không đối hắn có bao nhiêu cung kính. Nhưng ở quân mạch ly trong mắt, dạ vân sẽ có này thái độ, hoàn toàn là quân thiên dạ dung túng thậm chí sai xử, trong lòng đối quân thiên dạ bất mãn liền càng sâu. Mạc thanh nguyệt nhàn nhạt mà nhìn mắt bị người đỡ âu dương huyền nói. Ly vương điện hạ vẫn là mau chút đem ngươi hảo biểu để mang về thượng dự đi, nếu không ra chuyện gì, nhưng đừng ngăn vạ ta trên đầu tới. Lang phong, ngươi đi về trước đi, chúng ta quá sẽ lại đi tìm ngươi, nhược vũ, chúng ta trước cùng đêm tổng quản qua đi đi. Giang Lăng Phong nhìn Quân Mạch Ly, thuận miệng nói câu: "Ly Vương điện hạ, ta còn có việc, đi trước, liền không ở bồi ngươi nói chuyện thiếu ha." Sau đó liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Quân Mạch Ly nhìn này, một đám đều không đem chính mình để vào mắt, sắc mặt khó coi cực kỳ, nắm tay nắm đến khanh khách rung động. Tô Khuynh Thành nhìn Quân Mạch Ly thất thố bộ dáng, có chút lo lắng hỏi: "Điện hạ, ngài không có việc gì đi?" Quân Mạch Ly thu hồi trên mặt không vui biểu tình hay vẫn thường tươi cười. Không có việc gì, khuyên thành, chúng ta cũng trở về đi. Dạ Vân mang theo Mạc Thanh Nguyệt đi tới quân thiên Dạ trụ sân, lại không có đi vào, mà là cung kính mà đối Mạc Thanh Nguyệt nói. Vương Phi, Vương ra ở bên trong đương ngài, ngài vào đi thôi, thuộc hạ liền không quấy giày ngài cùng Vương ra gặp nhau. Nhược vũ cười chồng nói, Dạ Vân, ngươi là không dám vào đi thôi. Dạ Vân mặt lộ vẻ xấu hổ, dơ tay che miệng, ho khan vài tiếng. Dạ vân không dám đi vào, ngươi liền dám. Mạc Thanh Nguyệt tức giận mà nói. Được rồi, ngươi cùng dạ vân đều đi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Dạ vân nói xong, liền bay nhanh rời đi, như là mặt sau có cái gì hồng thủy manh thu ở truy hắn dường như. Nhược vũ hắc hắc cười một tiếng, nói. "Kia tiểu thư, ta đi trước Nga, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong cũng nhanh như chớp mà chạy. Mạc Thanh Nguyệt nhìn hai cái cùng chạy trốn dường như người. Lắc lắc đầu, sau đó đi vào tiểu viện Sân nội, quân thiên dạ đang ngồi ở đỉnh hóng gió mà bàn đá bên uống trà Nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt vào được Quân thiên dạ cũng không có giống thường lui tới giống nhau qua đi ôm nàng Mà là ngồi bất động, bên như không người mà uống trà Mạc Thanh Nguyệt vừa thấy này tư thế liền biết quân thiên dạ khẳng định là sinh khí Ám đạo không ổn Á dạ Mạc Thanh Nguyệt thử tính kêu một tiếng Nhưng quân thiên dạ không có ứng nàng cũng không có quay đầu lại đây xem nàng giống nhau, như cũng ở lo chính mình uống trà, giống như không có nghe được nàng thanh âm dường như. a dạ Mạc Thanh Nguyệt đi qua đi nhẹ nhàng ôm quân thiên dạ cổ. a dạ, ngươi đừng không cao hứng, ta về sau bảo đảm không làm như vậy, được không? Mạc Thanh Nguyệt trong lòng minh bạch, chính mình lần này làm chính là có chút không đúng, không có suy xét quân thiên dạ cảm thụ, khẳng định hại hắn lo lắng thật lâu. Quân thiên dạ than nhẹ một tiếng, Xoay người lại đem Mạc Thanh Nguyệt kéo vào trong lòng ngực, bất đắc dĩ mà nói. Nguyệt nhi, ngươi muốn làm cái gì, ta nào thứ không phải y lìa ngươi, ta biết ngươi không muốn mọi chuyện bị ta che chở, ngươi tưởng nhanh lên trưởng thành, ngươi có chính mình muốn làm sự tình, này đó ta đều không phản đối. Quân thiên dạ vừa tức giận địa điểm điểm Mạc Thanh Nguyệt cái chán. Ngươi tưởng chính mình ra tới rèn luyện, trực tiếp cùng ta nói là được, ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi, chính là ngươi trộm rời đi. Ta không biết tình huống của ngươi, vạn nhất xảy ra chuyện gì ta như thế nào đi tìm ngươi. Ngươi là ý định muốn ta lo lắng hãi hùng sao. Thực xin lỗi, A dạ, trộm rời đi, làm ngươi lo lắng, là ta không phải. Mạc Thanh Nguyệt nghiêm túc mà nhìn quân thiên dạ đôi mắt, tiếp tục nói. A dạ, ta biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên đại lục là còn có rất nhiều cường giả, nhưng là ngươi hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Quân Thiên Dạ nhìn Mạc Thanh Nguyệt nghiêm túc kiên định bộ dáng, trong lòng động dung, đây mới là hắn Nguyệt Nhi chân chính bộ dáng đi. Cứng cỏi, nỗ lực, vĩnh không nhận thua. Có lẽ trước kia hắn thật sự đem nàng tưởng qua yêu đất, có đôi khi bảo hộ quá hảo, ngược lại sẽ ức chế nàng trưởng thành. "Hảo, ta tin tưởng Nguyệt Nhi Quân Thiên Dạ ôn nhu mà cười cười, sờ sờ Mạc Thanh Nguyệt đầu. Bất quá lần sau ít nhất muốn nói cho ta, biết không?" Mạc Thanh Nguyệt cũng cao hứng gật đầu. "Hảo, Ba ngày sau, tứ quốc lít sơ thí liền chính thức bắt đầu rồi. Cử hành sơ thí địa phương là ở vào Hàn Thạch trong thành tâm một chỗ trên quảng trường, quảng trường Trung ương có 5 cái tỷ thí đài, cung sơ thí sử dụng. Quảng trường chính phía trước đó là Hàn Thạch thành nội thành môn, cửa thành thượng là một chỗ xem tái khán đài, là cung tứ quốc đại biểu cùng Hàn Thạch thành thành chủ xem tái sử dụng. Hơn nữa nghe nói thi đấu là lúc. Sẽ có từ tam đại tông môn tới sứ giả sẽ ở mặt trên quan khán trên đài tuyển thủ thi đấu tình huống. Nếu ai may mắn bị tam đại tông sứ giả nhìn chúng, kia người này rất có khả năng sẽ trực tiếp bị tuyển nhập tông môn, không cần muốn tiếp tục thi đấu. Bất quá có thể bị những cái đó sứ giả nhìn chúng người, phần lớn đều là thiên phú cực cao nhưng thực tuổi trẻ, hoặc là nhiều thuộc tính người. Tỉ thí trước đài phương ước chừng 5 trượng xa địa phương, chia làm 4 cái phiến khu. Phân biệt là tứ quốc tuyển thủ sở ngồi địa phương. Giờ phút này tứ quốc tuyển thủ khu vực đã ngồi đầy người, cơ hồ tất cả mọi người ở thảo luận có quan hệ lần này thi đấu thời điểm. Ai, các người nghe nói sao? Nguyệt thị quốc Thái tử năm nay cũng muốn tham gia thi đấu đâu? Ra lâu quốc một cái tuyển thủ đối với chung quanh người ta nói nói. hắn bên người người nghe xong, đều vẻ mặt kinh ngạc, một người hỏi. Người như thế nào biết? Này Nguyệt thị quốc thái tử trước kia chính là chưa bao giờ tham gia quá thi đấu, như thế nào hôm nay liền phải tham gia đâu. Không ít người phụ họa, đúng vậy đúng vậy, nghe nói này Nguyệt thị thái tử rất ít xuất hiện tại thế nhân trước mắt, hắn tu vi gì đó đều không rõ ràng lắm. Lúc ban đầu người nói chuyện vẻ mặt đắc ý mà nói, này các ngươi cũng không biết đi, ta có cái phương xa cứu cứu nữ nhi là Nguyệt thị quốc một vị đại thần tiểu tiếp, chính là từ kia đại thần trong miệng nghe nói. Ngôi ở hàng sau cùng Giang Lang Phong cắn khẩu quả táo, đối với bên người người ta nói. Thiên Nguyệt, ngươi nói những người đó rốt cuộc là tới tham gia thi đấu vẫn là tới bác quái. Ngươi quản bọn họ tới làm cái gì, ngươi hảo hảo thi đấu là được Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói. Lại nói, từ bọn họ trong miệng còn có thể nghe được không ít tin tức đâu, đều tỉnh chính ngươi tốn tâm tư đi hỏi thăm, còn không hảo sao. Cũng là Giang Lang Phong lại cắn khẩu quả táo, ai, đúng rồi, Thiên Nguyệt. Này trái cây gọi là gì à, còn khá tốt ăn, trước kia cũng chưa ăn qua đâu. Mạc Thanh Nguyệt nhìn Giang lang phong trong tay cắn hơn phân nửa quả táo, có chút ngây người, này quả táo vẫn là nàng trong lúc vô tình ở vô tận chi sâm phát hiện ra quả. Sau lại trải qua nàng ở băng chi tâm đảo tạo cùng cải tiến mà đến, hương vị cùng hiện đại quả táo giống nhau như lúc. Nhược vũ phát hiện Mạc Thanh Nguyệt khác thường, đồng nhiên nhớ tới Mạc Thanh Nguyệt đã từng đã nói với chính mình. Quê của nàng liền có cái này kêu quả táo trái cây. Nhược Vũ biết, Mạc Thanh Nguyệt khẳng định là nhớ nhà. Có ăn cho ngươi liền không tồi, ngươi hỏi đông hỏi tây làm gì. Nhược Vũ tức giận nói. Ta. Hỏi một chút cũng sai rồi sao. Như vậy hung Giang Lang Phong nhược nhược mà nói thầm câu. Cái này kêu quả táo Mạc Thanh Nguyệt nói, là ta quê nhà một loại trái cây. Quê nhà. Giang Lăng Phong nghi hoặc nói, Thiên Nguyệt, ngươi không phải già lâu quốc người sao. Nhược vũ ở một bên nghe xong quả thực muốn đem Giang Lăng Phong cấp ném văng ra, thật là nào hồ không khai để nào hồ, không thấy được tiểu thư không thích hợp sao. A! Giang Lăng Phong bỗng nhiên hét to một tiếng. Nhược vũ, ngươi không có việc gì ninh ta làm gì. Ngươi xứng đáng. Nhược vũ tử kẽ răng bài trừ một câu tới. Ta! Giang Lăng Phong vừa muốn hỏi hắn làm sao vậy, đoàn người chung quanh bỗng nhiên lập tức an tĩnh xuống dưới, đều hướng tới trên thành lâu nhìn lại. Giang Lăng Phong cũng ngậm miệng lại, nhìn về phía trên thành lâu xem tái đài. Chỉ thấy một thân xuyên màu đen áo gấm trung niên nam tử xuất hiện ở trên thành lâu. Chư vị hảo, ta là Hàn Thạch Thành Đương nhiệm thành chủ, Nguyên Thiên Hồng. Hiện tại, từ ta tới tuyên bố lần này thi đấu quy tắc. Nguyên Thiên Hồng thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng hắn là dùng linh lực truyền tống, cho nên toàn bộ quảng trường người đều có thể tinh tưởng nghe được hắn nói. Nghe được hắn thanh âm. Cơ hồ sở hữu tư quốc tuyển thủ đều âm thầm kinh hãi một chút. Này Nguyên Thiên Hồng có thể sử dụng linh lực đem thanh âm bao trùm đến toàn bộ quảng trường, có thể nghĩ hắn tu vi có bao nhiêu cao, ít nhất cũng là thiên linh tam dài trở lên. nay tại ngoại giới, nhưng coi như là tuyệt đỉnh cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được, tam đại tông môn thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, hoàn toàn không phải ngoại giới quốc gia có thể so sánh thượng. nay cũng liền không nan giải thích. Vì sao như vậy nhiều người tế phá đầu đều tưởng tiến vào tông môn, bởi vì ở tông môn nội, có thể được đến tu luyện tài nguyên cùng chỉ đạo, hoàn toàn là ngoại giới vô pháp so. Đầu tiên, mỗi cái quốc gia tiến đến dự thi 100 người đem tiến hành rút thăm, chia làm 10 tổ, mỗi tổ 10 người, sau đó tứ quốc đại biểu lại rút thăm quyết định nào hai nước tiến hành tỉ thí. Chịu đến đối lập hai cái quốc gia tuyển thủ y thì theo phân tổ phân hai lần lên đài, tiến hành tiểu tổ tỉ thí. Lần đầu tiên là vừa đến 5 tổ, lần thứ 2 là 6 đến 10 tổ. Thi đấu trong quá trình, ai trước ra tỷ thí đài liền tính ai thua, thi đấu khi trưởng vì một nén nhang, thi đấu sau khi kết thúc, lưu tại trên đài tuyển thủ thăng cấp tiếp theo luân. Mọi người đều nghe hiểu chưa? Hiện tại, liền thỉnh sở hữu tuyển thủ dựa theo chỉ thị, đến chỉ định địa điểm rút thăm. Thi đấu đem ở một canh giờ sau bắt đầu. Nguyên Thiên Hùng nói âm rơi xuống lúc sau. Tất cả mọi người đứng dậy đi chỉ định địa điểm rút thăm. Mà Mạc Thanh Nguyệt lại không có động, nàng nhìn chầm chằm đứng ở trên thành lâu Nguyên Thiên Hồng, trong mắt biểu lộ tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi thần sắc. Nàng Tổng cảm thấy, cái này thành chủ, giống như ở nơi nào gặp qua. Thiên Nguyệt, ngươi còn thất thần làm gì? Đi rút tham a Giang lăng phong vô vô Mạc Thanh Nguyệt bả vai nói. Mạc Thanh Nguyệt lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, Hảo, chúng ta đi thôi. Đương tất cả mọi người bốc thăm song sau, Nguyên Thiên Hồng lại lần nữa nói. Lần này thi đấu, lẫn nhau đối lập quốc gia vì già lâu quốc cùng Tây Tần Quốc, Nguyệt Thị Quốc cùng Bắc Kiến Quốc. Vòng thứ nhất thi đấu chính là già lâu quốc cùng Tây Tần Quốc, thỉnh hai nước trước năm tổ tuyển thủ ngồi xong chuẩn bị, một nén nhang sau thi đấu chính thức bắt đầu. Giang Lăng Phong nhìn nhìn trong tay tờ giấy, sau đó hỏi. Nhược Vũ, Thiên Nguyệt, các ngươi chịu đến mấy tổ A? Ta là Tam Tổ. Người là tam tổ? Ta cũng là tam tổ." Nhược Vũ nói. "Nói như vậy hai ngươi còn rất có duyên sao?" Mạc Thanh Nguyệt cười nói. "Ta là nam tổ. Nói như vậy chúng ta đều là vòng thứ nhất đi lên thi đấu lạc, như vậy hảo, bất việc, so xong liền có thể đi trở về." Giang Lang Phong nói. Nhìn chung quanh những cái đó xoa tay hầm hè tuyển thủ, Mạc Thanh Nguyệt bỗng nhiên nói. "Nhược Vũ, Lang Phong, các ngươi thi đấu thời điểm tiểu tâm chút." Đặc biệt là bên người người, càng muốn giải hơn mấy cái tâm nhãn. Nhược vũ thần sắc lạnh lùng, thiểu thư ta minh bạch. Giang lăng Phong lại còn không có hiểu được. Vì cái gì? Chúng ta bên người không đều là chúng ta tổ người sao? Nhược vũ cho Giang lăng Phong một cái đại đại xem thường. Ta nói ngươi nếu không có cái vị cao quyền trọng lao cha, ta thật đúng là hoài nghi ngươi lại như thế nào sống đến bây giờ. Mặc thanh nguyệt thở dài nói, lăng Phong thi đấu quy tắc là cuối cùng lưu tại tỉ thí trên đài người thăng cấp. Giang Lăng Phong đột nhiên ngây dại, thiên nguyệt, ngươi là nói. Mặc thanh nguyệt minh bạch Giang Lăng Phong vì sao khó có thể tin, hắn tính cách ngay thẳng chính nghĩa, đáy lòng thiện lương, hơn nữa thân phận của hắn, kỳ thật rất ít nhìn thấy nhân tâm chân chính mặt tâm u. Hắn hiện tại còn không rõ, có đôi khi, đang ở khủng bố không phải ngươi địch nhân, mà là đứng ở ngươi phía sau, tùy thời khả năng thọc ngươi một đao người một nhà. Long ngươi khó dỏ, ngươi về sau sẽ minh bạch. Mạc Thanh Nguyệt vô vô Giang Lăng Phong bả vai nói. Hiện tại, thỉnh giả lâu quốc cùng Tây Tần Quốc trước năm tổ tuyển thủ đến chỉ định tỉ thí trên đài chuẩn bị thi đấu. Nguyên Thiên Hồng Thanh Âm ở trên quảng trường vang lên. Ta đã biết Giang Lăng Phong chỉnh trọng gật gật đầu. Thiên Nguyệt, thi đấu thời điểm ngươi phải cẩn thận. Giang Lang Phong vẫn là có chút lo lắng Mạc Thanh Nguyệt, sợ nàng một người, không có linh lực, ứng phó không được đối thủ. Hảo lạc, tiểu thư nhà ta sẽ không có việc gì, ngươi vẫn là lo lắng lo lắng chính ngươi đi. Nhược vũ nói. Mạc Thanh Nguyệt đối với Giang Lăng Phong cười cười. Yên tâm, ta đều có biện pháp, các ngươi mau đi thì đấu đi. Đưa Mạc Thanh Nguyệt đứng ở số 5 tỷ thí trên đài thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện Âu Dương Huyền cư nhiên cũng ở cái này đối trong đội. A, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Âu Dương Huyền nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt, đôi mắt lập tức thoáng nổi lên một thốc ngọn lửa. Nhưng thực mò, hắn lại khôi phục bình tĩnh, không hề đi xem Mạc Thanh Nguyệt. Dường như căn bản không quen biết không quen biết nàng giống nhau. Chỉ là ở quay mặt đi thời điểm, khoe miệng hơi hơi dơ lên, gợi lên một tia âm hiểm độ cung. Mạc Thanh Nguyệt đang muốn đi đến già lâu quốc tuyển thủ chạm vị trí thời điểm, đồng nhiên cảm giác được một đạo tầm mắt từ Tây Tần quốc tuyển thủ phương hướng mà đến. Đương nàng quay đầu lại xem qua đi thời điểm, vừa lúc nhìn đến một cái thanh y hề nam tử đứng ở Tây Tần Quốc tuyển thủ chính giữa nhất. Xem người nọ diện mạo an mặc cùng khí chất, cùng người chung quanh hoàn toàn không giống nhau, hẳn là Tây Tần Quốc quý tộc. Nhưng Mạc Thanh Nguyệt không rõ hắn vì cái gì muốn xem chính mình, hơn nữa nàng cảm giác sẽ không sai, vừa rồi người nọ vẫn luôn đang xem, chuẩn xác tới nói hẳn là đánh giá chính mình. Mà đương Mạc Thanh Nguyệt quay đầu tới thời điểm, người nọ lại lập tức rời đi tầm mắt. Mạc Thanh Nguyệt tuy rằng trong lòng nghi hoặc, Nhưng vẫn là đi tới giả lâu quốc tuyển thủ khu vực, lặng im đứng ở một bên. Thi đấu bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, mỗi cái tỉ thí trên đài hai bên tuyển thủ đều vọt tới trung gian, loạn đấu lên. Mỗi cái tỉ thí đài đều lóe các loại nhan sắc linh lực qua mang, ai cũng không ngừng ai. Chỉ có Mạc Thanh Nguyệt cùng phía trước cái kia thanh y trẻ nam tử, đứng ở tại chỗ không có động tác, giống như trước mặt thi đấu cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Nhưng kỳ quái chính là người khác, mặc kệ là già lâu quốc vẫn là Tây tần quốc người, không có một cái có muốn đi đối phó người nọ ý tứ. Mạc Thanh Nguyệt chính phỏng đoán, người này thân phận đến tuột cùng là gì đó thời điểm, bên phải bỗng nhiên vụt ra một người tới, múa may một phen ngân thương liền hướng Mạc Thanh Nguyệt đâm tới. Ngân thương mũi thương lóe hàn quang, ngân thương chủ nhân trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, hắn giống như đã nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt bị chính mình đâm trúng, mất đi thi đấu tư cách cảnh tượng. Nếu là phế vật Nên có phế vật tự mình hiểu lấy, thiếu ở trên đài mất mặt xấu hổ. Mắt thấy kia ngân thương liền phải đâm trúng Mạc Thanh Nguyệt bả vai, người nọ trên mặt tươi cười càng thêm ức chế không được. ma liên ở ngân thương mũi thương ly Mạc Thanh Nguyệt bất quá một quyền chi cách khi, lại đống nhiên dừng lại. Kêu ngân thương chủ nhân nháy mắt cương ở tại chỗ, không thể tin tưởng mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt tay. Nàng cứ nhiên tay không cầm bảng súng. Hơn nữa vô dụng nửa phần linh lực. Đáng tiếc ngươi liền ta cái này phế vật đều đánh không lại. Mạc Thanh Nguyệt một phen đoạt quá ngân thương, trở tay vung lên, trực tiếp đánh vào người nọ bụng, đem hắn đánh ra tỉ thí phạm vi. Sau đó tùy tay đem ngân thương ném trở về. Mặt đối phó ta như vậy phế vật đều phải đánh lén người, ngươi thật đúng là đại tài tiểu dụng đâu. Nhìn thấy tình cảnh này, những cái đó nguyên bản cũng nghĩ đến công kích Mạc Thanh Nguyệt người không khỏi không rét mà run. Vừa rồi bọn họ cũng nghĩ đi cùng Mạc Thanh Nguyệt đánh, chỉ là ngại với mặt mũi, đều có chút do dự, không có quá khứ, ai biết vừa rồi cái kia lấy ngân thương người sẽ trực tiếp tiến lên. Hiện tại nghĩ đến, bọn họ không có quá khứ, ngược lại là chuyện tốt. Chỉ là nữ tử này, thật sự chỉ là không có linh lực phế vật sao. Vì sao trên người sẽ có như vậy cường khí thế? Âu Dương Huyền nhìn cái kia bị Mạc Thanh Nguyệt đánh ra đi nam tử, đáy mắt xẹt qua một đạo khinh thường quang. Thật vô dụng, liền cái phê vật đều không đối phó được. Mà cái kia vẫn luôn ở một bên chưa từng từng có bất luận cái gì động tác nam tử, nhìn về phía mạc thanh nguyệt trong mắt lóe một kia ý vị không rõ quang. Đã đến giờ. Thi đấu kết thúc. Trọng tài gõ một tiếng là, hô. Mọi người nháy mắt dừng động tác, về tới chính mình nguyên lai nơi vị trí chẳng hảo. Mà hiện tại, mỗi cái tỉ thí trên đài lưu lại người, nhiều nhất cũng không có vượt qua sáu cái. Trên cơ bản đều chỉ còn lại có 4 năm cái. Mạc Thanh Nguyệt nhìn về phía số 3 tỷ thí đài, phát hiện Nhược Vũ cùng Giang Lang Phong đều còn ở trên đài, bọn họ cũng vừa lúc nhìn phía chính mình, vì thế hướng về phía bọn họ cười cười, gật đầu. Nguyên Thiên Hồng lại lần nữa xuất hiện ở trên tường thành. Chúc mừng các vị thăng cấp tuyển thủ, thỉnh đến trọng tài nơi đó đăng ký, ngày mai sẽ tiến hành sơ thí đợt thứ 2 tỷ thí, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Mặc thanh nguyệt lâm xuống đài trước nhìn mắt cái kia thanh y dẻ nam tử, phát hiện hắn đối diện chính mình mỉm cười, mày đẹp hơi nhíu, sau đó xoay người sang chỗ khác, về tới tuyển thủ khu. Tuyển thủ khu nội, có người vui mừng có người sầu khổ, vui mừng tự nhiên là những cái đó thuận lợi thăng cấp, sầu khổ tự nhiên là không có thăng cấp người. Thiên nguyệt, ngươi không bị thương đi. Giang lang phong hỏi. Vừa rồi bọn họ đều cố chính mình thi đấu, vô pháp phân tâm. Hơn nữa tử thí đại cách đến lại không gần, này đây hắn cũng không rõ ràng Mạc Thanh Nguyệt bên kia trả huống. Không có việc gì, ta không phải nói ta có biện pháp thăng cấp sao? Mạc Thanh Nguyệt mỉm cười nói. Không có việc gì liền hảo Giang Lăng Phong nói, bất quá Thiên Nguyệt, ngươi lại như thế nào thắng a? Hắn thật đúng là rất tò mò, Mạc Thanh Nguyệt là như thế nào đánh bại những người đó. Ngày mai ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên thoáng nhìn cách đó không xa Tây Tần Quốc tuyển thủ khu một Mạc Thanh ảnh, hỏi. Lang Phong, ngươi nhận thức người kia sao? Giang Lăng Phong theo Mạc Thanh Nguyệt tầm mắt nhìn lại, nói, cái kia xuyên thanh ý tuổi trẻ nam tử sao? Hắn A, là Tây Tần Quốc Thái Tử, Tần Thịnh, ta trước kia ở cung yến thượng gặp qua hắn. Tây Tần Quốc Thái Tử Mạc Thanh Nguyệt nói, kia hắn thực lực như thế nào? Vừa rồi nàng vì không bại lộ chính mình cũng vô dụng tinh thần lực đi tra xét tần thịnh thực lực. Cụ thể không biết bất quá hẳn là hòa ly vương không sai biệt lắm. Hắn ở tứ quốc nội thanh danh hòa ly vương không sai biệt lắm. Phải không? Mặc thanh nguyệt lại cảm thấy quân mạch ly cùng cái này tần thịnh kém không ngừng nhỏ tí kẹo. Quân mạch ly chính là thực dễ dàng là có thể nhìn thấu người. Hắn cảm xúc cùng dã tâm tuy rằng mặt ngoài tàng rất khá. Nhưng người sáng suốt thực dễ dàng là có thể xem minh bạch. Mà cái này tần thịnh Lại là trừ quân thiên dạ ngoại cái thứ nhất làm nàng cảm thấy có chút nhìn không thấu người Hơn nữa nàng trực giác nói cho nàng Tần Thịnh thực lực tuyệt đối muốn so quân mạch ly cao đến nhiều Nhưng Tần Thịnh vì sao phải tam phiên vài lần chú ý nàng đâu Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì sao Thiên Nguyệt Giang Lăng Phong gọi vào a, chuyện gì Giang Lăng Phong nói Ngươi suy nghĩ cái gì tưởng như vậy nhập thần Ta kêu ngươi vài thanh ngươi cũng chưa nghe được Làm sao vậy? Cái kia Tây Tần Thái tử ngươi nhận thức. Không có việc gì, tuy tiện hỏi hỏi mà thôi Mạc Thanh Nguyệt nói, các ngươi còn muốn tiếp tục ở chỗ này xem kế tiếp thi đấu sao. Không xem nói chúng ta liền đi về trước đi. Không có hứng thú xem, chúng ta trở về đi, nghe Nhược Vũ nói ngươi nướng thịt đặc biệt ăn ngon, trở về ngươi cho ta nướng điểm bái. Nhắc tới ăn, Giang Lăng Phong liền hai mắt mạo quang. Mạc Thanh Nguyệt cái chán hiện lên tam căn hát tuyến. Nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy, Giang Lăng Phong cùng Nhược Vũ chính là trời sinh một đôi, hai người đối an phản ứng đều là giống nhau như lúc. Tiểu thư, lần này cũng không phải là ta đề Nga. Nhược Vũ ngây ngô cười nói. Mạc Thanh Nguyệt nói, thôi đi, ngươi trong lòng về điểm này tính toán ta còn có thể không biết. Đi thôi. Theo màn đêm buông xuống, Hàn Thạch Thành cũng bắt đầu an tĩnh xuống dưới, chỉ là hành quán chốt như cũ đèn đuốc sáng trưng. Mạc Thanh Nguyệt thừa dịp bóng đêm, tránh đi sở hữu thai mắt đi tới quân thiên dạ chỗ ở. Nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt xuất hiện, quân thiên dạ đảo cũng không ngoài ý muốn, đứng dậy đi đến Mạc Thanh Nguyệt bên người, dơ tay nhẹ nhàng lau đi nàng sợi tóc thượng thật nhỏ bọc nước. Nguyệt nhi, ủy khuất người. Không có, là ta chính mình muốn che giấu tung tích sao? Mạc Thanh Nguyệt cười cười nói. Tới tìm ta là có chuyện gì sao? Mạc Thanh Nguyệt nói, ơn, Hàn Thạch Thành không có thần cơ lâu ám tuyến. Có một số việc ta không lớn rõ ràng, cho nên tới hỏi một chút ngươi, xem ngươi có biết hay không. Nguyệt Nhi muốn hỏi cái gì? Quân thiên giả đỡ Mạc Thanh Nguyệt gương mặt nói. A dạ, ngươi biết Tây Tần Quốc Thái tử sao? Quân thiên Dạ suy nghĩ trong chốc lát, nghe nói qua người này, dạ vân tình báo chỗ có quan hệ với người này tin tức. Làm sao vậy? Nguyệt Nhi là phát hiện cái gì sao? Mạc Thanh Nguyệt ngưng mi nói, cũng không tính phát hiện cái gì. Chính là hôm nay ban ngày thi đấu thời điểm, hắn giống như vẫn luôn ở đánh giá ta, ta cảm giác hắn giống như biết chút cái gì. Quân thiên dạ nghe xong, trầm mặc nửa ngày, sau đó mới mở miệng nói. Nguyệt Nhi, tần thịnh sự tình ta sẽ sai người đi cha, người gần nhất cẩn thận một chút. Mạc Thanh Nguyệt nói, ta biết đến, người yên tâm, ta đây liền đi về trước, rời đi lâu lắm nói người khác khó tránh khỏi khả nghi. Quân thiên dạ có chút không tha, ôm lấy Mạc Thanh Nguyệt. Tối đầu người người nàng phát hương, mới lưu luyến mà bung ra mạc thanh nguyệt. Được rồi, ta đi trở về. Ngoài cửa sổ bầu trời đêm như cũ yên tĩnh không tiếng động, chỉ là đêm đó không sao, che giấu như thế nào gió lốc, liền không được biết rồi. Ngày thứ hai, là tứ quốc lít thi vòng 2. Tuy rằng trải qua hôm qua sơ thí, không sai biệt lắm đào thải một nửa tuyển thủ, tiến vào thi vòng 2 cũng chỉ có 200 người. Nhưng hàng thạch thành trung ương quảng trường châu náo nhiệt trình độ so với hôm qua lại là có tăng vô giảm, nghĩ đến hôm nay thi đấu sẽ càng thêm xuất sắc. Hôm nay thi đấu cùng ngày hôm qua có điều bất đồng, không hề là đoàn thể tái, mà là cá nhân tái, hơn nữa cũng không hề phân quốc gia, đều là thống nhất rút thăm, số thứ tự tương đồng người 22 quyết đấu. Mà hôm nay thắng lợi 100 người đem có cơ hội tiến vào tiếp theo luân tông môn thí luyện. Cuối cùng thành công người liền có tư cách vào nhập tông môn. Thiên Nguyệt, ngươi xem. Giang lăng phong chỉ vào trên thành lâu xem tái đài đối Mạc Thanh Nguyệt nói. Mạc Thanh Nguyệt nhìn lại, phát hiện trên thành lâu xem trên đài thi đấu ngồi vài người, mà quân thiên dạ cũng ngồi ở trong đó. Tuy rằng hắn mang theo mặt nạ, nhưng Mạc Thanh Nguyệt vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Mà dư lại người chung, trừ bỏ hàn thạch thành thành chủ nguyên thiên hồng là Mạc Thanh Nguyệt nhận thức, mặt khác ba cái đều là nàng chưa thấy qua. Hơn nữa kia ba người tu vi giống như đều không thấp, ít nhất cũng là thiên linh tứ giai trở lên, nếu nàng đoán không sai nói, ba người kia hẳn là tam đại tông môn phái tới sứ giả. Chỉ là nàng không rõ vì sao quân thiên giả sẽ xuất hiện ở nơi đó. Dạ vương vì sao sẽ ở nơi đó? Giang Lăng Phong nói, kỳ thật tứ quốc mang đội người đều có thể ở nơi đó xem tái, chỉ là bao năm qua tới tứ quốc mang đội người trên cơ bản cũng là tuyển thủ dự thi, cho nên không có đi lên. Hôm nay chúng ta quốc gia là dạ vương mang đội, nhưng hắn không phải tuyển thủ, cho nên tự nhiên là có thể đi. Thì ra là thế. Lúc này, trọng tài thanh âm vang lên. Tiếp theo tổ, thứ 23 hảo. Mạc Thanh Nguyệt nhìn xuống tay chung bảng số. Nhược vũ, Lang Phong, đến ta, ta hãy đi trước. Nhanh như vậy. Giang Lang Phong kinh ngạc nói, Thiên Nguyệt ngươi phải cẩn thận a. Mạc Thanh Nguyệt vừa mới đi lên tỉ thí đài. Đối diện liền truyền đến một đạo khó nghe châm trọc thanh. Ta còn tưởng rằng đối thủ của ta là ai đâu, nguyên lai chính là cái phế tài A. Ta thật hoài nghi ngươi là như thế nào thông qua sơ thí, chẳng lẽ ngươi thi đấu thời điểm là ở tỉ thí trên đài giả chết hôn quá khứ sao? Ha ha! Người này tên là Dương Vũ, là già lâu quốc một đại thần tri tử, ngày thường xưa nay cùng Âu Dương huyền giao hảo, cho nên nhưng thật ra nghe nói qua mạc thanh nguyệt bởi vậy đang xem đến chính mình đối thủ là mạc thanh nguyệt sau mới có thể cố ý nhục nhã nàng làm tốt âu dương huyền xả giận dương vũ thanh em rất lớn hơn nữa ở đây người phần lớn đều là tứ quốc nội thiên phú xuất chúng người tu vi đều là bạn cùng lứa tuổi bên trong người xuất sắc nhĩ lực cũng kém không đến nào đi tự nhiên đem dương vũ nói một chữ không lậu nghe xong đi vào ánh mắt đều tập trung ở mạc thanh nguyệt bên này kia cô nương hình như là không có tu vi a a không có tu vi cũng dám đi lên tìm chết đâu đúng vậy đúng vậy xem nàng đối thủ thế nào cũng là huyền linh giả đi nàng đánh thắng được sao những lời này bị nhược vũ cùng giang lang phong nghe xong đều khí không nhẹ bất quá giang lang phong rõ ràng là lo lắng càng nhiều một ít nhược vũ thiên nguyệt đối thủ ta nhận thức là già lâu quốc dương thượng thư nhi tử hiện tại đã là huyền linh nhị giai thiên nguyệt thật sự không thành vấn đề sao nhược vũ nơi nào nghe được đi vào này đó Gắt gao mà nhìn trên đài dương vũ, đôi mắt mạ hỏa, căm giận nói. Cư nhiên dám như vậy nhục nhã tiểu thư nhà ta. Xem ta về sau không chỉnh chết hắn. Giang lăng phong hết trô nói rồi, nhược vũ có phải hay không hoàn toàn không có nghe minh bạch lời hắn nói à? Nhược vũ, ta nói ngươi hiện tại không ít nên lo lắng thiên nguyệt có thể hay không ứng phó tới dương vũ sao? Lo lắng. Nhược vũ quay đầu lại nhìn giang lăng phong liếc mắt một cái, nghi hoặc mà nói. Ta lo lắng cái gì? Lo lắng cái kia gọi là gì Dương Vũ người chết quá khó coi sao? Ách Giang Lăng Phong hoàn toàn hết trô nói rồi. Bất quá xem nhược Vũ thái độ, chẳng lẽ Thiên Nguyệt thật sự có cái gì biện pháp khác đối phó Dương Vũ? Giang Lăng Phong thầm nghĩ. Mạc Thanh Nguyệt nghe xong Dương Vũ cùng chung quanh người nói, trên mặt cái gì biểu tình đều không có. Dương Vũ thấy Mạc Thanh Nguyệt không có bất luận cái gì biểu tình, có chút tức giận mà nói. Uy! Phế vật! Ngươi nếu là hiện tại nhận thua, nói không chừng còn có thể giữ được ngươi mạng nhỏ. Ha ha. Nhưng hắn lời này mới vừa vừa nói xong, liền đông nhiên cảm giác sau lưng chật lạnh, nhìn không được đánh cái dùng mình. Dương Vũ quay đầu nhìn nhìn bốn phía, lại không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Trên thành lâu, Nguyên Thiên Hồng cùng mặt khác ba vị sứ giả nhận thấy được vẫn luôn đều chưa từng nói chuyện quân thiên dạ trên người hơi thở liền lạnh, trong lòng có chút hơi kinh. Nguyên Thiên Hồng nói. Dạ vương đây là làm sao vậy? Nói thật, Nguyên Thiên Hồng chính mình đối giả lâu quốc cái này thần bí dạ vương có chút cân nhắc không ra. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là lại cho người ta một loại sâu xa khó hiểu cảm giác, trên người khí thế càng là làm nhân tâm kinh. Quân thiên dạ không có xem Nguyên Thiên Hồng, lạnh lùng mà ra tiếng nói, không có việc gì. Mà trên đài dương vũ phát hiện bất quá chính mình như thế nào nhục nhã mạc thanh nguyệt, nàng biểu tình đều không có nửa phần thay đổi. Trong lòng khí không được. Trọng tài, có thể bắt đầu rồi sao? Mạc Thanh Nguyệt hoài nghi này trọng tài có phải hay không cố ý, nửa ngày không nói bắt đầu, chờ xem kịch vui sao? Có thể, hai bên chỉ cần lên đài, thi đấu liền bắt đầu. Trọng tài nói. Dương vụ không nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt cư nhiên từ đầu tới đuôi không lý quá chính mình, không khỏi giận dữ. ngươi dám làm lơ bổn thiếu ra. Mạc Thanh Nguyệt cùng xem ngu ngốc giống nhau nhìn mắt hắn. Người này đầu có vấn đề sao? Chính mình đều làm hắn còn hỏi có dám hay không? Người tìm chết. Ngọn lửa quyền. Chỉ thấy Dương Vũ nắm tay giống như là một đoàn hỏa cầu, hướng tới Mạc Thanh Nguyệt đầu mà đi. Dưới đài Âu Dương huyền vốn dĩ nghe được Dương Vũ đối Mạc Thanh Nguyệt khiêu khích cùng lục nhã, trong lòng là đặc biệt sảng khoái. Nhưng hiện tại nhìn trước mắt một màn này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Quả nhiên. Liên phải Dương Vũ cùng vây xem quần chúng cho rằng Mạc Thanh Nguyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ vẫn là, Mạc Thanh Nguyệt thoải mái mà bắt được Dương Vũ thủ đoạn. Đúng vậy, chính là thực nhẹ nhàng, vô cùng tùy ý, giống như căn bản không hưởng nàng một chút khí lực dường như. Sau đó, ở Dương Vũ không thể tưởng tượng trong ánh mắt, Mạc Thanh Nguyệt nhẹ nhàng nghiêng đi thân, khủy tay một khúc, chiều Dương Vũ cánh tay mà đi. Dương Vũ nhanh chóng phản ứng lại đây, một trường đánh hướng Mạc Thanh Nguyệt cánh tay. Sau đó sấn Mạc Thanh Nguyệt né tránh hết sức, chiều lui về phía sau đi, rời đi Mạc Thanh Nguyệt công kích phạm vi. Dương Vũ biểu tình lược hiện ngưng trọng nhìn Mạc Thanh Nguyệt. Không nghĩ tới ngươi còn có điểm bản lĩnh, khó trách có thể quá sơ thí, bất quá tưởng thắng ta, ngươi còn kém xa đâu. Vô nghĩa thật nhiều. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt mà nói. Hử! Đừng đáp ý quá sớm. Dương Vũ hử lạnh một tiếng. Trong tay ngưng ra một đoàn hòa cầu, đánh hướng Mạc Thanh Nguyệt. Sau đó không đợi hỏa cầu tới, lại lại lần nữa ngưng ra một đoàn, đồng dạng chiều Mạc Thanh Nguyệt ném đi. Dương Vũ liên tiếp ngưng ra 4-5 cái hỏa cầu, từ bất đồng phương hướng hướng Mạc Thanh Nguyệt mà đi. Ta xem ngươi lần này còn như thế nào trốn. Ha ha. Nhưng giây tiếp theo, Dương Vũ cười to liền cương ở trên mặt. Chỉ thấy Mạc Thanh Nguyệt nguyên bản nơi vị trí dông tuyết, nửa bóng người đều không có. Ngượng ngùng, là ngươi thất vọng rồi. Mạc Thanh Nguyệt thanh âm từ Dương Vũ sau lưng truyền đến. Dương Vũ vẻ mặt không thể tin tưởng mà xoay người sang chỗ khác, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Mạc Thanh Nguyệt. Ngươi! Ngươi sao có thể? Sao có thể xuất hiện ở chỗ này phải không? Mạc Thanh Nguyệt cười lạnh nói. Cái này, ngươi liền không cần đã biết. Mạc Thanh Nguyệt động nhân động, mau làm người cơ hồ thấy không rõ thân ảnh của nàng, ở Dương Vũ căn bản không có phản ứng lại đây thời điểm, lưu loát ra chân đã trúng hắn bụng. Liền thấy được Dương Vũ kêu lên một tiếng, quăng ngã ra tỷ thí đẻ. Trung quanh Thanh Âm lập tức án tĩnh, tĩnh mịch. Này, Mạc Thanh Nguyệt quét mắt thạch hóa trạng thái trung trọng tài, nhàn nhạt mà nói câu. "Trọng tài, ngươi có thể tuyên bố kết quả?" Trọng tài phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ mà tuyên bố rồi kết quả. "Ách, cái kia, thứ 23 tổ tỷ thí, Già Lâu Quốc Thiên nguyệt thắng." Lệch cạch một tiếng, Giang lăng phong trong miệng quả táo liền rơi trên trên bàn. Hắn mẹ ruột lặc, thiên nguyệt cũng quá lợi hại đi, vô dụng nửa điểm linh lực, cư nhiên liền đánh bại huyền linh nhị dai dương vũ. Chính là hắn cũng làm không đến nhanh như vậy hảo đi. Ngươi làm gì lãng phí ta quả táo, đây chính là tiểu thư để lại cho ta, ta chính mình cũng chưa nhiều ít đâu. Nhược vũ có chút đau lòng nhìn lăn đến trên mặt đất quả táo, hoàn toàn không quản giang lăng phong giật mình. Nhược vũ, ngươi vừa rồi thấy được sao? Thiên nguyệt tháng Nàng đánh bại huyền linh nhị dai dương vũ a. Phục hồi tinh thần lại giang lăng phong cũng không rảnh lo nhược vũ đau lòng quả táo kia đôi mắt nhỏ. Một bên phe phẩy nhược vũ một bên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đi tới mạc thanh nguyệt. Thần tượng a. Đình. Đứng diêu lại diêu ta đều hôn mê. Nhược vũ vẻ mặt khinh bỉ mà nhìn mắt lấp lánh giang lăng phong. Thấy được a, có cái gì hảo kỳ quái, ta sớm nói a nhược vũ ngữ khí quả thực bình thường không thể lại bình thường đó là ngươi còn không có gặp qua tiểu thư chân chính thực lực hảo đi không cần linh lực tiểu thư đều có thể không hề áp lực đến đánh bại một đầu tam giai dưới ma thú huống chi này kẻ hèn huyền linh nhị giai tam giai ma thú chính là tương đương với nhân loại huyền linh ba bốn giai hảo đi trên thành lâu mấy người kia trừ bỏ quân tiên dạng trên mặt đều không ngoại lệ đều mang lên vẻ khiếp sợ ngan ảnh tông sứ giả diệp than nói này nữ tử không đơn giản A. Không dựa linh lực cư nhiên cũng có thể đạt tới nhanh như vậy tốc độ. Diệp An bên phải bên một bạch ghi ghi lao giả, cũng chính là linh đàn tông thất trưởng lao hừ lạnh một tiếng. Tốc độ lại mau, cũng là cái phê tài, gặp được cao thủ, giống nhau vô dụng Thất trưởng lao nói không tồi, không có linh lực, tốc độ lại mau gặp được cao thủ cũng khó có thể chạy thoát vạn kiếm tông sứ giả đường phong nói. Bất quá này nữ tử có thể có như vậy năng lực. Cũng coi như là không đơn giản. Phế tài sao? Diệp An cười cười. Ta đảo không cảm thấy này nữ tử thật là cái phế tài. Ta thực chờ mong nàng kế tiếp biểu hiện. Nguyên Thiên Hồng lại là không rên một tiếng mà nhìn chầm chầm Mạc Thanh Nguyệt. Đáy mắt có chút ý vị không rõ. Mạc Thanh Nguyệt vừa muốn hồi chính mình vị trí thời điểm. Quân Mạch Ly đã đi tới. Người kêu Thiên Nguyệt. Mạc Thanh Nguyệt nói, ta gọi là gì? Giống như Hòa Ly Vương ngài không có quan hệ đi. Quân Mạch Ly lần này nhưng thật ra không có bởi vì Mạc Thanh Nguyệt lạnh nhạt mà sinh khí, mà là nhìn chầm chằm Mạc Thanh Nguyệt nhìn thật lâu. Hắn cảm thấy, vừa rồi Mạc Thanh Nguyệt ở trên đài động tác cùng khí thế, thật sự rất giống hắn gặp được cái kia nữ tử, làm hắn không khỏi sẽ đem hai người trọng điệp đến cùng đi. Ly vương nếu là không có việc gì, ta liền đi về trước, bằng hữu của ta còn đang đợi ta. Mạc Thanh Nguyệt nói xong, trực tiếp rời đi, không lại quản vẻ mặt trầm tư quân Mạch Ly. Thiên Nguyệt, ngươi vừa rồi kia nhất chiêu quả thực quá lợi hại. Nhưng là bị nhược vũ ngăn cản, cô ra đã có thể ngồi ở mặt trên nhìn đâu, liền cô ra kia tính cách, nếu là làm hắn đụng phải tiểu thư, chỉ sợ cô ra lập tức liền sẽ xuống dưới giết chết giang lang phong. Tiểu thư, vừa rồi quân mạch ly ngăn lại ngươi, không tìm ngươi phiền phải đi. Nhược vũ thật không có giang lang phong như vậy kích động, rốt cuộc Mạc Thanh Nguyệt làm người kinh ngạc cảm thán địa phương nàng đã thấy nhiều không trách. Mạc Thanh Nguyệt nói. Không có. Kêu ly vương vì cái gì vô duyên vô cớ đi tìm ngươi. nay trong đó khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Giang lăng phong trầm giọng nói. Quản hắn có cái gì bí mật, rắc tới thì đánh, nước lên nâng nền là được Mạc Thanh Nguyệt không để bụng nói. Hơn nữa nàng đại khái có thể đoán được quân mạch ly tới tìm nàng nguyên nhân, đơn giản chính là hoài nghi chính mình thân phận thôi. Giang lăng phong lúc này mới yên tâm, bất quá lập tức lại khôi phục mắt lấp lánh. Đúng rồi. Thiên Nguyệt, ngươi như thế nào làm được? Tốc độ quả thực quá nhanh, ta cũng muốn học. Ngươi xác định? Không hối hận. Xác định nhất định cùng với khẳng định. Giang Lăng Phong giờ phút này nơi nào có thể đi để ý Mạc Thanh Nguyệt trong giọng nói không rõ ý vị a, một lòng liền nghĩ chính mình nếu có thể có kia tốc độ nói. Mạc Thanh Nguyệt lộ ra một kia quỷ dị tươi cười, "Tiêu hảo, Nhược Vũ, thi đấu sau khi kết thúc ngươi liền lang phong cùng đi đặt hơn đi." Nhược Vũ vừa nghe, lập tức cười khai, hảo a hảo a. lúc sau huấn luyện liền có người cho nàng làm bạn. ngắm lại đều thực không tồi a. giang lăng phong nhìn này đối cười hết sức dị thường chủ tớ, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. nhược vũ, thiên nguyệt, hai người các ngươi vì cái gì cười như vậy kỳ quái a? kỳ quái sao? mặc thanh nguyệt nói. nhược vũ nói tiếp, không kỳ quái a, thực bình thường. giang lăng phong, về sau ngươi liền liền đi theo ta ha. Ngươi yên tâm, chờ ngươi đặt huấn sau khi kết thúc, thực lực nhất định sẽ có một cái chất bay vọt. Thật sự, Giang Lăng Phong hưng phấn nói, đương nhiên là thật sự, ta lừa ngươi làm cái gì, những cái đó nhưng đều là tiểu thư nhà ta tỉ mỉ thiết kế hạng mục đầu. Đáng thương Giang Lăng Phong liền như vậy bị hố, đương hắn thật sự bị nhược vũ kéo đi cùng nhau đạt huấn thời điểm, quả thực hận không thể chịu chính mình hai bàn tay. Hắn đây là chính mình đào hố đem chính mình chôn A.